Trương Lập vội vàng xuống đón Anh chẳng mong muốn nàng tiên của mình Bị bao nhiêu người nhìn thấy Trong tình trạng đó Mật mã Tây Tạng Phần 106 của nhà văn Hà Mã Trước một 3 Sau khi thấy Trương Lập đi xuống Thì mới yên tâm nói Cậu không sao chứ Tay quan bị thương rồi, có phải bị bọn gián kia là bị thương không vậy? Đường Mẫn Thoạt nhìn, đã thấy vết thương chạy dài trên cánh tay của Trương Lập. "Hả? À, chắc là thế." Chính Trương Lập cũng quên mất mình bị thương lúc nào, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến phía bên kia dốc, vừa liếc thấy Nhạc Dương đang định đi lên, vội vàng nói: đây đừng có lên đó, nguy hiểm đấy." Tuy rằng quan hệ của anh và Nhạc Dương xưa nay vốn rất tốt, có điều lúc này Nhạc Dương tính ra cũng chỉ nguy hiểm kém cường bà thiêu gia một chút thôi. Sao thế? Trên đó có gì hả? Nhạc Dương giật mình kinh ngạc, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Trương Lập dơ cánh tay bị thương lên cho đường mẫn kiểm tra, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Khủng khiếp lắm! Đừng lên đó! Khủng khiếp lắm đấy! Bà Tàng và đội trưởng Hồ Dương gần như cùng lúc kiểm tra vũ khí trên tay. Nếu có con quái thú nào bất ngờ xông ra, Súng mà kẹt đạn thì cầm như chết chắc. Là thứ gì? Đáng sợ lắm à? lữ Kinh Nam nghiêm túc hỏi. Đầu óc của Trương Lập như một mớ bùng nhùng, chỉ biết hàm hồ đáp. Tôi... tôi không biết. Tóm lại là đáng sợ lắm, khủng khiếp lắm. Mọi người đều biết, ở nơi này đích thực có rất nhiều quái thú, không thể chỉ dùng một hai câu mà có thể hình dung được. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt bấn loạn của Trương Lập, Bọn trái mặt cường ba đã bắt đầu nghĩ xem có nên lùi lại đi vòng đường khác hay không rồi. Chẳng lẽ còn kinh khủng hơn cả thằng làng khổng lồ à? Trong trí nhớ của Nhạc Dương, lần gặp phải con thằng làng khổng lồ đó rõ ràng là chuyện khủng khiếp nhất. Còn đáng sợ hơn cả trăm lần đấy. Trương Lập bắt đầu nói năng lung tung. Thế so với bọn mũi kia thì sao? Đối với đường mẫn lũ mũi cỡ đại tướng ấy mới là những sinh vật đáng sợ nhất, xấu xí nhất. Ôi, làm sao mà so sánh được? Trương Lập thầm nhủ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại nói, Cọt ghê hơn lũ mũi ấy cả dạng lần đấy. Miệng thì nói vậy, trong đầu anh lại cứ nghĩ về cảnh tự lúc nãy vượt một kích. Nói một hồi, bỗng cảm thấy có hai dòng chất lỏng nông nóng chảy phía trên mồi. Ủa, anh, anh chảy máu mũi kìa. Nhạc Dương chỉ vào mặt của Trương Lập nói. Trương Lập đưa ngón tay lên quẹt, máu trong người vẫn nóng phần phần, sôi sùng sục đành nghiến răng nói bừa. Lợi hại chưa? Tôi mới chỉ nhìn một cái đã sợ đến chảy ca máu mũi rồi. Tôi thấy tốt nhất là cứ đi vòng qua thì hơn. Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt của anh chàng lại lộ ra vẻ lưu luyến, không nỡ rời đi. Đột nhiên, Trương Lập bỗng cảm thấy không khí có cái gì đó không ổn lắm đến cả đường mẫn cũng ngừng việc rửa vết thương lại, trong mắt những người khác hiện lên một vẻ kỳ quái mà mình không sao hiểu nổi, Tuần như trước là kinh ngạc, sau đó là chăm chăm nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, rồi tựa hồ sực ngộ ra đạo lý gì đó. Cuối cùng, thì những ánh mắt ấy đều lộ ra vẻ coi thường diễu cợt. Trường lập nắc nỏm bất an, ngoảnh đầu lại, lập tức hồn siêu phách lạc, chỉ thấy nàng tiên đó đã mặc lại quần áo đang đứng phía trên dốc đá nhìn họ với ánh mắt dò xét. mái tóc búi lên kia vẫn còn nhỏ nước, quần áo mặc dội trong lúc cuốn quýt vẫn chưa buộc gọn gàng. Với sự tình mình của đám người này, dẫu có dùng mong để suy luận, cũng biết rõ mười mươi vừa nãy Trương Lập đã làm gì. Hứ, đáng sợ hơn thằng lằn khổng lồ một trăm lần hả? Lữ Kinh Nam hờ hững nói, gương mặt Trương Lập tức thì biến thành một quả cà chua chín nụt. Cả hai tay đều nóng bừng lên như bị lửa đốt. Chỉ nghe nàng tiên ấy cất tiếng hỏi: "Các vị là người hạ qua ba?" Tiếng tặng cổ tiêu chuẩn, giọng nói trong veo ấy làm cho người ta nghĩ đến những dụng băng ngày đầu xuân. Cô thầm nhủ: "Làm sao thế được nhỉ? Nhìn phục sức của họ đích thực không phải kiểu của người hạ qua ba, nhưng mà trên lưng họ đeo gì thế nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy kiểu gùi nào như thế." Giả lại người Hà Qua Ba không phải bị tiêu diệt hết rồi sao? Đã bao nhiêu năm rồi không có ai từ dưới đó lên nữa. Địch ô trong thôn nói những người băng qua được rừng xương cắn ai cũng đều là dũng sĩ cả. Lòng của Trương Lập lúc này thật là quan hỷ không biết nên nói sao cho phải không ngờ có thể nghe hiểu được không ngờ lại hiểu được lời tiên nữ ấy nói anh vội vội vàng vàng hấp tấp chạy dục lên lấp ba lắp bóp gượng gạo nói Chúng tôi, chúng tôi ở bên dưới lên. Miệng thì nói, tay thì khua loạn xạ, trình độ tiếng tạng cổ của anh cao nhất cũng chỉ đến mức ấy. Mặc dù Pháp Sư Á-la có thể nói tiếng tạng rất lưu loát, nhưng Trương Lập không hề có ý định để cho ông ta lên tiếng một chút nào. Nàng tiên ấy thoáng ngay ra, tựa như phải nghĩ ngợi dây lát mới lĩnh ngộ được những gì mà Trương Lập nói. Trương Lập vừa liếc thấy đám người bọn trang một cường ba đều tiến về phía này, Dội vàng bổ sung thêm Cái này Cái này vừa nãy bí mật Bí mật Ấp à ấp úng Mới tìm được từ ngữ muốn biểu đạt Lần này thì nàng tiên kia có vẻ đã hiểu Nhìn anh chàng mặt mũi đỏ bừng bừng tay chân luống cuốn trước mặt Khuôn mặt của cô cũng hơi ửng hồng Nhưng chỉ thoáng sao đã trở lại bình thường Từ trên cao Cô nhìn trầm trầm xuống mặt của Trương Lập Mặc dù không nói gì Nhưng vẻ mặt ấy đã rất rõ ràng Thì ra chính là anh. Ánh mắt ấy của cô làm cho trống ngực của Trương Lập cứ đập lên thình thịch. Mấy người bọn trong một cường ba đã lại gần. Nàng tiên đó liền hỏi một câu vừa nãy Trương Lập vẫn chưa trả lời trực tiếp. Người Hạ Qua Ba. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Pháp Sư Á-la chấp tay trước ngực đáp. Chúng tôi từ bên ngoài tới. Bộ tộc Hạ Qua Ba mà cô nương nói phải chăng là thôn làng quan phế ở tầng bên dưới. Thật đáng tiếc, trong thôn đã không còn sinh linh nào nữa rồi. Đôi mắt trông gieo như nước của nàng tiên ấy, tức thời sáng bừng lên, hân quan nói. Ở bên ngoài à? Các vị từ bên ngoài tới à? Tiên nữ nở một nụ cười, trưng lập bỗng cảm thấy trên cánh đồng quang trong tâm hồn của mình, lập tức nở đầy những bông hoa nhỏ đủ sắc màu rực rỡ. Lữ gánh nam lấy làm kỳ lạ. Cô bé này sao mà biết được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài nhỉ? Con vật to quá, bạn nuôi hả? Tiếng tạng cổ của Đường Mẫn rõ là giỏi hơn Trương Lập nhiều. Cô là người đầu tiên trông thấy con thằng lằn cổ dài khổng lồ đang nằm phục phía sau nàng tiên đó. Mà thực sự là người nào trong nhóm này cũng giỏi tiếng tạng cổ hơn Trương Lập rất nhiều. Ít nhất là muốn nói chuyện bình thường với mạ cát cũng đều không có vấn đề gì. Chị hỏi thủ hậu linh của em mà. Nó tên là Cường Ba, Long Ba Cường Ba. Em tên là Mạ Cát. Mọi người từ bên ngoài đến thật đấy à? Vẻ mặt của Mạ Cát đầy vẻ ao ước chờ đợi. Sắc một tiếng, Nhạc Dương không nín được, phải len lén phì cười. Đường mẫn và lữ cánh nam cũng đều miếng chặt môi. Thật không ngờ, con vật to bự đại tướng này cũng tên là Cường Ba. Trong một Cường Ba thì ngước mắt lên nhìn con thú khổng lồ con cường ba này còn giống cường ba hơn gã nhiều đấy chỉ của trương lập là trợn tròn mắt lên lớn tiếng hỏi mã mã cát à mã cát a mễ cô cô tên là mã cát a mễ hả mã cát lộ vẻ kinh ngạc rồi sau đó trên gương mặt lập tức xuất hiện một nét ngượng ngùng xấu hổ sao sao anh biết tên người ta chứ bộ mặt ngây thơ hoàn toàn không có chút gì giả tạo ấy khiến cho đường mẫn cũng phải cảm thấy hổ thẹn không bì được. Ừ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không, mà Cát? Cô, cô sống ở gần đây à? Trò chuyện với bà Cát, họ biết thêm rằng thôn làng của cô tên là Công Nhật Lạp. hiển nhiên, chính là ngôi làng Công Nhã Lạp trong bản dịch của Pháp Sư Á La. Như vậy có nghĩa là họ đã đến vùng gần trung tâm của Bình Đại thứ hai. Hiện giờ thôn Công Nhật Lạp đã có khoảng hai trăm hộ sống nhờ chăn nuôi và trồng trọt phía đông thôn làng vốn có một làng khác tên là cường nhật nhưng giờ đã bị bỏ quan Công nhật lạp nay trở thành thôn làng nằm gần rừng xương trắng nhất có lẽ trong tương lai không xa họ cũng phải dời cả thôn làng tránh xa khỏi khu rừng xương trắng nguy hiểm này nơi này rồi sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của bọn quái thú còn các vấn đề lịch sử chẳng hạn như tại sao trước đây trong rừng có nhiều thôn làng như thế Vì cớ gì mà giờ đã bỏ quan gần hết Quan hệ giữa họ và bộ tộc Qua Ba như thế nào Thì Mã Cát đều không trả lời được Nhưng theo lời cô Thì địch ô đại nhân trong thôn chắc chắn có câu trả lời Bởi vì chuyện gì địch ô đại nhân cũng biết hết Dọc đường Mã Cát cũng hỏi rất nhiều về chuyện thế giới bên ngoài Tỉ như bên ngoài rộng lớn như nào Cảnh sắc ra sao Trời xanh mây trắng trông như thế nào Chuyện gì cô cũng thắc mắc Những câu hỏi này thực không dễ trả lời chút nào. Sự thực là Pháp Sư Á-La quen nói những lời thấm đẫm thiền cơ, một lời đa nghĩa. Nhưng lúc này lại phải miêu tả một thế giới rộng lớn bao la với bao điều kỳ lạ cho một thiếu nữ xưa nay dũng vẫn nhìn bầu trời qua miệng giếng như mà cát. Vậy nên vai trò người đối thoại liền chuyển sang cho Trương Lập nãy giờ vẫn mong ngóng từ lâu. Có điều đối với mà cát, những câu trả lời ngọng nghịu lấp ba lấp bắp của Trương Lập Đúng là càng dễ khiến cho cô gợi được nhiều liên tưởng hơn. Trương Lập nhìn đôi mắt to tròn biết nói ấy, quả tim đập lạc cả nhịp, lúc nhanh, lúc chậm. Được Lữ Kinh Nam gợi ý, Trương Lập mới hỏi Ma Cát, tại sao cô không hề ngạc nhiên khi gặp những người từ bên ngoài đến như bọn họ? Câu trả lời của Ma Cát làm cho tất cả đều giật nảy mình, bởi vì thường hay có người bên ngoài đến mà. Nếu nói có chuyện gì khiến cho bọn trái mặt cường ba ngạc nhiên, thì câu trả lời của Ma Cát chắc chắn được xem là một trong số đó. Dù bây giờ bạc Ba La Thần Miếu có bất thình lình xuất hiện trước mặt cũng chẳng khiến cho họ ngạc nhiên đến thế. Dẫu sao thì từ khi bắt đầu công việc tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu tới giờ, họ vẫn luôn cho rằng mình là đội ngũ duy nhất thành công đặt chân đến Sanila. Dù có gặp được thi thể của những người thám hiểm đi trước, họ cũng chỉ cho rằng, Đó chẳng qua chỉ là những kẻ thất bại. Vừa đặt chân đến đây hoặc thậm chí là còn chưa đặt chân xuống đất đã chết tiệt hết cả rồi. Nhưng giờ nghe mà các nói, không chỉ có người hiện đại đến được nơi này mà vẫn còn sống. Chẳng những vậy còn khá thường xuyên nữa. Chứng tỏ rằng những người đã đến đây cũng không phải là ít. Cảm giác dược trội và niềm vui xuống ban đầu lập tức tan biến thành bầy khói. Mà Cát, cô nói họ từ bên ngoài đến à? Có chắc vậy không? Cô biết bên ngoài nghĩa là như thế nào không? Lữ cái Nam cam tâm hỏi. Đôi mắt biết nói ấy của mà cát lại một phen khiến cho Trương Lập hồn siêu phách lạc. Họ toàn tới bằng những cái nấm khổng lồ biết bay ấy. Nhưng người leo từ từ dưới lên lại băng qua đường xương trắng như mọi người thì đây mới là lần đầu tiên em gặp đấy. pháp Sư A-La nói Như chúng tôi thì cháu mới gặp lần đầu tiên. Lẽ nào cháu đã gặp những người bên ngoài bay đến bằng cái nấm khổng lồ rồi? Mà cát tỏ vẻ đắc ý cười hì hì nói. Đương nhiên, năm 16 tuổi, cháu đã gặp một chú đến từ bên ngoài kia rồi mà. Địch ô đại nhân trong thôn nói chú Đa La bay đến bằng một cái cây nấm lớn, nhưng bị ngã gãy chân, chẳng đi đâu được cả. a chú ấy cao lắm, cao như cái chú này này. Mà cát chỉ vào trong một cường bà nói tiếp. Nhưng tóc của chú ấy màu vàng, mắt màu xanh, mũi nhọn quắc. Cháu còn tưởng người bên ngoài kia đều như vậy cơ chứ? À, chú ấy nói không có sỏi như mọi người đâu. Nhưng mà cháu vẫn hiểu được, giống như anh Trương Lập ấy. Mặt của Trương Lập lại đỏ bừng lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tên của cường bà thứ gia cô còn chẳng nhớ, vậy mà lại nhớ được tên của mình. Về điểm này thì Pháp Sư Á-la và Lữ Kinh Nam đều không có gì nghi hoặc. Những người nghiên cứu bạc ba la thần miếu, ít nhiều, đều có nghiên cứu về tiếng tạng và tiếng phạn cổ. Pháp Sư Á-la lại hỏi tiếp, Thế người đó đã nói gì với cháu? mà Cát nói, Cháu nhớ tên của chú Đa La đó rất cổ quái. Cái gì mà Đa La cách phúc hay là Đa La cách ngút gì đấy? Chuyện mà chú ấy nói nhiều nhất là dương quốc của chú ấy sắp đưa một khối sắt to lên cao ơi là cao đến gần cả mặt trăng ấy. Hình như có một dương quốc nào đấy tên là, tên là imenica cũng chưa làm được đâu. Chú ấy còn bảo, ở bên ngoài chỉ cần trời không mưa thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trăng không giống như ở nơi này. Có khi cách mấy tháng trời mặt trăng mới ló dạng ra một lần. Nói tới đây, mà Các cụp hàng lông mi cong cong xuống. trương Lập cảm tưởng như có một quả chùy đập mạnh vào ngực của mình. Chỉ muốn nhào tới ôm mà Các vào lòng, nói với cô. Anh có thể dẫn em ra ngoài kia, ngày ngày ngắm trăng, đếm sao trời. Pháp Sư A-La và lữ Kinh Nam đưa mắt nhìn nhau. Vậy là có thể xác định rồi. Khoảng thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, người Liên Xô có thể là cán bộ tình báo cấp cao bằng không chắc không thể biết được chuyện vệ tinh sắp được phóng lên quỹ đạo lúc mà cát gặp ông ta người đó chắc đã sống ở sanila này hai ba chục năm rồi tiếng tạng cổ của ông ta có lẽ là về sau này mới học mà cát vậy cô còn gặp những người đến từ bên ngoài nào khác không trong một cựu bà hỏi mà cát lắc lắc đầu đáp hết rồi có điều hồi nhỏ cháu nghe người lớn trong thôn nói ở thôn phá nhật thôn thác nhật Ở cả bên Dương quốc, Gia Ca nữa, đều có người bên ngoài đến cả. Mà khác, cô nói thêm về chú Đa La ấy được không? Chúng tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về chú ấy nữa. Lữ Cánh Nam dịu dàng nói, họ thực sự là cần biết thêm thông tin về thực lực cũng như kết cục cuối cùng của những kẻ ngoại lai ấy. Tại sao lại không có một chút tin tức nào về những người đó? Chẳng lẽ toàn bộ bọn họ đều sống nốt quãng đời còn lại của mình ở Sanila này hay sao chứ? A, trước khi nói gì, Mã Cát đều thích nghiêng đầu nghĩ ngợi. Khi ấy, đôi mắt cô cô sáng rỡ lạ thường. Hồi trước, em không biết chú Đa La là người ở bên ngoài tới. Vì chú ấy bị thương nên suốt ngày chỉ ở trong nhà của địch ô Đại Nhân, ít khi ra ngoài lắm. Em có đến gian phòng ấy rồi. Lần nào cũng thấy chú Đa La làm gì đấy với một cái hộp vuông. Chú ấy dùng khoai tây với một ít bùn đất và mấy mảnh sắt và dây sắt liền có thể làm rất nhiều thứ sáng bừng lên, lại còn kéo ra một sợi dây sắt dài ơi là dài nữa. Mấy người bọn trái một cường ba đưa mắt nhìn nhau cười cười. Thiết bị phát sóng điện. Kết quả hiển nhiên là đã làm cho chú Đa La kia rất thất vọng. Nhưng việc lợi dụng các nguyên tố hiếm trong đất bùn và khoai tây Cộng với sắt để phát điện thì rõ ràng đã khiến cho cô thiếu nữ này cảm thấy hết sức thần kỳ. Vì vậy mà ấn tượng lưu lại trong cô cũng vô cùng sâu đậm. mà Cát tiếp tục nói. Mỗi lần em đến, chú Đà La đều kể cho em nghe nhiều chuyện lắm, toàn là chuyện bên ngoài cả. Có nhiều thứ em chẳng hiểu gì cả. Kể đến, mà Cát liền kể ra đủ thứ chuyện thần kỳ ở thế giới bên ngoài. Chắc rằng đây là điểm mà cô kính phục ông chú tên là Đa La đó nhất. Nhưng những chuyện ly kỳ hấp dẫn mà cô kể đối với đám người đến từ thế kỷ 21 này rõ ràng là đã quá lạc hậu mất rồi. Ừm, mà Đa Cát này, sau khi mà các kể ra một loạt các kỹ thuật lạc hậu từ thập niên 50-60 của thế kỷ trước, cuối cùng Pháp Sư Anh La cũng không kìm được cất tiếng ngắt lời cô. Những chuyện thần kỳ ấy, Chắc hẳn nhất thời cũng khó mà nói hết được, đúng không? Dân ạ. mà các phấn khởi nói, Chú Đa La kể nhiều chuyện lắm, Nói mấy ngày cũng không hết ấy chứ. À, vậy thì những chuyện ấy để lại sao mới kể được không? Có thể cho tôi biết, Chú Đa La đó về sau đã đi đâu rồi? Pháp Sư là La nở một nụ cười hiền hậu, Trương Lập thì chỉ thấy lúc này, Pháp Sư thật là giả dối hết sức. ô Sắc mặt của mặt cát liền trở nên ảm đạm thầm nhũ. Lúc trước khi mình kể chuyện này với các bạn nhỏ trong thôn làng, ai đấy cũng đều thích thú lắm cơ mà. Sao những người này... À, phải rồi, họ cũng ở bên ngoài đến đây. Trong mắt họ, những câu chuyện của mình cũng bình thường, chẳng khác nào trâu bò ăn cỏ. Trương Lập thấy thế thì đau lòng lắm. Thật chỉ muốn dương tay ra, vuốt ve gương mặt ấy để mà an ủi. Mà sự thật là anh đã không tự chủ nổi mình. Lập tức vươn tay ra vuốt khẽ lên má của Mạc Cát Không sao Anh sau này về sau Sẽ kể kể cho em nghe nhiều nữa Bên ngoài còn nhiều lắm Nói nhất lời Anh mới thấy kinh ngạc trước hành động của chính mình Tựa hồ cơ thể không còn chịu sự khống chế Của bộ não nữa rồi Cũng may là những người khác Dường như đều không để ý lắm Mạc Cát nghe lời hứa của Trương Lập Cũng vui vẻ trở lại Có điều ở trước mặt nhiều người nên cũng không tiện reo lên. Nhưng nụ cười bằng mắt ấy Trương Lập có thể cảm nhận được. Chú Đa La luôn ở trong nhà của địch ô Đại Nhân. Chú ấy và địch ô Đại Nhân là bạn tốt của nhau mà. Về sao khi biết thời gian của mình trên thế giới này không còn nhiều nữa, địch ô Đại Nhân bèn hợp nhất linh hồn với chú Đa La. Không bao lâu sau họ đã vi thăng lên theo thang trời rồi mà các đã hồi phục tâm trạng vui vẻ thoải mái tiếp tục kể hợp nhất linh hồn phi thăng đó là gì thế bọn trương lập nhạc dương đều thấy như đang nghe chuyện thần thoại riêng tráng mọc cường ba thì cứ có cảm giác dường như đã nghe nói đến điều gì đó tương tự ở đâu rồi nhưng ký ức của gã về chuyện này lại hết sức mơ hồ pháp sư là la thầm nhủ phi thăng thì dễ lý giải rồi nhưng mà còn hợp nhất linh hồn hình như không có điển tịch nào ghi chép lại về nghi thức này mã cát cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn bọn họ những người này chắc không đến nỗi không biết phi thăng là gì đấy chứ người nào đến cuối cùng mà chẳng biết phi thăng cả chuyện linh hồn hợp nhất cũng rất bình thường mà nghĩ đoạn cô bèn giải thích hợp nhất linh hồn tức là tức là chỉ địch ô đại nhân và chú đa la Trong người này có người kia, trong người kia lại có người này đấy. Trong người này có người kia, trong người kia lại có người này à? Lẽ nào địch ô là phụ nữ hay là... Nhạc Dương vẫn chưa hiểu lắm. Nhìn ánh mắt có vẻ vẫn chưa hiểu của những người này, Mã Cát càng bối rối lại giải thích tiếp. Đơn giản lắm mà, tức là linh hồn của địch ô đại nhân và chú Đa La hợp nhất làm một, Dung hợp lại với nhau ấy Chỉ có những người bạn thân thiết nhất Mới được như vậy thôi Sau khi hợp nhất linh hồn Thì dù tới đâu Họ cũng ở bên nhau Kể cả lúc phi thăng cũng thế mà Những người khác vẫn chưa hiểu Nhưng trong bọc Cường ba Thì bỗng lộ vẻ kinh hoàng Gã đột nhiên nhớ lại một chuyện Xin đã kể với gã Những bộ tộc ăn thịt người Sùng bái niềm tin linh hồn Và nhục thể hợp nhất cho rằng Linh hồn con người mãi mãi gắn liền với thầy xác, không thể nào tách lìa nhau được. Khi ăn thịt một người, linh hồn người đó sẽ vĩnh viễn gắn liền với mình, vĩnh viễn ở bên mình. Vì vậy, khi mà họ coi anh là bạn, không muốn phân ly với bạn bè, vậy thì phương pháp tốt nhất chính là tơi tái luôn người bạn ấy. Bọn họ cho rằng đặt người bạn tốt nhất, tôn quý nhất vào bụng của mình, đó mới là cách thể hiện cao nhất của tình bạn lẽ nào nơi họ sắp tới đây lại là trang một cường bà không dám nghỉ tiếp gã len lén dùng tiếng phổ thông hỏi lữ kinh nam có từng nghe nói đến những bộ tộc ăn thịt người sùng bái linh hồn và nhục thể hợp nhất không lữ kinh nam giật mình chấn động cô đã hiểu ngay ý của trang một cường bà muốn nói gì cô lại chuyển lời ấy cho pháp sư an lạc pháp sư nghe người ra mất khoảng hai giây kể đó lại nói với đội trưởng hồ dương Đội trưởng Hồ Dương đang định báo cho ba tàn biết Thì bỗng nghe trong rừng phía trước vang lên âm thanh tựa như tiếng tù vạ Mà cát tái mặt Rồi nắm lấy giặt áo của Trương Lập thốt lên Chạy! Chạy mau! Người lỗ mặt đấy! Người lỗ mặt à? Trương Lập và Pháp Sư Á-la Đều cảm thấy danh xưng này nghe rất quen thuộc Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì Mà cát vừa mới xoay người Đã thấy trong rừng có hai cái đầu ló ra chúng ta đã bị bao vây rồi. bọn chúng, bọn chúng đã xâm lấn đến tận đây rồi ư? cái đầu mọc đầy rẫy, cặp mắt xanh ngọc ẩn dưới hàng lông mày gồ cao, hàm răng thì nhọn quắc lộ ra bên trong cái miệng khép hở. đó đâu phải là người ngớm gì, mà rõ ràng chính là bọn thằng lằn nhỏ hung dữ kia. trước mắt họ là hai con thằng lằn vận chuyển, cao khoảng từ một m bảy đến 2m chiều dài cơ thể án chừng từ hai mét rưỡi tới 3m Chi trước nhỏ mà ngắn Chia làm ba ngón Chi sau to khỏe Sau lưng kéo thêm một cái đuôi dài to tướng Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người Hai con thằng làng vận chuyển Liền nhìn nhau một cái Miệng khẽ gầm gừ Phát ra âm thanh như tiếng tù già. Ánh mắt ấy rõ ràng không phải của loài giả thú Lữ kinh nam cả kinh thốt lên Bọn chúng đang trao đổi tám người nhúc dần quay lại thành hình tròn bảo vệ ma cát ở giữa Nhạc dương thấp giọng thì thào sống quần cư tay chân linh hoạt anh xin đã bảo rồi bọn chúng đã tiến quá không thua kém gì tổ tiên loài người một dạng năm trước đâu những ngày này để sinh tồn ở nơi đây họ đều không dám lơ là việc nghiên cứu tìm hiểu thêm tư liệu về các loài sinh vật một tiếng gầm vang lên con thằng lằng bỗng bất tình lình nhảy tót sang hướng khác bà tàn và đội trưởng hồ dương đều không chút nảy nang nổ súng luôn con thằng lằng vận chuyển ấy rơi bịch xuống từ trên không trung làm dấy lên một màn bụi mù trước mắt họ lại một âm thanh tương tự như tiếng tù già hai con thằng lằng vận chuyển xuất hiện trước mặt bọn trong băng cường ba phát ra tiếng kêu cảnh cáo rồi nhanh chóng rút lui vào rừng sâu liền ngay sau đó Cây cối ở các phía trái phải sau lưng cùng lúc lay động. Chốc chốc lại có tiếng tù già cất lên chỗ này chỗ kia. Mà các khẻ rung lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là cô đang vô cùng sợ hãi. Trong một cường bà nói, Con vẻ chúng ta đã bị bao vây rồi, cẩn thận bọn thằng lặng lính đấy. Nhạc Dương thắc mắc, Tại sao lại để một lối thoát phía trước chứ? Lữ Kinh Nam nói, Bọn chúng muốn lùa chúng ta vào trong bẫy đó mà. Đừng có hòng được như ý. Lên cây. Vừa dứt lời, cổ tay của cô đã dùng lên. Dây móc bắn vút ra. lấy cái nam nhẹ nhàng đu người lên như một cánh én trao luyện trong mưa xuân. Những người khác cũng đều lần lượt bắn dây móc tản ra bốn phía. mà cát nhìn thấy cảnh tượng ấy mà trận tròn mắt. Giọng nói trong trẻo cất lên. Ô, biết bay à. Trương Lập nhìn cô, cố nén trái tim đập loạn nhịp xuống nói. Anh đưa em bay lên nhé có sợ không ừ mà cát chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào trương lập khẽ cắn môi dưới rồi kiên định lắc đầu tốt lắm vậy ôm chặt anh vào nhé không được buông tay ra đâu đấy trương lập vốn muốn ôm eo của mà cát nhưng lại thoáng sợ rằng chiếc eo thon nhỏ nhắn ấy sẽ gãy liền anh liền hơi nhúng người xuống để mà cát leo lên lưng của mình mà cát thẹn thùng nghiêng đầu dựa vào vai của trương lập hai tay ôm chặt lấy cổ anh Cổ của hai người áp sát vào nhau. Trương Lập dung lên, chạy đà mấy bước, rồi thân thể đu lên theo sợi dây móc vừa bắn ra. Mắt của Mạc Cát mở to, miệng khẽ há ra như thể muốn kêu lên kinh hãi nhưng lại không dám thốt ra thành lợi. Tựa như không dám tin đây là sự thật vậy. Không ngờ có một ngày mình có thể bay lên như vậy. Tuy rằng không được cao lắm, nhưng cảm giác ấy, trải nghiệm ấy, sao có thể nào quên được? trương lập ngoái đầu nhìn giai nhân mà cát rất nhẹ gần như không cảm giác được trọng lượng của cô được tiếp xúc với người trong mộng ở cự ly gần như thế thực khiến cho anh chàng hân hoan bún phát điên lên vừa khéo lúc ấy mà cát cũng đưa mắt sang bốn mắt nhìn nhau cô nhoẻn miệng cười thật tươi cây cối và mảnh thú xung quanh tức thì tan biến vào không khí trước mắt của trương lập chỉ còn mỗi nụ cười ngọt ngào của mà cát Anh cảm giác như thân thể mình đang lơ lửng trên mây. Ở nơi mềm mại nhất trong cõi lòng, tựa hồ có một chú mèo nhỏ đang dương bàn tay ra. Khe khẽ gãi một cái, rồi lại gãi thêm một cái nữa. Cảm giác tê dại mà chấn động đó, suýt chút nữa, khiến cho cả hai ngã bịch xuống đất. Cả nhóm người của Trắc Màu Cường ba lại phải đối mặt với bọn thằng lặng mà mã cát cho rằng đó là người lỗ mặt. Họ phải đi bằng cách bắn dây mốc vào cây mà đu người đi. Chợt Lữ Kính Nam lên tiếng. Trương Lập, hỏi xem thôn làng của cô ấy có an toàn không? Câu hỏi của Lữ Kinh Nam kéo Trương Lập xuống khỏi tầng mây. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đập thẳng vào thân cây lớn rồi. Anh vội thu ánh mắt khỏi nụ cười duyên dáng của Mạc Cát, chuyên tâm vào sợi dây mốc gắn ở tay. Mạc Cát, lũ thằng lằn này, à không? Người lỗ mặt này, bọn chúng có tấn công thôn làng của em không vậy? Trương Lập hỏi, lúc này anh đã nhớ lại rồi. Loài thằng lăng này rất có thể chính là người lỗ mặt trong bản dịch của Pháp Sư Á Lạ. Trong tư liệu tìm được ở thôn công bố, có chép rằng người lỗ mặt giống như dạng quân du kỵ trong rừng. Phạm vi săn bắt rất rộng, đi đâu cũng thành một nhóm lớn. Mã cát chỉ tròn mắt lên nhìn cây rừng đang giật lùi về phía sau, gió thổi dù dù bên tai không nghe thấy Trương Lập nói gì. Mãi tới khi Trương Lập nhắc lại đến lần thứ ba, cô mới nói Làm gì có chứ, quanh thôn làng đều có cạm bẫy chuyên dùng để mà đối phó với chúng đấy. An toàn, có bố trí bẫy bắt thú rồi. Trương Lập trả lời Bảo với mã Cát dẫn chúng ta về làng đi, cậu đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau. Cẩn thận đấy, đừng có sướng quá mà quên hết mọi sự trên đời đấy. Giọng của Lữ Kinh Nam nghiêm lạnh nhưng trương lập nghe mà mừng thầm trong bụng rõ ràng là giáo quan đang cổ vũ mình đàn thằng lần này có khoảng ba chục đến bốn chục con bọn chúng đuổi phía sau rác lắm có cần tiêu diệt không nhạc dương hỏi lữ cái nam đáp cố gắng tiết kiệm đàn dược đối phó với bọn này chỉ cần dùng bảy là đủ rồi đã hiểu mà các bọn chúng cũng giống như thủ hộ linh của em mà sao lại gọi là người lỗ mặt chứ Trương Lập không sao kìm nén nổi cảm giác cứ muốn nói gì đó với Mạc Cát. Người lỗ mặt thì là người lỗ mặt. Chúng là người lỗ mặt có chân đấy. Người Hạ Qua Ba đều gọi chúng như thế mà. Giả lại người Hạ Qua Ba còn nói những động vật khác mỗi loài ở một nơi trong rừng chỉ có người lỗ mặt là đi khắp nơi từ phía đông sang phía tây tới chỗ nào là ăn ở chỗ đó. Rất nhiều thôn làng đã bị chúng tấn công súc vật rồi đấy. Hơi thở của Mạc Cát phả vào bên tai, thơm như mùi hoa lan. Trương Lập hân quang hưởng thụ cảm giác ấy. Trang một cường ba nói với Trương Lập, lỗ mặt là một loại tinh linh đầu người mình rắn ở trong mật giáo. Trong giáo lý mật giáo, chúng là chúa tể của mọi động vật. Bọn thằng làng ấy, ngoài hai cái chân ra, thì trông cũng khá giống đầu người mình rắn mà. Hiểu chưa hả? Ồ, Trương Lập rốt cuộc cũng hiểu được phần nào, rồi ngay lập tức, thì lại nhớ ra gì đó, dở giọng trách móc mà cát. Làng ở xa cái hồ đó như vậy, sao em lại một mình chạy đến chỗ ấy làm gì chứ? Em không sợ cái đám người lỗ mặt kia à? Mà cát lúng túng đáp. Hồi trước làm gì có người lỗ mặt đến đây chứ? Người ta vẫn thường ra đó. Cô bao giờ thấy quái thú nào đâu. Mỗi lần này á, thì gặp phải anh thôi. Nói đến phía cuối, giọng của cô đã nhỏ như tiếng mũi, bất giác. Lại nhớ tới lời tiên đoán của địch ô Đại Nhân dành cho mình. Người trong số mạng của cô sẽ xuất hiện nơi có nước. Nè, sau này không được tự do đi đến đó nữa đâu đấy. Trương Lập đã coi Mạ Cát như em gái của mình hết sức tự nhiên nói ra như thế. Ừ, người ta biết rồi. Mạ Cát dường như rất nghe lời. Trương Lập còn đang định nói gì đó, bỗng nghe Nhạc Dương hỏi. Mạ Cát có nói đến người Hạ Qua Ba. Có thể cô ấy đã gặp họ rồi. Thử hỏi về người Hạ Qua Ba xem. Miệng của bà Cát rất gần microphone trên thiết bị thông tấn nên những người khác đều có thể nghe thấy rất rõ. Trương Lập thầm mắng nhạc dương không biết chọn thời điểm nhưng vẫn hỏi Mạ Cát, em đã gặp người Hạ Qua Ba bao giờ chưa? Ừ, um, hồi nhỏ gặp rồi. Người Hạ Qua Ba giống như là thủ hộ linh của các thôn làng vậy. Họ thường xuyên băng qua tất cả rừng rậm trên tầng thứ hai này. Hình như đang tìm thứ gì đó, về sau rất hay đến làng em. Mãi cho đến hai năm trước, lúc ấy họ đã không ghé qua làng của em ba bốn năm rồi, mới có tin Lan đến bảo rằng người Hạ Qua Ba chọc giận người Thượng Qua Ba bị tiêu diệt cả tộc rồi. Cái gì? Người Thượng Qua Ba à? Lần này do Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi tiếp, chắc chắn là chỉ có người Qua Ba sống trên tầng bình đại thứ ba kia rồi. Mà cát khe khẽ đáp bên tai của Trương Lập Ừ Sao Sao lại có người thượng qua ba nữa Họ là ai thế Mà cát nguyễn miệng cười tươi tắn đáp Anh Trương Lập ngốc thật đấy Có người hạ qua ba Thì dĩ nhiên phải có người thượng qua ba rồi Người hạ qua ba sống ở tầng thấp nhất Người thượng qua ba sống ở tầng cao nhất Truyền thuyết kể rằng Họ sống ở hai đầu thánh vực, Không cho ai vào Mà cũng chẳng cho ai ra dường như là đang bảo vệ thứ gì đấy, hay là như đang đợi gì đó vậy. Trương Lập đang định thăm dò thêm thông tin về người thượng Qua Ba với Hạ Qua Ba. Dù sao thì chuyện này cũng quan hệ đến mục đích chuyến đi này của họ. Nhưng mà cát đã vỗ vỗ linh lưng của anh nói, Đến rồi, đến rồi, bỏ em xuống, mau cho em xuống đi. Trương Lập chỉ thấy xung quanh, rõ ràng vẫn là một dùng rậm rạp cây cối um tùm, nào có thấy bóng thôn làng gì. Sao mà cát bảo đã đến rồi? Có điều giọng nói rối rít của mà Cát khiến cho anh căng thẳng hơn mọi việc trên đời. Dội vàng thu dây về, chẳng ngờ không khống chế được đà lao. Mắt thấy mà Cát sắp đập vào một tảng đá dưới đất. Trương Lập dội bất chấp tất cả, lộn người trên không trung. Hai tay nâng mốc lên, còn mình thì đập lưng xuống đất một cú rõ mạnh, đào đến điến người. Anh, anh không sao chứ? Anh Trương Lập. Ánh mắt của mà Cát đầy sự quan thiết. Trương Lập dẫu có gãi xương đứt gần, lúc này cũng chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Khí khái nam nhì bốc lên ngùng ngục. Uhm, không, anh không sao. Chợt nhận ra, ôi trời, tay của mình đang để vào chỗ nào của má cát vậy? Anh dội vàng buông tay ra. Vậy là cả người của cô liền đè sát lên người của Trương Lập. Cái miệng nhỏ không kịp tránh, cũng vừa khéo ép lên môi của Trương Lập. Cảm giác mềm mại truyền qua khiến cho thần hồn của trương lập bay dút lên tận mây cao. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác phiêu phiêu lân lân ấy, bao phủ khắp toàn thân, đổ từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Bất ngờ quá! Điều ao ước bấy lâu nay bỗng nhiên xảy ra, đúng là một kỳ tích. Mà các cuốn quýt đứng dậy, trên gương mặt hiện lên hai rắn mây ửng hồng, bộ dạng nửa muốn từ chối nửa không. Vừa bất an lại vừa thích thú, khiến cho quả tim của Trương Lập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhất thời còn chẳng có cả sức lực để đứng lên. Mà các bối rối đưa mắt nhìn quanh. Cũng may là không có ai. Nhưng cô nào có biết, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều đã được thiết bị thông tin liên lạc gắn trên mắt của Trương Lập truyền tới tất cả những người khác, không sót một chi tiết nhỏ nào. Nhạc Dương bất mãn kêu lên. Vậy cũng được à, cường bảo thứ gia. Cái tài Trương Lập này thật là quá đáng hết mức mà cái gì à à trong màu cờ bà vẫn đang hồi tưởng lại những ngày đồng hành với Xin trong rừng rậm ở châu mỹ đường mẫn cười hi hi nói thế thì sao đâu chứ trường lập giỏi đấy nhạc dương anh cũng phải cố lên đó thế thì có gì khó chứ nhạc dương làm nhủ từ lâu đã nghe nói tây tạng có rất nhiều truyền thuyết về mỹ nhân tộc mỹ nhân cóc gì gì đó nguyên một làng chỉ toàn là mỹ nữ Chủ yếu là vì vùng này có địa thế tốt, chất nước tốt. Dùng đất Sandila tuy là hơi nhiều quái thú một chút, nhưng xét về cảnh sắc sơn thủy thì đúng là chẳng cần phải nói rồi. Biết đâu làng của Mạ Cát lại chính là một ngôi làng mỹ nhân đúng tiêu chuẩn trong truyền thuyết thì sao? giả lại với tầm nhìn hạn hẹp của họ, nói không chừng chỉ cần một cái đèn pin hay vài nhiên bi thủy tinh gì gì đó đã đổ rằng rạc hết cả rồi cũng nên. Chỉ thấy mặt Cát chỉnh trang lại quần áo, bước tới bên cạnh một cây không cao lắm trong rừng, cung kính chào. Chú Lan Ca, chú vẫn khỏe chứ à? mà Cát về rồi. Nói đoạn, cô đưa tay lên vuốt khẽ thân cây. Gió thổi cây lai, tán lá kêu rì rào. Trương Lập đã ngồi dậy, thấy dậy bèn thầm nhũ. ôi lại trò gì nữa đây? Nghi thức trước khi về làng sao? Chỉ thấy Mạ Cát đã quay mặt về phía mình lại nói tiếp. Chú Lan Ca, đây là anh Trương Lập, bọn họ là người từ bên ngoài đến đó. Mạ Cát chuẩn bị đưa họ về làng đấy. Nhìn bộ dạng của cô như thể đang giới thiệu Trương Lập với ai đó vậy. Nhưng trước mặt của Mạ Cát, rõ ràng là một cái cây chứ chẳng có ai hết. Kể đó, Mạ Cát lại trịnh trọng giới thiệu với Trương Lập. Anh Trương Lập, đây là chú Lan Ca, trước đây chú ấy yêu quý Mạ Cát lắm đó. Trương Lập nghe thấy hai chữ yêu quý, tức thời cảm thấy bàn tay đang vút ve lên thân cây của Mạ Cát cũng khá giống như đang vút ve gương mặt của người tình. Đầu của anh như muốn nổ tung, đó rõ ràng là một cái cây mà. Chẳng lẽ nàng tiên Mã Cát này, cô, trí lực của cô có vấn đề hay sao vậy? Lúc này những người khác cũng đều đã đến nơi lần lượt hạ xuống khoảng đất trống. Mạ Cát lại giới thiệu với ông chú Lan Ca đó giới từng người một giống như thể giới thiệu một người thân rất quan trọng của mình vậy nét mặt mọi người đều giống như trường lập cũng cảm thấy không hiểu mà các có vấn đề ở đâu đó hay không chỉ có một mình pháp sư allah là nghiêm nghị bước đến gần quan sát thân cây không lớn lắm đó một cách kỹ lưỡng cái cây đó đã cao chừng ba mét lá cây chĩa ra các phía đường kính thân cây chỉ khoảng nửa mét phần dưới thân cây có mấy chỗ gồ lên như những con rắn quấn vào thân cây Pháp sư Á-la về và khỏi, Vì sao mà chú Lan-ca này lại bị trồng ở đây vậy? mà cát thoáng lộ nét u buồn đáp, Chú Lan-ca chẳng làm gì sai cả, Là đại địch ô của dương quốc nói, Con trai của chú ấy đã đầu hàng quân địch, Vì vậy chú ấy bị trồng ở đây đấy. Trước khi chú Lan-ca hoàn toàn thủ quá, Ngày nào cháu cũng mang thức ăn ngon cho chú ấy ăn đó. Hồi nhỏ chú Lan-ca tốt với cháu lắm mà, Kể tới đây, mạ cát lắc đầu thật mạnh, tựa hồ muốn hết những chuyện thương tâm ra khỏi ký ức của mình. Rồi cô nói nhanh. Thôn làng ở ngay phía trước đây thôi, để cháu dẫn mọi người vào nhé. Cẩn thận, có bảy đấy. Trương Lập đứng lên mới phát hiện, vết thương trên cánh tay có máu rỉ ra. Chắc là lúc nãy khi chạm vào đất, vết thương lại bị toát ra nữa. Anh cứ mặc kệ nó, bước tới phía sau lưng của bà cát hỏi. Chú... Chú ca ấy là người hả? mà cát ngừng bước, gật gật đầu, rồi lại tiếp tục đi trước dẫn đường. Đằng sau, nhạc dương cũng đang hỏi Pháp Sư ả la Pháp Sư, cái cây đó thế nào vậy? Pháp Sư ả la chăm chú nhìn vào thân cây đáp. Thụ nhân trong truyền thuyết đó, không ngờ lại là sự thật. Nhạc dương thắc mắc. Thụ nhân trong truyền thuyết à? Pháp Sư ả la gật đầu. Ừm, trong các điển tích cổ của ghi chép Có thể xem như một loại cổ độc vậy Theo những gì viết trong kinh thư Người ta sẽ cấy một loại hạt giống thực vật vào cơ thể của nạn nhân Hạt giống ấy sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong máu để sinh trưởng Sau đó từ từ biến người trúng cổ độc thành một cái cây Tuy chưa từng được thấy loại cổ độc trong truyền thuyết ấy Nhưng từ lúc đội trưởng Hồ Dương ngồi gãy khúc rễ cây đó Tôi đã nghi nghi rồi Đường Mẫn bước theo sau, cất tiếng hỏi. Hạt giống sinh trưởng bên trong cơ thể người. Ơ, làm sao được chứ? Pháp sư A La giải thích. Ở Tây Tạng có một loại đông trùng hạ thảo rất nổi tiếng, chắc mọi người đều nghe nói đến rồi phải không? Đông trùng hạ thảo thì cũng không ai lạ lẫm gì, mùa đông là côn trùng bị nấm và vi khuẩn tấn công, nó sẽ chung mình xuống dưới đất. Sang năm sau trên đỉnh đầu côn trùng ấy sẽ mọc lên một loại thực vật họ cỏ, Thân thể côn trùng chỉ giữ lại vẻ bề ngoài thôi, còn về cơ bản đã bị thực vật quá cả rồi. Đội trưởng Hồ Dương lại hỏi tiếp, nhưng mà dù sao cũng là nắm khuẩn, đây, đây là một cái cây to cơ mà. Pháp sư A-la nói, thì cũng có thể coi cái cây này như một loại nấm khuẩn khổng lồ. Phải biết rằng ở tầng dưới kia chúng ta đã gặp những thực vật họ dương sĩ cao tới cả trăm mét. Chúng cũng lớn lên từ những bào tử nhỏ bé thôi. Thế giới bao la điều kỳ lạ nào mà chẳng có thể xảy ra chứ. Mạ cát đi đằng trước không ngừng nhắc nhở Trương Lập. Này, đừng có đi sang bên trái đấy. Giới hạn là cái cây bên phải kia kìa, không được vượt qua đâu nha. Nhìn cái dấu ở trên thân cây kia chưa, nghĩa là tuyệt đối không được lại gần đấy. Những câu trả lời của Trương Lập càng khiến cho Mạ cát kinh ngạc hơn. À, bên trái là hố bảy đúng không? Bên trong chắc là có cọc gỗ chứ gì. Đằng sau cái cây bên phải có lưới à? Trên lưới có gắn thêm lưỡi đao nữa không? Thấy dấu hiệu rồi. Bước lại gần đó đạp trúng chốt bảy thì cọc gỗ nhọn giấu trên thân cây sẽ sập xuống. Đúng không vậy? Mỗi lần nghe trả lời, Mã cát đều mở to đôi mắt ra thốt lên. cha sao? sao anh biết vậy? trương lập thầm thấy tức cười những loại bẫy này chỉ dùng đối phó với bọn thú quang. tất nhiên là chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là đã biết ra rồi có điều cũng phải nhờ đến giáo quan huấn luyện coi như không uổng công hai năm trời vất vả vậy vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng đã đến thôn công nhật lạp ai nấy đều nhất loạt phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc sự thần kỳ của thiên nhiên vĩ đại Thật đúng là dấu rằng có nhìn ngắm bao nhiêu cũng không thể nào thưởng thức hết cho được. Chắc là do núi lửa làm lòng núi nứt vỡ sụp xuống, những khối nhâm thạch khổng lồ nhô ra tu tủa. Trước mắt bọn Trang một Cường Ba hiện ra một cái đỉnh ba chân khổng lồ. Chân đỉnh cao khoảng chừng hai ba trăm mét, khoảng cách giữa các chân lên đến hơn một nghìn mét. Thân đỉnh có hình dáng như một chiếc khai tròn, phần đại ít nhất cũng phải rộng bằng mười mấy cái sân bóng đá gộp lại. Một dòng thác lớn cuồn cuộn chảy từ tầng bình đài thứ ba đổ vào trong đỉnh. Rồi xuôi theo các chân đỉnh hoàng mèo chảy xuống. Thoạt nhìn, trông như thể phần dưới của một tòa tháp Đông Phương Minh Châu ở Thượng Hải được phóng to lên vô số lần. Hoặc bảo là một tòa kim tự tháp bị khoét rỗng ruột. Chỉ còn lại phần khung giá cũng không sai cho lắm. Mà các nói thôn là của họ ở ngay bên dưới cái đỉnh đá khổng lồ này. Phòng ngự ngoại vi của ngôi làng này Về đại thể cũng giống như thôn công bố, đều bọc quanh bằng tường đất nện. Bên trên cấm đầy trong nhọn quắt, chỉ khác một chút là ở chân tường và một số khoảng trống có bố trí thêm một tầng lưới sắt gắn móc câu ngược. Có vẻ như để phòng ngừa một số loài động vật cỡ nhỏ như lũ gián kia chẳng hạn. Vừa dòng qua bức tường đất, lại có thêm mấy tiếng kêu kinh ngạc nữa. vẻ đẹp thanh bình tĩnh lặng của ngôi làng và hiểm nguy bốn bề trong rừng sâu thật là một sự đối lập mạnh mẽ, chẳng khác nào thiên đường và địa ngục. Cả thôn công nhật lạp rộng khoảng 300 trăm hecta, địa thế bằng phẳng thông thoáng. Từ đầu thôn có thể nhìn thẳng tới cuối thôn. Sắc xanh phủ kín cả tầm mắt. Một dòng sông nhỏ uốn theo hình chữ ếch, chảy từ trên xuống dưới, vòng qua 4 năm khúc quanh chảy qua thôn làng. Nhưng điều làm cho bọn Trắc Màu cường ba phải trầm trồ kinh ngạc chính là những ngôi nhà ở đây những ngôi nhà lặng lẽ nằm tản mát giữa một vùng xanh ngắt vừa lộn xộn nhưng cũng rất có trật tự hòa thành một thể thống nhất với đồng cỏ xanh tươi mát mắt hoàn toàn trọn vẹn những ngôi nhà thấp hơn một chút thì giống như nơi ở của giống loài tinh linh trong thần thoại phương tây có mái tròn nhọn quắc và thân nhà hình trụ những ngôi cao hơn thì như các cái cối xây gió trên thảo nguyên hà lan vậy trước nhà có ba bốn cây cao lớn sau nhà có vườn hoa Nhìn rộng hơn nữa, bốn bề là một vùng thảo nguyên ngút ngàn xanh ngắt. Càng khó tin hơn nữa là tất cả nhà ở đây đều không hề có dấu vết gì của bàn tay con người. Những đường nét cổ phát đơn sơ đó trông như thể gió thiên nhiên đã bào mòn nhào nặng đá núi mà ra vậy. Nhất thời tất cả mọi người đều liên hệ vẻ đẹp ấy với bà cát. Chắc cũng chỉ ở một nơi thế này mới có thể sinh ra được một nàng tiên ngây thơ trong sáng như cô mà thôi. Đội trưởng Hồ Dương còn thất thanh thốt lên kinh ngạc. Ôi! Ống khói tinh linh! Ống khói tinh linh à! Đó! Đó là cái gì vậy? Nhạc Dương tò mò hỏi. Đội trưởng Hồ Dương hưng phẫn giải thích. Là một loại địa mạo núi lửa khi mà dung nham lạnh đi do chịu nhiệt không đều và tác dụng của ngoại lực mà rạn nứt thành dạng trụ. Tác dụng của gió trong suốt hàng triệu hoặc hàng trăm triệu năm đã mài dỗ chúng thành một hình dạng cây nấm. Tùy theo mức độ kiên cố của nhàm thạch, nhiều chỗ có thể trực tiếp đục thành những căn phòng đá ở bên dưới, tạo thành một nơi ở thiên nhiên. Có thể nói đây là những căn nhà kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đi qua cổng thôn làng, liền thấy một tấm bia đá nét chữ bên trên đã mờ tịch. Gắn gượng lắm, cũng chỉ nhận ra được có mấy chữ như Tân Nghiêu, Nguyệt quy gì gì đó. Theo suy đoán của Pháp Sư A Lạc, Ngôi làng này đã tiến vào Sanila ẩn cư từ khoảng năm 647 sau Công Nguyên. Dựa theo ghi chép trên văn Bia, họ là một nhánh bộ tộc di đạt của nước Đại Bằng. Theo đó mà suy ra, tổ tiên của họ chắc chắn thuộc nhóm những người không chịu quy thuận sau khi tượng hùng bị thổ phồn đánh bại. Mã cát nghe bọn họ bàn luận mà lấy làm mê hoặc. Tới khi Trương Lập lắp bắp dùng tiếng tàng cổ giải thích xong, cô liền kinh ngạc kêu lên. Mọi Mọi người nhận ra được những văn tự trên đó sao? Trời ơi! Những chữ này đến cả địch ô đại nhân Cũng không đọc được nữa đó Thì ra người trong thôn làng của mà cát Đều nói tiếng tàn cổ Nhưng lại chẳng có ai biết tàn cổ cả Bà tàn Thì lại dồn sự chú ý vào Một cái đỉnh lớn cạnh cổng làng Hoặc có thể nói là một thứ bằng kim loại Trông hơi giống cái giặc lớn Vật này cao khoảng gấp đôi người bình thường Có bốn chân, bụng tròn Phần thân như một cái nồi cỡ đại. Dưới đáy cũng có dấu vết ám khói. Nhưng dùng cái nồi cỡ đại này để nấu cái gì chứ? Dùng nồi kiểu này sợ rằng cả làng ra ăn cũng chẳng hết nữa. Trương Lập cũng tò mò không biết cái nồi lớn này dùng để làm gì. mà các nói, dùng trong tế lễ, sau buổi lễ, thức ăn trong đó đúng là được phân phát cho cả làng cùng ăn. Nói tới đây, cô bỗng nheo mắt cười cười nhìn Trương Lập, bảo... Có điều nó còn có một tác dụng khác nữa cơ. Khi Trương Lập hỏi là gì, mã cát dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ ứng lên, dẫn cả bọn vào trong làng, miệng lý nhí đáp. Sau này, sau này thì mới cho anh biết. trong một cường bà đưa mắt nhìn quanh thôn làng. Quanh quanh đó án chừng có khoảng ba 30 nếp nhà. Mỗi nhà đều có chuồng nuôi gia súc, có khoảnh đất ruộng khá lớn có điều những người gã trông thấy chỉ toàn là người già cùng với đàn bà trẻ con đàn ông đàn bà ở đây đều chích khăn trên đầu nhìn kiểu buộc khăn rõ ràng họ thường dùng đầu để đội hàng hóa vật dụng bên trên họ khoác một loại áo cọc không cổ không móc cài phía dưới mặc một thứ khá giống như váy quay có người già khoác một dạng giống như áo ghi lê lại có người khoác tấm áo rộng một mét dài hai ba mét quấn lại trước ngực rồi hất ra phía sau lưng Các bé gái đều đeo qua tay, chừng như bằng gỗ hoặc là bằng tre gì đấy. Trước ngực thì có trang sức bằng bạc, mặc áo qua chiếc eo và váy ống dài. Bé trai thì bên hông phải dắt một con dao nhỏ, nhét ở trong giỏ bằng gỗ. Trên giỏ thì buộc chăn chịch các loại dây dải đủ màu. Những người già, đàn bà và trẻ nhỏ ấy đều tò mò quan sát đám khách là qua ô cửa sổ gỗ, từ phía sau cánh cửa hoặc từ những khe hở nhỏ trên bức tường thấp lè tè người ở đây đen gầy ai nấy đều toát lên một vẻ mệt mỏi như người mới bình phục sau một trận ốm nặng lâu ngày da vẻ của người già hệt như mặt đất bị hạn hán làm cho khô khóc để lộ ra những vết rạn nứt chằng chịt trên mặt và cánh tay lũ trẻ con thì đầu to thân nhỏ nấp sau lưng người lớn len lén dồn qua đôi mắt to tròn đen láy Không hiểu vì sao khi nhìn thấy những người này trong lòng của bọn Trắc Màu Cường Ba đều chợt thấy trào lên một niềm thương cảm như thể gặp phải một đám người đói khát thảm hại trong ốc đảo xanh trên quang mạc. Trông thật là không hài hòa khiến cho ngôi làng vốn đẹp như tranh ấy lại bị phủ lên một cảm giác tang thương của một tòa thành đổ nát trên sa mạc vào buổi hoàng hôn u ám. Rồi cả ánh mắt của những người dân làng ở đó nữa người già thì lạnh lùng, cảnh giác Trẻ con thì yếu ớt, khẩn nại. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bị những ánh mắt phức tạp ấy nhìn chầm chầm vào, vốn không phải chuyện hay ho gì. Cảm giác như thể mình là một con quái vật bị người ta soi xét vậy, khiến cho đến bước đi cũng trở nên cẩn trọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng không hiểu có phải vì cảm giác bị một đám người nhìn chăm chú quá, đến khó chịu, hay là vì thấy đám trẻ giống như trẻ con chết đói ở châu Phi đó, quá đáng thương. Mẫn mẫn định xoa dịu bầu không khí ấy đi một chút Bèn lấy một miếng lương khô Hàm lượng calorie cao trong túi ra giẫy dãy, dãy tài với đứa trẻ đứng gần mình nhất Nở một nụ cười thân thiết Rồi nói bằng tiếng tạng cổ Tới đây Tới đây đi Đứa bé gầy gò vàng dọc ấy Trận tròn cặp mắt to đầy sợ hãi Chẳng những không dám lại gần Ngược lại còn nắp ra sau lưng của một bà già Chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ nhắn Nhìn mẫn mẫn với dễ dò xét Tới khi mà cát giang rộng hai cánh tay, đứa bé mê hân hoàng chạy ra từ phía sau lưng của bà già, ao đến dụi đầu vào lòng của cô. Mà cát bể đứa bé lên nói với bọn trắng mọc cường bà, Vì chiến tranh, tráng niên trong làng hầu hết đều đã tử trận hoặc bị sung vào làm quân cận vệ của dương quốc. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại người già và trẻ con. Vì người hạ qua ba đã bị tiêu diệt, vậy nên mỗi khi đói kém cũng chẳng có người mang hạt giống đến tặng như trước đây nữa. Bây giờ lương thực trong thôn lúc nào cũng thiếu thốn Những người già buộc phải liều mình vào rừng Bắt giả thú hoặc là hái quả về ăn Pháp sư A-la liền hỏi Không phải trận chiến 18 năm trước đã kết thúc rồi à Sao mà... Lúc này đứa bé trong lòng của Mạc Cát Vừa được cô khích lệ Đã đưa tay nhận lấy thức ăn của Mẫn Mẫn đưa cho Mẫn Mẫn đang dạy nó no cách bóc lớp giấy bọc ở bên ngoài ra mà các mở to mắt đáp lời của pháp sư. Trận chiến 18 năm trước thì kết thúc đã lâu rồi, nhưng 6 năm trước lại đánh nhau với Gia Ca một bận nữa, đánh suốt 3 năm mới ngừng đó ạ. Pháp sư là sực hiểu ra, vào thời điểm đó, trong nhật ký của thôn công bố có ghi chép về việc thứ tháp nhĩ gây ra họa gì đó. Họ còn đang lo cho mình chẳng xong, làm gì có ai ra khỏi thôn làng chứ? Đương nhiên cũng không thể nào có ghi chép về trận chiến tranh sáu năm về trước được. Trận chiến sáu năm trước có thể xem như là kéo dài của một cuộc chiến tranh mười tám năm về trước. Dường như nhớ lại những điều thương tâm trong quá khứ, sắc mặt của Mạc Cát bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi, làm cho Trung Lập nhìn thấy nhói đau trong lòng. Nghe Mạc Cát thủ thủy kể lại, bọn Trá Mà Cường ba đã có nhận thức rõ hơn về cuộc chiến tranh nổ ra vào mười tám năm về trước. Trận chiến ấy là do vương quốc Lan Bu ở phía bên bờ biển Sinh Mệnh khởi xướng. Nguyên nhân tại sao thì Mạc Cát cũng không rõ lắm. Nhưng kết quả thì phe gây chiến lang Bu đã bị đánh bại. Quân đội Gia Ca băng qua biển Sinh Mệnh. Cả một vùng thôn trang lớn của vương quốc lang Bu bị đại quân Gia Ca quét sạch. Cha mẹ của Mạc Cát cũng đã qua đời trong cuộc chiến ấy. Trong lúc Mạc Cát kể chuyện, Đứa bé trong lòng của cô lần đầu tiên được nếm thứ thực phẩm dinh dưỡng cao của đường Mẫn đưa cho, sung sướng reo lên thích thú. Mẫn Mẫn cũng thử tiến thêm một bước tiếp xúc với nó, gian tay đón lấy đứa trẻ từ tay của mà Cát. Những đứa bé khác đang dây xung quanh cũng dần bớt cảnh giác, lần lượt quay lại gần, xin Mẫn Mẫn phát cho chúng món đồ ăn lạ kia. Mật Mã Tây Tạng, phần 107 của nhà văn Hà Mã Mẫn mẩn đã bị quay chặt kín không sao thoát thân nổi ánh mắt của lũ trẻ lại hướng về phía lữ kính nam có lẽ do bản tính thiên bẩm của phụ nữ lữ kính nam cũng bắt đầu phân phát thức ăn cho đám trẻ cùng với mẩn Mẫn. lại thấy hầu hết những đứa trẻ này đều suy dinh dưỡng hoặc khắp người đầy những vết thương nhỏ nếu không xử lý tiêu độc sát trùng e rằng rất dễ nhiễm bệnh cô bèn vừa phát thức ăn vừa giúp cho những đứa trẻ bệnh tật gầy gò xử lý vết thương lũ trẻ có thức ăn chỗ nào bị thương được những cái bình nhỏ kỳ lạ xịt vào một cái là hết đau luôn. Liền chạy đi khắp nơi thông báo. Tin tức vừa lan đi, lữ cái Nam và Mẫn Mẫn lập tức bị dân làng dây kính không nhúc nhích được. Pháp sư ở là thì chỉ muốn mau chóng gặp được địch ô đại nhân của thôn làng. Xét cho cùng, họ đã quá khao khát được biết rốt cuộc đây là nơi như thế nào. Cũng có quá nhiều thắc mắc cần một lời giải đáp. Căn nhà của địch ô ăn các mẫu ở trung tâm thôn làng, thân nhà hình tròn, nhìn các cửa sổ thì ít nhất cũng chia làm ba tầng, bốn góc có kinh phướng, phía dưới có rất nhiều tượng quỷ thần điêu khắc bản gỗ. Pháp sư Ả La kiến văn quảng bác như thế mà cũng không nói được đó là những tượng gì. Mã Cát vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi ầm ĩ: Địch ô đại nhân, địch ô đại nhân, con tìm được cho ông người đọc được chữ mã nhĩ rồi này <cười> À Mễ, đã về đi hả? Sao lớn tiếng vậy, lại gây họa gì bên ngoài rồi phải không? Mà cát vừa xấu hổ vừa bối rối, rồi nói. Địch ô đại nhân, nói bừa nha, có khách quý đến đây nè. Ủa? Lúc này ông già kia mới quay người lại, chú ý đến bọn trái một cường ba. Người hạ qua ba, sao có thể được chứ? Địch ô ăn các mẫu khoảng tầm 60 đến 70 tuổi, trong vẻ bề ngoài còn già nua hơn cả Pháp Sư Á là. Gương mặt đầy những nếp nhăn sâu hỏm Trên đầu chích khăn Nhưng không đợi tóc Mà chỉ có hai hàng râu dài bên mép Và chồm râu dưới càm tụ lại một chỗ Mã cát cười cười nói Địch ô đại nhân cũng có lúc không linh rồi nha Họ không phải là người hạ qua ba đâu Họ là quý khách đến từ bên ngoài đấy Tiếp đó Cô lần lượt giới thiệu từng người Trong bọn trong một cường ba Rồi tự tiện lấy trong phòng của địch ô đại nhân ra Rất nhiều nệm cho mọi người ngồi xuống Sau khi biết được thân phận của mấy người bọn trong một cực ba, vị địch ô đại nhân ấy liền thẳng thừng nói luôn. Nói mục đích của các vị đi, những vị khách phương xa. Pháp sư ả la nói, chúng tôi tìm kiếm vết chân của bạc ba la Quang Vinh. Đến vùng đất này chúng tôi... À... Tuy biết rằng làm vậy là rất thiếu lễ độ, nhưng vị địch ô ăn các mẫu vẫn không sao nén nổi, cất tiếng ngắt lời. Người qua ba... Bạc Ba La Thần Miếu. Tôi hiểu rồi. Ông đứng dậy, bất an, đi đi lại lại mấy bước đoàn nói. Hình như tất cả những người bên ngoài đến đều vì Bạc Ba La Thần Miếu. Nơi đó không dễ gì đến được đâu. Ông đưa mắt liếc sang phía mặt cát rồi thở dài nói tiếp. Thôi được, tôi có thể nói cho các vị biết chuyện về Bạc Ba La Thần Miếu và bộ tộc qua Ba. Chỉ hiềm nổi... Những điều tôi biết cũng chẳng có nhiều nhặn gì. Ông già vút vút là giặc áo, ngồi trở xuống chầm chậm cất tiếng. Người di đạt của chúng tôi đã đến định cư ở nơi này từ rất sớm. Chỉ hơi muộn hơn so với người hang và người núi tuyết thôi. Người núi tuyết à? Nhạc Dương vừa nghe thấy cách phát âm đó, đã kinh ngạc thốt lên. Cách phát âm chữ người núi tuyết của địch ô An các Mẫu gần giống với sa tư mã tan mễ hoặc là cấp tư khoa ngưỡng hỷ. Còn khi Nhạc Dương ghép các âm núi tuyết và người trong tiếng tạng cổ vào, thì lại nhận ra phát âm không giống thế. Pháp Sư ả la bèn giải thích, cách phát âm người núi tuyết chắc là của tiếng tượng hùng hoặc là một loại ngôn ngữ cổ còn sớm hơn cả tượng hùng nữa, vẫn được lưu giữ cho đến tận ngày nay. Vì vậy, không thể dùng tiếng tạng cổ để mà ghép âm lại được. Địch ô ăn các mẫu dừng lại, Nhạc Dương ngại ngùng giải thích. Tôi, tôi muốn nói, không biết địch ô Đại Nhân có thể kể về người nữ tuyết trong truyền thuyết của các vị được không? Từ sau khi Pháp Sư ả La nhắc đến người nữ tuyết, Nhạc Dương đã tra tìm trong kho dữ liệu của giáo sư Phương Tân các tư liệu về người tuyết Tây Tạng. Không tra thì không biết, tra ra liền không khỏi giật mình. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay, số lượng các ghi chép chính thức về việc tìm kiếm người tuyết ở dãy Himalaya và dùng phụ cận phải lên đến hơn một nghìn. Số lần các đoàn khảo sát tiến vào rặng núi với danh nghĩa tìm kiếm người tuyết so với số lần khảo sát đỉnh Chomoluma còn nhiều hơn gấp bội. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn có nhà khoa học cho rằng con người và người tuyết có cùng một tổ tiên. Hai triệu năm trước, những người phương Nam bắt đầu từ trên cây xuống đất, mở ra một phương thức sinh tồn hoàn toàn mới. những người phương Nam có thân thể cao lớn, trong đó có một bộ phận tiến hóa thành người. Còn một bộ phận khác thì phân hóa thành loại nhỏ bé, loại cao lớn và người nguyên thủy. Địch ô ăn các mẫu thấy Nhạc Dương không còn thắc mắc nào mới tiếp tục nói. Thực ra tổ tiên của chúng tôi tới dùng đất này là để tránh chiến tranh loạn lạc. Những người tới đây gần như đều có cùng một mục đích ấy. Người qua ba là nhóm cuối cùng thiên di tới chốn này, nhưng lại là những người mạnh mẽ nhất. Tuy họ cũng giống như chúng ta, đều được gọi là hậu nhân của người ở hang. Nhưng mà niên đại cách xa nhau quá, nên giữa hai bộ tộc có những khác biệt rất lớn. Bọn họ chiếm cứ tầng cao nhất, vốn thuộc địa bàn của người núi Tuyết, đồng thời điều động nhân thủ ở thánh vực xây dựng nên bạc ba la thần miếu, không có bộ tộc nào dám phản kháng cả. Tại sao lại chọn tầng cao nhất chứ? Đội trưởng Hồ Dương buột miệng hỏi. Tầng bình đại thứ hai này ước chừng ở độ cao khoảng 4.000 mét so với mực nước biển, Còn tầng bình đài thứ ba thì sắp xỉ đạt 6.000m, gần đến lằn ranh tuyết mà độ cao quá 5.000m so với mực nước biển không thích hợp cho con người sinh sống. Đây là thường thức hiển nhiên. đinh ô Đại Nhân đáp, Tại sao ư? Có thể vì người ở trên đó ít nhất. Trước khi người qua ba tới đây, tầng bình đài thứ ba hầu như chỉ có người núi tuyết. Môi trường trên đó không thích hợp lắm cho các bộ tộc khác sinh sống. Nhưng khi người qua ba cưỡng chiếm nơi đó, những người núi tuyết phản kháng hoặc bị giết, hoặc đều bỏ trốn cả. Về sau mới có truyền thuyết kể rằng, bộ tộc qua ba tìm được một nơi gần như Hoàng Mỹ, vì chỗ đó lúc nào cũng có băng tuyết và sương mù bao phủ, nên chưa từng được phát hiện bao giờ. Tương truyền rằng nơi ấy có một vùng đất rộng lớn, không có thời tiết biến đổi, cũng không có khu rừng sương trắng và lũ ác thú khủng khiếp, lại rất gần núi thần. Ở nơi ấy, đồng cỏ mãi mãi một màu xanh, mãi mãi ấm áp, mây mãi mãi giữ một màu trắng. Từ đầu năm cho đến cuối năm đều là mùa xuân. Cũng có truyền thuyết nói rằng người Qua Ba đã tạo nên tất cả những thứ ấy. tóm lại là trong truyền thuyết, người Qua Ba thật sự rất lớn mạnh. Họ có những loại vũ khí mạnh nhất, có du sư mạnh nhất, có quân đội mạnh nhất. Kỹ nghệ của họ khiến cho người ta phải kinh ngạc trí tuệ của họ lại càng cao tuyệt. Họ không sử dụng chữ mã nhĩ nữa, mà dùng một loại văn tự khác, lại còn phát minh ra thứ dùng để viết chữ, không cần viết trên vỏ cây. Chẳng những thế, họ còn có thần thông thao túng được cả ngọn lửa, khiến cho khúc cây tự động di chuyển. Nói tới đây, địch ô ăn các mẫu ngừng lại. Mỗi lần nghe thấy các thông tin này, những người từ bên ngoài đến thông thường đều hết sức kinh ngạc. Có điều mấy người này, Hình như chẳng hề ngạc nhiên một chút nào, mà chỉ tiếp tục hỏi, về sau thì sao? Sau khi người qua ba chiếm lĩnh tầng bình đại thứ ba thì thế nào rồi? Về sau, Địch ô Đại Nhân lục tìm trong ký ức. Truyền thuyết kể rằng họ đã xây dựng rất nhiều tòa thành đá trên tầng bình đại thứ ba. Đến cả những người thợ xây bị chiêu mộ cũng phải thừa nhận, đó là một kỳ tích, là điềm lành do thần ưng trên trời đưa tới. Những truyền thuyết tôi vừa kể cho mọi người đó cũng là do họ mang về. Nhưng mà về sau thì người qua ba đã bảo vệ rất chặt những tòa thành ấy. Họ đuổi hết những người khác xuống các tầng dưới. Mọi bộ tộc khác đều không được phép đặt chân lên tầng bình đại thứ ba này. Vì thế mà những chuyện xảy ra sau đó, chúng tôi cũng không thể nào biết được. Cũng từng có người thử tìm cách lén lên tầng bình đại thứ ba. Nhưng nghe nói, những người thượng qua ba ở trên đó đều không chút nương tình mà giết sạch tất cả những kẻ nào dám đặt chân lên đất cấm của họ. À, sao lại thế? Mà các không kìm được, buộc miệng thốt lên. Kể cả Pháp Sư a la tất cả những người khác đều cảm thấy thật là khó tin. Nếu những người lên đó đều bị giết chết, vậy làm sao mà tin tức lan truyền xuống dưới đây được? Nhạc Dương thắc mắc. Địch ô Đại Nhân đáp. Thì cũng có những dũng sĩ liều chết, lên tầng bình đại thứ ba, và may mắn chạy thoát trở về. Trước đây, người thượng qua bà về đại thể cũng giống như chúng tôi, phân bố khắp nơi, chủ yếu sống thành các bộ lạc. Mà giữa các bộ lạc cũng có tranh đấu, hiểm khích. Vì vậy, chỉ cần ở trên đó cẩn thận, không để gặp phải bọn họ thì cũng vẫn còn cơ may sống sót trở về. Đương nhiên, những tin tức này cũng mới lan truyền đi từ một hai trăm năm gần đây. Theo các truyền thuyết xa xưa của bộ tộc á, vào khoảng mấy trăm năm trước những người lên tầng bình đại thứ ba đó đều tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào để sống sót trở về nhất loạt đều ra đi rồi biến mất vĩnh viễn đám trác quan cửu ba đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác không đúng rồi cách nói này hoàn toàn không khớp với những gì mà họ đã biết bộ tộc qua ba chính là đạo quân ánh sáng đó là một cánh quân hoàn chỉnh sao lại có thể phân chia thành các bộ lạc khác nhau được lẽ nào Vì thời gian quá lâu, đạo quân ánh sáng cũng bị phân chia thành từng nhóm nhỏ, rồi tranh đấu với nhau để giành được quyền thống trị tối cao. Còn Pháp Sư Á-la thì lại càng thầm khẳng định, tuyệt đối không thể nào, nhất định là có sai sót gì ở đâu đó. Truyền thuyết sai ư? Hay là những người tự xưng đã lên tầng thứ ba ấy, căn bản chưa từng đặt chân lên đó? Chẳng qua chỉ bịa đặt ra để lòe bịp mọi người thôi. Họ lên đó để làm gì nhỉ? Nhạc Dương thắc mắc. Làm gì ư? Địch Ô ăn các mẫu cười khổ đáp. Tại sao các vị lại không ngại đường xa ngàn dặm, không sợ bao hiểm nguy gian khó trùng trùng trên đường để mà tới tận nơi này? Tại sao khi đồng bạn tử thương vô số, các vị vẫn không chịu quay đầu? Đừng nói với tôi rằng các vị đến được đây mà không hề thương vong gì. Vậy thử hỏi các vị vì điều gì Mà nhất định phải lên tầng bình đại thứ ba ấy chứ. Nhạc Dương toàn mở miệng. Địch ô ăn các mẫu lại tiếp lời. Chúng tôi cũng giống như các vị thôi. Nghe nói phía trên đó có dùng đất được thần linh ban phước. Có thức ăn không bao giờ cạn kiệt. Không có thiên địch và giả thú xâm hại. Có ai mà không muốn tận mắt nhìn thấy một lần trong đời chứ. Tình trạng của chúng tôi ở đây thế nào. Các vị cũng đều đã thấy cả rồi. Chiến tranh, bệnh dịch dã thú đầy rẫy khắp nơi mỗi ngày chúng tôi đều phải vật lộn vùng vẫy trên làng ranh sinh tử mỗi năm đều bị cái đói và bệnh tật cướp đi không biết bao nhiêu là sinh mạng càng huống hồ những năm gần đây những người giáp mễ từ bên ngoài đến như các vị mỗi lúc một nhiều từ nơi bọn họ chúng tôi biết được rằng ở bên ngoài có một thế giới hoàn toàn khác lạ nơi đây một thế giới rộng lớn vô cùng một thế giới nếu đi bộ thì tốn 10 năm cũng chẳng thể đi hết. Những người ấy có màu da khác nhau, rồi ngôn ngữ cũng khác nhau, lại còn phát minh ra những thứ dẫu có trong mơ, chúng tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Thử hỏi các vị có biết rằng, những người sống ở đây khát khao được rời khỏi chốn này thế nào hay không? Họ khát khao được ra xem thế giới bên ngoài ấy, tận mắt nhìn thấy con chim sắt biết bay trong truyền thuyết, nhìn thấy những con sâu sắc khổng lồ có cánh, Không cần sức người sức ngựa cũng có thể lao như bay về phía trước kìa. Cứ nói, nói mãi, qué mắt của địch ô Đại Nhân cũng hơi ương ướt. Thế nhưng người qua ba ở đây xây nên một rào trắng không thể nào vượt qua phía trên đó được, khiến cho người bên ngoài cũng không thể tìm được nơi này. Đồng thời cũng khiến người ở trong đây không thể ra thế giới lớn bên ngoài kia. Nhiều lúc, những người dân bình thường có thể sẽ cho rằng Những dũng sĩ đã lên trên ấy là không bao giờ trở về nữa. Chắc hẳn đã tìm được lối ra và rời khỏi nơi này rồi cũng nên. Tuy rằng biết rõ không thể nào như thế được nhưng mà họ vẫn không sao kìm nén được suy nghĩ ấy. Càng hú hổ rất nhiều lúc chúng tôi còn buộc phải lên trên đó nữa. Địch ô ăn các mẫu lại đổi giọng chầm chậm thở dài nói Như các vị đã thấy đấy. Ở tầng thứ hai này, thời tiết biến đổi đa đoan. Có lúc chỉ cần một trận thiên tai thôi, cũng đủ khiến cho cả bộ lạc mất hết mùa màng rồi. Dĩ như mấy bộ lạc ở phương Bắc chẳng hạn, gặp một trận lụt lớn, vậy là chẳng thu hoạch được một hạt lương thực nào. Mà người Hạ Qua Ba thì cũng không phải năm nào cũng xuất hiện. Có khi mấy chục năm họ mới xuất hiện một lần cũng không chừng. Để bộ lạc có thể tiếp tục sinh tồn, các dũng sĩ gia ca, buộc phải liều chết lên tầng bình đài thứ ba để mà ăn trộm hạt giống. Còn dũng sĩ của Lan Bu chúng tôi thì phải vượt qua rừng xương Trắng xuống chỗ của người Hạ Qua Ba bên dưới. Lương thực của người Hạ Qua Ba lúc nào cũng sung túc dồi dào. Nếu gặp may thì thường thường cũng có dũng sĩ mang được hạt giống trở về. Có điều đến giờ thì e rằng phía Gia Ca khó lòng mà trộm được hạt giống của họ nữa rồi. Chỉ mong các bộ lạc bên đó vẫn có thể tiếp tục cầm cự được. Ủa? Tại sao thế? Ba năm trước, các dũng sĩ đi trộm lương thực. Kết quả là bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có một người chỉ còn một tay một chân bò về được đến côn ba thoát. Người đó mang về một tin tức nói rằng người qua ba đã có dương của họ rồi. Nhìn những ánh mắt có vẻ không hiểu lắm của những vị khách phương xa. Địch ô an các mẫu giải thích Người qua ba cũng giống như những bộ lạc ở tầng thứ hai này, họ phân tán ra sống ở các khu vực khác nhau theo từng bộ lạc. Giữa các bộ lạc ấy thường có khoảng cách, dường như cũng không hòa bình gì cho lắm. Thế nhưng một khi họ đã có dương, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Có nghĩa là toàn bộ người thượng qua ba trên tầng thứ ba đều đã thống nhất thành một mối. Giờ thì chỉ biết hy vọng bọn họ sẽ không tiêu diệt hết các bộ lạc như chúng tôi mà thôi. Pháp Sư Á-la lại hỏi Vậy còn Hạ Qua Ba Tộc Hạ Qua Ba Tộc là như thế nào chứ? Địch ô Đại Nhân gật đầu nói Sự thật là trong các truyền thuyết của đời trước lưu truyền lại Có một khoảng thời gian rất dài Chúng tôi không hề biết về sự tồn tại của người Hạ Qua Ba khoảng chừng hơn trăm năm sau khi người Thượng Qua Ba xuất hiện Chúng tôi mới biết rằng còn có người Hạ Qua Ba nữa Bọn họ nói rằng họ và người Thượng Qua Ba cùng đến vùng đất này Nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà họ lại ở phía bên dưới mà không tiếp tục đi lên trên cao. Vậy tại sao họ lại bị tiêu diệt thế? Trong một cường ba hỏi, Địch Âu ăn các mẫu cười khổ lắc đầu. À, làm sao mà tôi biết được, nhưng mà chắc đến quá nữa là do liên quan đến người thượng qua ba rồi. Một hai trăm năm gần đây những thôn làng bị tiêu diệt đa phần đều có liên quan đến người thượng qua ba. Các thôn làng bên Gia-ca còn bị tiêu diệt nhiều hơn, dĩ như trộm lương thực bị phát hiện là phải chuẩn bị tâm lý đón nhận cái kết cục ấy rồi. Trang bao Cường 3 ba, kinh ngạc thốt lên, sao lại có thể vậy được chứ? Rất rõ ràng, những hạt giống ấy có lẽ chính là lương thực vàng mà đội trưởng Hồ Dương nói tới. Lẽ nào vì chất đất hay nguyên nhân nào đó khác khiến cho sản lượng của lương thực vàng trồng trên tầng bình đại thứ hai này sau mấy đời liền giảm xuống? Mà dù có thế chăng nữa, những người Thượng Qua Ba có nhiều lương thực đến độ ăn chẳng hết, chia một phần cho cư dân ở tầng thứ hai này, thì có làm sao đâu? Lại còn cấm cửa người ta, một khi phát hiện kẻ nào xâm phạm, liền tiêu diệt toàn bộ thôn làng bộ lạc ấy. Đây là đạo lý gì chứ? Còn người Hạ Qua Ba nữa, sao họ lại kinh động đến người Thượng Qua Ba? Ruộng của họ cũng có lương thực vàng, có thiếu thốn gì đâu pháp sư là đưa tay ngăn trái một cường bà lại tiếp tục hỏi chuyện người Hà qua ba bị tiêu diệt xảy ra vào lúc nào vậy địch ô đại nhân đáp um, chắc khoảng 4 năm trước gì đó lúc đó cả thôn côn ba thoát và thư đội công nhật đều bị kinh động vì có cả một nhóm lớn người thượng qua ba đi qua khu vực gần thôn làng của họ họ còn tưởng rằng làng mình sắp bị đồ sát nước cơ bốn năm trước Cũng chính vào khoảng thời gian đó, người qua ba điên ấy thoát khỏi nơi này. Nếu làm vậy, thì thời gian đã gắn kết với nhau rồi. Thì ra ngôi làng bên dưới bị người thượng qua ba tiêu diệt. Thang trời và bánh xe nước cũng bị người thượng qua ba phá hoại Nhưng mà kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy những vết thương đó đều không phải do vũ khí của con người tạo nên. Việc này thì giải thích thế nào đây nhỉ? À, đúng rồi. thủ hậu linh Nhất định là thế rồi. Nhạc Dương đã sắp xếp lại toàn bộ các đầu mối thành một đường liền mạch trong óc. Nói tới đây, địch ô ăn các mẫu đã đứng lên, đảo mắt nhìn những gì khách lạ, đoạn tiếp lời. Được rồi, đó là tất cả những gì mà tôi biết. Nhiều chuyện bản thân tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Nếu các vị còn muốn tìm hiểu thêm nữa, hay là đến tước mẫu tìm đại địch ô thứ kiệt đại nhân của Dương quốc lang Bù của chúng tôi đi. Ông ấy... Biết rất nhiều bí mật Giá lại rất nhiều truyền thuyết tôi biết Đều là do ông ấy truyền lại cả Thay địch ô đại nhân hơi cúi người Bọn trái một cường ba vội vàng đứng dậy nói Được địch ô đại nhân cho biết nhiều điều như vậy Chúng tôi thật là vô cùng biết ơn Cũng làm phiền ngài quá lâu rồi Thật là xin lỗi Vậy chúng tôi xin phép được cáo từ ở đây à Mã Cát đứng bên cạnh Bèn cất lời mời Đến nhà của em đi Nhà em ở ngay phía trước đây thôi. Địch ô đại nhân mỉm cười nói. Có gì đâu. Vừa nãy nghe nói có người hạ qua ba đang phân phát thức ăn. Lại còn trị bệnh cho người trong thôn của chúng tôi nữa. Tôi phải cảm ơn các vị mới đúng chứ. a đợi đã, cường ba. Trong mặt cường ba vừa bước ra đến cửa. Ánh sáng của Sanila đang chiếu lên người của gã. Gã quay người lại. Thấy địch ô đại nhân đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ rồi cất tiếng hỏi Tôi có thể xem mắt của anh được không? Trong một cường ba Trong một cường ba gật gật đầu địch ô đại nhân bèn đưa hai cánh tay gầy guộc khô héo ra kéo mí mắt của gã xuống chỉ thấy bên dưới và hai bên nhãn cầu có khá nhiều sợi tơ máu màu xanh rất khó nhận ra thậm chí có sợi đã chuyển sang màu đen thoạt trông giống như con sâu nhỏ màu đen Đang bò theo nhãn cầu Dương thẳng vào trong xương sọ Địch ô ăn cắt mẫu lùi lại một bước Hít sâu rồi thở hắt ra Không ngờ Lại là nó Bọn trái một cực ba dường như cũng biết Địch ô ăn cắt mẫu nói đến thứ gì Pháp sư là La kinh ngạc hỏi Địch ô nhận ra ư Ừ Đại thanh liên cổ Trong địa ngục bát đại cổ độc Thì ra các gì cũng biết à Bao nhiêu lâu rồi Chắc màu cường ba không sao kìm nén được cảm giác vui sướng đang dâng trào trong tâm khảm. Không ngờ chưa cần đến bạc ba la thần miếu, mới tới thôn làng đầu tiên ở Sanila, thì đã có người nhận ra được loại cổ độc này rồi. Thử hỏi gã làm sao mà không vui mừng ra mặt tôi được. Gã nùng nóng nói, Tôi, tôi vẫn còn ba tháng thời gian. Địch ô đại nhân, tôi, tôi có thể trị được không vậy? Pháp sư là đứng bên cạnh bổ sung thêm. Đây cũng là mục đích tìm kiếm bạc ba la thần miếu của chúng tôi đấy Địch ô an cắt mẫu Nhìn Pháp Sư Á La với ánh mắt ngờ vực, tự như rất khó tin bạc ba la thần miếu Lại có phương pháp trị liệu cổ độc. Ông dân về trồn râu dài Rồi khẽ khẽ lắc đầu uhm, Đại thanh liên Không ngờ Trong những năm còn sống trên đời này Tôi lại có thể thấy nó một lần nữa Tôi không biết cách giải Nhưng vẫn có một câu nói đó thôi Hãy đi tìm Đại Địch Ô Thứ Kiệt Đại Nhân Trước đây tôi từng thấy Đại Thanh Liên Cổ một lần Chính là do ông ấy sử dụng Cả bọn đều hiểu ý của Địch Ô Ăn các Mẫu Nếu đã có thể sử dụng Vậy thì quá bán là cũng có thể giải trừ loại cổ độc này Có điều Địch Ô Ăn các Mẫu lại bổ sung thêm Tốt nhất các vị nên cẩn trọng Thứ Kiệt Đại Nhân không dễ nói chuyện như tôi đâu Vậy thế, từ đây đến trước mẫu cần bao nhiêu thời gian vậy? Nhạc Dương hỏi thêm. Địch ô đại nhân đáp. Nếu như không xảy ra chuyện gì, khoảng ba ngày đi bộ là tới nơi rồi. Cảm ơn. Thật vô cùng cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài lắm, địch ô đại nhân. Mọi người đều bày tỏ sự cảm kích của mình đối với địch ô an các mẫu. Ra khỏi căn nhà của địch ô ăn các mẫu, chỉ thấy đường mẫn và lữ cánh nam đã bị một đám đông dây kín hai cô đang khám bệnh cứu người phân phát các thứ cần thiết cho cuộc sống bận đến không ngơi tay ngơi chân ra được giây phút nào giáo quan cô mẫn mẫn trương lập và nhạc dương từ đằng xa đã ngoác miệng hét lên họ đều nôn nóng muốn báo tin này cho hai người cường ba thứ gia được cứu rồi đây là tin mừng tài trời chứ chẳng chơi à nghe thấy tin tức khiến cho lòng người phấn chấn ấy Mẫn mẫn hạnh phúc gục đầu vào vai Của Trác Mọc Cường Ba Kích động nói trong nước mắt Anh, anh Cường Ba Đúng là người tốt sẽ có phúc Em biết, em biết là anh sẽ không sao mà Trác Mọc Cường Ba nói Phải rồi, phải rồi Anh sẽ không sao đâu Được rồi, đừng có khóc nè Bao nhiêu người an nhìn kia Bọn trương lập nhạc dương cũng sẽ cười em đó lữ cái nam đứng một bên Nét mặt cũng lộ vẻ hân hoan mừng rỡ Cô Liếc nhìn đám người đang chen trước, dội gọi đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư ả là Mọi người mau giúp tôi phân phát các thứ này đi. Nhạc Dương cảm thấy hơi tiên tiếc, bèn nói. Giáo quan phân phát hết đồ ăn cho dân làng. Vậy chúng ta thì sao chứ? lữ Kinh Nam nói, chúng ta ăn làm sao mà hết được. Nhưng mà đối với những người này thì có thể cứu mạng họ đó. Nếu không tới đây, cường bà làm sao mà có thể nói tới đây trong mắt của cô đượm lên một vẻ dịu dàng cả bọn bận rộn suốt cả ngày trời mã cát nhìn đường mẫn và lữ cánh nam thuần thục chữa trị cho dân làng nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi nhân lúc rảnh rỗi gọi mẫn mẫn ra nói chị mẫn mẫn ngày mai nếu mọi người có thời gian em muốn em muốn nhờ mọi người đến thăm mấy người bệnh nặng lắm đường mẫn nói ngày mai à ngày mai bọn chị phải đi tước mẫu rồi bệnh quanh cường ba phải trị gấp Hay là tối nay em vẫn đi luôn đi. Biết đâu có thể giúp được gì cho họ. Mà Cát len lén liếc mắt sang phía Trương Lập. Trương Lập nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Mà Cát. Thấy cô đưa mắt qua. Hai má liền đỏ bừng lên. Cố làm ra vẻ bình tĩnh ngoảnh đầu đi. Bây giờ Mà Cát lại lấy làm khó xử nói. Ngày mai... Ngày mai đã đi rồi sao? Ừ. Nhưng mà bọn chị sẽ trở lại thăm em. Tối nay hả? Tối nay... Thì không được rồi, chỗ đó ở bên ngoài thôn làng cơ. Ngày mai, ngày mai thì mọi người cũng sẽ đi qua nơi ấy đấy. Mạc Cát nghĩ ngờ dây lát rồi nói. Được rồi, đường mẫn liền gật đầu đáp ứng. Buổi tối, cả bọn kéo đến nhà của Mạc Cát. Nhà cô ở phía bắc thôn, nằm bên con sông nhỏ. Căn nhà không rộng lắm, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Nhà được chia làm hai tầng, có cầu thang độc mộc dẫn lên xuống. Hai tầng đều trổ ô cửa sổ nhỏ hướng về phía ánh sáng, chỗ thông phong có bếp lửa. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì, chỉ có mấy món đồ theo đơn giản treo trên tường. Bữa tối rất bình thường, chẳng có gia vị gì, thức ăn đạm bạc. Xong cũng đã lâu lắm rồi, họ không được ăn thứ gì ngoài lương khô. Cơm nấm, bánh rau dại, một ít nấm ngâm muối hoặc hông khô, trộn với thứ bột cay cay giống như ớt mà cát còn lấy ra một loại thức uống tự chế khá giống rượu gạo mấy người bọn đội trưởng hồ dương đều nức nở khen ngon trong bữa ăn trang mọc Cường ba hỏi má cát về lịch sử của thánh vực và tình hình các thôn làng xung quanh cô bèn kể lại một lượt những gì mà mình biết những truyền thuyết đã được nghe cho họ sau khi mà cát đã kể sơ lược về thánh vực cho bọn trang mọc Cường ba nghe họ vẫn còn rất nhiều điều nghi vấn muốn hỏi có điều sau bữa cơm Trời tối rất nhanh, mà người ở thôn Công Nhật Lạp đều có thói quen đi ngủ sớm. Trương Lập vốn muốn tìm Mạc Cát để nói chuyện, Nhạc Dương cũng rất cổ vũ. Nhưng Trương Lập cứ ấp a ấp úng mãi, không biết nói gì, vừa vào đến nhà của Mạc Cát đã bỗng dưng biến thành bé ngoan ngồi im thinh thích. Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi. lữ cái nam, đường mẫn và Mạc Cát ở chung một phòng. Trong một cường ba, Trương Lập, Nhạc Dương ở một phòng. Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Á La, ba tang ở một phòng. Nằm trên tấm thảm da bò dễ chịu, Trang một cường ba hỏi Nhạc Dương. Này, Nhạc Dương, cậu rất hứng thú với người tuyết hả? Nhạc Dương đáp. Không phải, cường ba thiếu gia. Lần trước tôi có nói với anh rồi mà. Chúng tôi đã thảo luận với Pháp Sư Á La về quan hệ của người núi tuyết với Sanhila. Sau đó, tôi và Trương Lập lại tìm được thêm một chút tư liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Cá nhân tôi cho rằng tuy là người núi tuyết đã bị đánh bại nhưng mà rất có khả năng họ vẫn chưa bỏ đi hoặc là bỏ đi rồi lại trở về. Họ vẫn còn ở đây, ở trên tầng bình đài thứ ba kia kìa. Trong một gần bà khẽ trở mình hỏi Sao lại thế? Nhạc Dương cũng nghiêng người qua trả lời. Đầu tiên những người nước ngoài được gọi là chuyên gia kia giấu rằng họ có cái tư chất ấy hay không chăng nữa nhưng đã có nhiều người quan tâm đến người tuyết như vậy thì hẳn là chẳng phải chuyện bắn tên không đích. Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết đó cũng không phải là bịa tạc vô căn cứ. Lần trước Pháp Sư ả La chỉ kể một câu chuyện rất đơn giản, nhưng trong văn hóa Tây Tạng còn có rất nhiều thần thoại truyền thuyết tương tự như thế. Có chuyện đã xuất hiện từ trước khi có các ghi chép lịch sử, cũng có chuyện được người đời sau chép lại. Bằng không với năng lực và sức tưởng tượng của đám người nước ngoài ấy, Cũng không thể nào mà liên hệ người tuyết và Sanila lại được với nhau đâu. Trong một cường ba nghĩ ngợi về lát đoàn hỏi. Thế thì sao chứ? Những nhà nghiên cứu nước ngoài ấy cũng chỉ muốn thông qua người tuyết để mà tìm đến nơi này. Chúng ta đã đến được rồi. Lên tầng trên là có thể thấy được Sanila thực sự. Đầu mối này đối với chúng ta đã đâu còn quan trọng lắm nữa. Nhạc Dương lắc đầu đáp. Nhưng đây là một vấn đề để mà chúng ta tìm hiểu thêm về người quá ba. Càng đến gần bạc ba la thần miếu, chúng ta càng phải sụt xảo thêm các đầu mối, càng tìm được nhiều. Khi tổng hợp chúng lại mới có thể đưa ra kết luận gần với chân tướng sự thật nhất. Chẳng hạn... Nhạc Dương nói tiếp. Theo lời của địch ô các mẫu, người tuyết đã tiến quá tới hình thái bộ lạc. Đồng thời cũng đã có công cụ bằng kim loại. Đây cũng là một thể chế tương đối văn minh rồi. Nhưng mà tại sao những người tuyết được phát hiện cho đến nay đa phần đều ở trạng thái người dưỡng quan giả, trí lực đần độn như vậy chứ? Rốt cuộc, người tuyết có phải là người núi tuyết không? Về vấn đề này, hiện tại chúng ta vẫn chưa có thể kết luận trùng xác được. Còn nữa, người núi tuyết bị bộ tộc Qua Ba đánh bại bỏ chạy, đã chạy đi đâu rồi? Tại sao lại lưu truyền nhiều câu chuyện thần thoại dân gian và tôn giáo về họ đến thế? Càng không cần phải nói đến những người tự xưng là đã tận mắt chứng kiến từ thời cận đại đến nay. Người nào người nấy đều miêu tả rất thật. Hơn nữa, tôi còn có phát hiện mới trong một số tư liệu. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên mà Nhạc Dương làm khi thức giấc là lay Trương Lập. Vậy, vậy đi, đồ lười. Trương Lập lúng búng trong miệng nói. Mà cát. Hai chân kẹp chặt vào tấm thảm. Nhạc Dương hơi ngã người ra phía sau thốt lên. Anh trúng phải bùa phải ngãi rồi hả? Ngủ mà cũng gọi tên người ta nữa. Tối qua lại không dám tìm người ta để nói chuyện. Thôi dậy, dậy đi nè. Vừa nói, anh lại thúc thêm hai cái nữa. tiếng động làm cho Trác Mọc Cường Ba cũng giật mình tịnh giấc. Thôi, để cho cậu ta ngủ thêm một lúc nữa đi, Nhạc Dương. Trác Mọc Cường Ba nói, nhưng Nhạc Dương lại phát hiện ra điều không ổn. Vừa lắc, vừa lai như thế mà Trương Lập không hề có phản ứng gì anh liền rờ thử trên mặt của trương lập, cái đó dội vàng rờ lên trán của mình, rồi lại đặt tay lên trán của trương lập lần nữa, dội vàng nói: "Ô, trương lập bị sốt rồi." Trang bảo cường ba khẽ cười nói: "Biết rồi. Từ lúc gặp mã cát hôm qua, lúc nào mà cậu ta chẳng nóng bừng bừng lên chứ?" Nhạc Dương lắc đầu: "Không phải đâu, cường ba thiếu gia, anh ấy sốt thật đấy, đầu nóng như lửa vậy." Rồi anh rút ở cạnh giường chiếc đồng hồ đeo tay ra, một cái cặp nhiệt độ cỡ bằng que tâm, quẹt quẹt hai ba cái lên áo rồi nhét vào miệng của Trương Lập. Đồ ngốc, ngậm vào, sao lại sốt cao thế này chứ? Trương Lập là bào đáp. Tôi có cố ý đâu chứ. Nhạc dương đang chuẩn bị bảo tên này vẫn còn tỉnh táo, thì Trương Lập lại ú ớ bồi thêm một câu. Ừm, em đẹp quá. Ừm. Kể đó là một tràng những âm thanh lúng búng không nghe rõ là gì. Chắc mà cường ba cũng lại gần rờ trán trường lập rồi gọi lớn. Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn! Em dậy chưa? Trường lập bị sốt rồi. Qua đây xem sao? Chuyện thoáng sau, lữ cánh nam đã bước sang. Đường Mẫn ở phía sau. Mã cát cũng đi theo. Lúc này đã có kết quả đo nhiệt độ cơ thể của trường lập. Không ngờ lại sốt cao đến 40 độ. Đường Mẫn nói nhất định là vết thương hôm qua bị nhiễm trùng rồi tối qua quên mất không xem vết thương cho anh ấy mà anh ấy cũng chẳng nói gì cả đều tại em hết sao lại quên được cơ chứ nói đoạn liền vén chăn lên để kiểm tra vết thương của trường lập mã cát đỏ bừng mặt xấu hổ quay đi cô vẫn chưa từng thấy đàn ông chỉ mặc đọc một chiếc quần cọc bao giờ có điều thấy mọi người trong phòng đều không để ý cô lại ngượng ngùng ngoảnh mặt lại lo lắng nhìn vết thương của trường lập trời vẫn chưa sáng hẳn, phải bật thiết bị chiếu sáng, chỉ thấy cánh tay của Trương Lập vừa đỏ tấy, vừa sưng phù lên, đã mừng mũ. Lữ cái nam nói, phải lập tức rửa vết thương cho cậu ta, cái tên nhãi này, như vậy mà cả ngày hôm qua cũng không hé răng lấy một lời. Nhạc Dương thấp vọng lầm bầm, cả ngày hôm qua anh ta cứ phiêu phiêu, thần hồn lơ lửng như là hút ma túy, qua nữa là chẳng cảm thấy đau đớn gì. Phải đấy, đừng mẫn cũng khẳng định em cũng cảm thấy hôm qua hồn phách của trương lập ấy, cứ để đâu đâu ấy nói đoạn cô đưa mắt nhìn sang phía mà cát có điều họ toàn nói chuyện bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà cát chỉ biết mở to đôi mắt nhìn mà chẳng biết gì rửa vết thương bôi thuốc kháng sinh hạ sốt xử lý mọi thứ xong xuôi đừng mẫn ngước mắt nhìn ra mầu cường ba ra mầu cường ba không chút do dự nói ngay chúng ta đợi cho cậu ấy khỏe hẳn đã từ đây đến tước mẫu cũng không mất nhiều thời gian lắm ừ, chẳng phải vậy sao nhạc dương dỗ dỗ lên má của Trường lập tỏ vẻ không biết làm sao hơn đồ ngốc rồi lại véo thêm một cái nữa vừa mẹo đầu liền trông thấy vẻ mặt trách móc của ma cát vội dàng nở một nụ cười hiền hòa nhường vị trí của mình cho cô ma cát quỳ xuống bên cạnh trương lập thử đưa tay rờ trán anh rồi lại vội vàng rụt tay về dè dặt hỏi nhạc dương Anh, anh Trương Lập vì em mới bị thương phải không vậy? Nhạc Dương nhủ thầm. Đừng có mà ngốc. Anh ta bị thương từ lâu rồi. Liên quan gì tới cô đâu chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng ngoài miệng anh chàng vẫn nói. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ, có thể là... Đoạn quay mặt đi thầm nghĩ. Đồ thối thay. Tôi nhân nghĩa với anh hết mức rồi đấy nha. Đúng thật là... Đúng lúc ấy... Trương Lập lại ú ớ nói, Mạ cát, em, em đẹp quá. Tuy không hiểu Trương Lập nói gì, nhưng hai tiếng mạ cát thì mạ cát nghe rất rõ, rồi lại nhìn vẻ mặt của những người khác. Chẳng cần đoán, cũng biết anh chàng kia đang nói gì. Nhớ lại cái bóng quảng hốt bỏ chạy bên bờ hồ hôm qua, đôi mắt to tròn sáng rỡ như sao của mạ cát, chợt khép lại, bất giác toát lên một vẻ yêu kiều diễm lệ vô cùng. Nhạc Dương thầm nghĩ, Cái tên này bị sốt đến hồ đồ rồi, hay vẫn còn tỉnh táo vậy nhỉ? nhất định là đầu óc có vấn đề rồi. Lúc tỉnh táo, anh ta làm sao mà dám nói vậy trước mặt của Mã cát chứ? Lúc này thì trời đã sáng. Đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại đều thức giấc, biết chuyện của trương lập sốt cao. Cả bọn đều đồng ý ở lại ngôi làng này nghỉ ngơi vài ngày. Lấy trương lập ra làm vật thí nghiệm, đường mẫn tranh thủ thời gian, để dạy cho Mạc Cát một số kiến thức thông thường về chăm sóc người bệnh như đếm tốc độ truyền dịch đo nhiệt độ cơ thể Mạc Cát học rất chăm chỉ và nghiêm túc thì thoảng mẩn mẩn lại ngẩng đầu lên nhìn trước một cường ba nhoẻn miệng cười với gã một cái nội dung hàm chứa trong nụ cười ấy thì chỉ có họ mới biết lúc này Lữ cái Nam chợt nói Mạc Cát hôm qua không phải cô nói muốn dẫn chúng tôi đi thăm mấy người bệnh nặng sao giờ có thời gian rồi bây giờ cô dẫn chúng tôi đi hay là À! mà các giờ mới nhớ ra hôm qua mình đã nhờ họ đến thăm mấy người bệnh nặng cô đưa mắt nhìn trường lập rồi lại ngước nhìn mọi người vẻ mặt xem ra khó lựa chọn lắm đừng mẫn liền gợi ý còn có ai khác biết chỗ ấy không a mọi người đợi em một chút nhé mà các tựa như nhớ ra điều gì đó chạy dù ra ngoài thoáng sau đã trở lại nói Địch ô đại nhân sẽ dẫn mọi người đi. Em, em ở lại đây, em ở lại đây. Vừa nói, hai má của cô ứng hồng lên. Được rồi, má cát. Vậy nhờ cô chăm sóc trương lập của chúng tôi nha. Mà cát chớp chớp đôi mắt to tròn, nụ cười của nhạc dương thật kỳ quặc hết sức. Đường Mẫn đeo thiết bị thông tin lên tay của má cát, chỉ cho cô cách sử dụng rồi dặn. Nếu xảy ra chuyện gì, thì dùng cái này báo với chúng tôi. Dù cách rất xa, cũng vẫn có thể nghe thấy được đội trưởng hồ dương nhìn nhạc dương và đường mẫn với ánh mắt kỳ quặc hỏi tôi cũng ở lại chăm sóc trương lập chứ nhỉ anh ở lại đây làm cái gì chứ nhạc dương vừa nhảy mắt vừa ra dấu tay đường mẫn cũng phụ họa trương lập đã không có gì đáng ngại nữa rồi đội trưởng hồ dương có ở lại cũng chẳng giúp được gì đâu chúng ta cùng đi thăm những người bệnh nặng kia biết đâu anh lại giúp được cũng nên Đội trưởng Hồ Dương nhìn Trương Lập, rồi lại nhìn cô bé đang căng thẳng kia. Rồi như đã hiểu ra, gật gật đầu nói. Được, chúng ta đi thôi nào Ra phía bên ngoài, Lữ cái Nam mới chất vấn đường mẫn và nhạc dương. Hai người đang làm gì vậy? Cô ngưng lại, nghiêm mặt hỏi. Vấn đề của chúng ta vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Đã tìm được bạc ba la thần miếu rồi sao? Tìm được tử kỳ lấn rồi à? Cổ độc trên người của cường bá thiếu gia đã giải được rồi à? Phía sau còn có truy binh, phía trước ra sao thì chúng ta hoàn toàn không có manh mối. Chặng đường này của chúng ta không thể có thêm chuyện rắc rối gì nữa đâu. Tôi biết, Trương Lập có tình cảm với mà cát, nhưng hai người cần gì phải ở bên cạnh đổ dầu vào lửa nữa. Hai người tưởng làm vậy là tốt cho cậu ta. Hai người đã có bao giờ nghĩ chúng ta sắp phải rời khỏi nơi đây chưa? Hai người muốn để Trương Lập ở lại hay là muốn khiến cho cậu ấy bất an lo lắng cho mà cát suốt một chặng đường còn lại? hay là để cho cô bé ấy một mối tương tư khắc cốt ghi lòng. Đừng quên là giữa họ có khoảng cách rất lớn, căn bản không thể nào ở bên nhau được. Hơn nữa, chúng ta không phải là khách du lịch. Hành trình này vốn đầy rẫy những nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dạng nhất trương lập. Hai người có thể nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta trước, rồi mới làm vậy được không vậy? Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư ả La với bà Tàng đều không bày tỏ thái độ, Nhạc Dương bị mắng cho một trận chỉ biết cúi đầu. Nhưng mẩn mẫn thì không phục. Cô ngẩng cao đầu nói Em cảm thấy mới thốt được lên ba chữ ấy đã bị trắc mọc cường ba tiếp lời. Tôi cảm thấy giáo quan nói rất có lý. Đối với chuyện này chúng ta nên giữ thái độ khách quan. Việc của Trương Lập nên để cho tự cậu ta giải quyết. Chúng ta không giúp đỡ cũng không ngăn cản. Phải vậy không? Đội trưởng Hồ Dương cũng nói Này Chúng ta đến chỗ địch ô đại nhân đã. Người ta đang đợi đấy. lữ cái nam chán nản lắc đầu, lòng thầm nhũ. Không giúp sức à. Các người đã hết lòng giúp cậu ta rồi đấy thôi. Một cô bé tuổi mới lớn, sống trong môi trường hoàn toàn bích kính. Đối mặt với một gã bộ đội đặc chủng đến từ thế kỷ 21. Các người bảo mã cát làm sao mà kháng cự nổi đây. Nhóm người trên một cửa ba đã tìm được địch ô ăn các mẫu, nói rõ ý định. Địch ô đại nhân gật đầu, dẫn họ ra khỏi cổng làng, đi về hướng họ đã tới lúc ban đầu. Dọc đường gặp dân làng, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi, giờ dân làng công Nhật Lạp đã không còn thù địch với họ nữa rồi. Nhưng Nhạc Dương lại phát hiện, có ba người bộ dạng trông như lão nông. Lúc đi qua gặp họ, nét mặt hoàn toàn không lộ cảm xúc gì, không dồn giả, cũng chẳng lạnh lùng, ánh mắt đượm vẻ cảnh giác. Có lẽ họ không biết hôm qua mẫn mẫn và giáo quan, đã phân phát lương thực cứu trợ dân làng cũng nên, hoặc là không phát cho họ. Dân làng đông như vậy, thế nào chẳng bị sót? Nhạc Dương cũng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy ba người ấy có hai người cục một chân, một người cục tay trái. Nhìn cứ quấy quái, quái làm sao ấy. Lúc lướt người qua, không nén được, phải ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần nữa, vừa khéo trong thấy người cục hoàn toàn, từ gối trái trở xuống đang nhìn chằm chằm. ánh mắt hung hẳn lạ thường. Nhạc Dương vội quay đầu lại, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Vừa đi, Nhạc Dương vừa âm thầm ghi nhớ vị trí, nơi này ở sâu trong rừng. Không xa, chỗ trương lập gặp mà cát hôm qua lắm. Đằng trước có một hang động trông rất kỳ lạ. Địch ô An các Mẫu nói, Đấy, chính là chỗ này, bọn họ đều là những người trúng phải cổ độc trong chiến tranh. Thuật sử dụng cổ độc của Dương quốc chúng tôi và Dương quốc gia ca khác nhau. Vì vậy chúng tôi cũng không có cách nào giải trừ được. Hôm qua tôi thấy các vị chữa trị cho dân làng biết đâu lại giúp được điều gì đó. Mà tìm hiểu thêm một chút về cổ độc biết đâu lại giúp được cho các vị rất nhiều. Nơi này bị cách ly hoàn toàn phải không? Lữ Kinh Nam nhìn cảnh trí xung quanh các tiếng hỏi. Địch ô Đại Nhân đáp. Đúng thế vì sợ bị truyền nhiễm mà cũng tránh để dân làng sợ hãi họ đều bị cách ly ở nơi này. Ngoài làm như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa. Vậy họ ăn uống như thế nào? Đường mẫn hỏi. Địch ô Đại Nhân mỉm cười đáp. Mã Cát, mỗi ngày Mã Cát đều mang đồ ăn đến cho họ. Sự thật là cũng chỉ có tôi và Mã Cát sẵn lòng đến nơi này. Tất cả dân làng đều không dám đến gần. Họ sợ bị truyền nhiễm. Mà kỳ thực Mã Cát chắc là không bị nhiễm phải những thứ cổ độc đáng sợi đâu. Tôi biết chứ. Một đứa bé thiện lương như nó, làm sao lại bị truyền nhiễm cho được? Ở cửa hàng, địch ô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Hy vọng các vị đừng có phát ra những âm thanh quá kinh ngạc, dẫu sao thì những người ở trong đó cũng hơi đáng sợ đấy. Sự thật là không cần địch ô ăn các mẫu phải nhấn mạnh như thế. Khi đứng ngoài cửa hàng, họ đã cảm nhận được điều đó rồi. Một luồng hôi thối nồng nặc bên trong sọc ra, đó là mùi thịt thối rửa. Mưng mũ pha lẫn như mùi của chất bài tiết Trong hang rất tối tăm, Chỉ có những tia sáng yếu ớt Từ trên đỉnh rót xuống Không khí bên trong những trụ sáng ấy Tưởng chừng như đã biến thành một dạng chất keo kết dính Đục ngầu lên Đủ thứ tiếng rên rỉ yếu ớt Và đau đớn vẳng ra Nghe như những mũi dù nhọn đâm vào tai. Sau khi thăm qua một lượt Những người bệnh và chúng phải cổ độc Về đến làng Nhóm người của trắc Mộc tuần bà đã phát hiện ma cát đang ở trong phòng của Trương Lập bối rối, điều chỉnh dẫn đi dặn lại thiết bị thông tấn, rồi lại chống càm ủ rũ. Một điều bộ hết sức bình thường, nhưng khi cô thể hiện, lại sao mà đáng yêu khiến cho người ta phải thương xót đến lạ thường. Thì ra Trương Lập vẫn chưa tỉnh, chốc chốc lại nói mới vài câu. mà các nghe chẳng hiểu gì cả, cô liền nhớ đến thiết bị liên lạc mà đường mẫn để lại. Nhưng lần này rõ là đã làm theo hướng dẫn rồi mà chẳng có tác dụng gì cả. Thấy mấy người bọn trong một Cường 3 trở về, Mã Cát nhảy bật lên, cầm thiết bị liên lạc đưa cho Đường Mẫn nói, Chị, chị Mẫn Mẫn, cái này, cái này không có tiếng nữa rồi. Bộ dạng trông hết sức tuổi thân. Đường Mẫn nhìn lại mới phát hiện ra, không hiểu ai đã rút dây điện nối giữa thiết bị liên lạc với thiết bị nguồn ra rồi. Cô chỉ liếc về phía lữ cái Nam một cái, nhưng cũng không nói gì. Rồi chỉ cho Mã Cát biết nguyên nhân tại sao thiết bị không hoạt động. Có điều Mã Cát lại phát hiện ra. Sau khi trở về, người nào người nấy đều nhìn mình với ánh mắt khác hẳn. Cô bèn hỏi. Mọi người, sao, sao vậy à? Lẽ nào các cô chú ấy khiến cho mọi người không vui ư? Cả bọn rõ ràng đều không ngờ Mã Cát lại hỏi thẳng như vậy. Nhạc Dương vội vàng cười giải thích. À, à không, làm gì có. Nhưng mà chúng tôi cũng không giúp ích được gì. Có hơi ải nái một chút. Ôi! Không sao đâu. Mà Cát ngược lại còn an ủi họ. Tấm lòng của mọi người em hiểu mà. Đội trưởng Hồ Dương chợt hỏi, Mà Cát, một mình cô chăm sóc những người như thế thì làm sao mà chăm sóc hết được chứ? Mà Cát mở to mắt, lắc đầu nói. Không phải một mình cháu đâu, còn có địch ô đại nhân nữa. Nhưng mà người trong thôn đều không biết đâu. Nếu phát hiện địch ô đại nhân cũng đến đó, Chắc họ không dám đến nhờ địch ô Đại Nhân thăm bệnh nữa mất. Nói tới đây, cô nhuễn miệng nở một nụ cười ranh mảnh. Cô, cô không mệt sao? Bà Tàng tất vọng khàn khàng hỏi. Đây mới là lần đầu tiên mà cát nghe thấy bà Tàng lên tiếng. Cô giật mình, thoáng ngẩn ra, rồi khe khẽ bầm môi, trong mắt đảo tròn, tựa như đang nghĩ ngợi xem. Mệt, rốt cuộc là ý gì chứ? Tại sao phải mệt chứ? Mà cát trả lời, được ở bên mọi người không phải là một điều rất vui hay sao thế rồi mà các bắt đầu kể như thể đang đếm các đồ quý trong nhà ra vậy lời khen của bà đăng châu giống như đó hoa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi quanh năm băng giá còn chú bạc ca rất nhiều câu chuyện hay bàn tay của chú tố lan còn khéo léo hơn cả chú ấy biết làm rất nhiều món đồ chơi nhỏ thú vị bằng gỗ nè a còn nữa Tiếng hát của chú Lan Ca nữa. Có thể sánh ngang với chim bách linh ở trong rừng. á. Cô Ương Giang còn biết kết võ qua bằng cỏ lát nữa. Câu trả lời của Mạ Cát khiến cho cả đám người đến từ thế kỷ 21 ấy đều rịnh mồ hôi. Khi gặp những người trúng cổ độc đó họ căn bản không thể nào coi đó là con người giống mình. Mà cùng lắm chỉ có sự thương hại mà thôi. Nếu đổi lại để họ đi chăm sóc những người ấy, bản thân của họ cũng không dám đảm bảo Mình có quán tháng hay không? Nhưng mà cá thì khác Cô thật sự đã đạt đến cảnh giới Coi ai cũng như ai Một cô bé cùng chuyện trò tán gẫu Vui vẻ kể chuyện Hát ca với các cô các chú Có gì mà phải mệt chứ? Đúng vậy Tại sao phải mệt? Giống như một người mẹ Cả ngày phải thay tạ lót cho đứa con mới ra đời của mình Mười mấy hai mươi lần Hoặc như người con trẻ tuổi khỏe mạnh cõng mẹ già sáu bảy mươi tuổi lên phố để đi dạo Tại sao phải mệt chứ? Phải thấy quan hỷ mừng vui thì mới đúng chứ? Thấy mọi người không ai nói gì cả, Mã Cát lại nói tiếp suy nghĩ của mình. Thực ra, bọn họ cũng đáng thương lắm. Nếu mà Cát không chăm lo cho họ, Thì chẳng ai để ý đến họ nữa cả. Thỏ trắng con bị thương, Thì thỏ mẹ sẽ mang cỏ non về cho nó. Dê con bị thương, Dê mẹ sẽ liếm vết thương cho nó. Dân làng Công Nhật Lạc bị thương, Mã Cát sẽ chăm sóc cho họ. Sau này, Mã Cát sẽ trở thành đại địch ô của Dương quốc Lan Bu. Lúc ấy, cả Dương quốc sẽ không còn ai bị thương, cũng không còn ai phải chịu khổ nữa. Mọi người đều có thể sống thật vui vẻ bên nhau mà. Đường Mẫn không nén được, đưa tay lên âu yếm xoa đầu Mã Cát. Cô bé này tuyệt đối có khả năng và tiềm lực trở thành một y tá giỏi. Còn bà tang anh ta đánh mặt lại, chầm chầm bước ra ngoài. Anh ta căm ghét cái thứ cảm giác ấy. Ở cái thế giới này, kẻ mạnh làm vua Kẻ nào thích ứng được thì sẽ sinh tồn. Những con người và sự vật đến chính bản thân mình Cũng không thể tự chăm sóc ấy Lẽ ra cần phải bị đào thải mới đúng chứ Chuyện gì xảy ra thế này Tại sao chỉ vì một con bé con Lại khiến cho lòng mình thấp thỏm bất an như vậy chứ Hai ngày sau Không ngờ Trương Lập vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm Tiếp tục sốt cao Miệng thì lẩm bẩm nói mớ Lúc khóc lúc cười nhạc dương là người lo lắng nhất không biết trương lập có bị nhiễm phải loại ký sinh trùng đáng sợ như của xin hay không có điều cả lữ canh nam và mẫn mẫn đều khẳng định rằng bệnh của trương lập và xin hoàn toàn khác nhau thế nhưng đúng là có liên quan đến xin thật lữ canh nam nói với nhạc dương vì cái chết của xin mà trương lập luôn tự trách mình tâm trạng cực kỳ ức chế sau khi xin chết anh luôn dùng quá sức mình cố gắng quan sát cẩn thận hơn một chút bày bố cầm bậy nghiêm mật hơn nữa rồi bận gặp phải bài dáng khổng lồ hôm trước trương lập lấy thân mình để mạo hiểm chủ động dẫn dụ một đám đông nhất việc làm ấy đã vượt quá cực hạn chịu đựng của cơ thể anh dài vết thương nhỏ trên người vốn chỉ là chuyện nhỏ nhưng sau khi gặp được mạ cát tâm trạng của trương lập biến đổi đột ngột chính sự thay đổi đột ngột từ bi thương sang quan hỷ cộng với cơ thể thoáng nóng thoáng lạnh của anh ta sau khi bị thương mới là nguyên nhân khiến cho Trương Lập bất ngờ đổ bệnh nặng như thế. Mẫn Mẫn ở bên cạnh nói Có điều đây biết đâu lại là một chuyện tốt. Nếu như Trương Lập cứ tiếp tục đè nén cảm xúc trong lòng của mình xuống cho tới khi cơ thể không thể nào chịu đựng được nữa mới bùng phát ra thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn nhiều. Trận ốm này có thể coi như đào thải độc tố tháo gỡ đi một phần nào những khúc mắc u quẩn trong lòng của Trương Lập khiến cho gánh nặng trong lòng của anh ấy nhẹ bớt. Sau này mới có thể từ từ điều chỉnh được Hai ngày này Mã Cát trở thành người chăm sóc chính cho Trương Lập Đến cả người chẳng hiểu gì Chuyện tình ái như Nhạc Dương cũng nhìn ra Cô bé này đối với Trương Lập Khác hẳn với những người khác Phải nói thế nào nhỉ Nhạc Dương lờ mờ Cảm thấy hơi giống giống như hồi đó Ba Ba Tô chăm sóc cho Cường mã Thiếu Gia vậy Nhưng lại không hoàn toàn giống thế Ba Ba Tô nhiệt tình cởi mở Vui buồn đều lộ hết ra mặt giống như một cô em gái chăm sóc cho một người anh trai bị ốm còn mã cát thì lại thu giấu cảm xúc vào trong giống như một người mẹ chăm lo con thơ yêu thương lo lắng hân hoan bao nhiêu cảm xúc thải đều dồn cả lại vẻ đẹp của hai người cũng hoàn toàn khác biệt nếu nói ba, ba tô giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ dưới dần dương diễm lệ thì mã cát chính là một bông sen còn đang hé nụ giữa ngày hè mang đến cho người xung quanh một cảm giác mát mẻ dễ chịu lúc cô chống cà mỉm cười bộ dạng thật khó diễn tả chỉ hơi nhíu mày một chút thôi đã khiến cho người ta thần hồn mê mẩn rồi nhạc dư xưa này vẫn tự phụ là người ý chí kiên định vậy mà trước mặt của mà cát cũng không thể cầm cự được anh thường hay đưa mắt liếc nhìn cũng chẳng biết là đang nhìn trương lập hay là nhìn cô nữa tâm tư lại lơ lửng bay đến tận châu mỹ xa xôi dịu dời ngoài ra pháp sư á la và địch ô an các mẫu thường bàn luận về tôn giáo cũng thăm dò được khá nhiều điều về san còn bốn người trong một cường ba thân thể cường tráng tự nhiên là đảm nhận các công việc nặng nhọc như chặt củi săn bắn kiếm thêm đồ dự trữ cho cô nhi quả phụ trong làng nói theo cách của nhạc dương cả nhóm đã thành một đội cứu trợ tình nguyện rồi Mật Mã Tây Tạng phần 108 của nhà văn Hà Mã Đến ngày thứ ba, Trương Lập mới hồi phục được ý thức Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của anh là Hôm nay Mã Cát không có đến à Làm cho Nhạc Dương ngồi trong bên cạnh gần 2 tiếng đồng hồ suýt chút nữa thì đã mất nghẹn Tức tối chỉ thẳng vào mặt của Trương Lập quát miệng ra mắng Người trọng sắc khinh bạn thì tôi gặp nhiều rồi Nhưng mà đến mức như anh á, thì mới là lần đầu tiên tôi gặp đấy. <cười> Trương Lập nửa đùa nửa thật nói. Được rồi, được rồi. Tôi biết cậu trông ở đây đã lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi nhớ loáng thoáng hình như hai ngày nay á toàn là mã cát ngồi ở đầu dương cơ mà. Nhạc dương lại kêu lên. Cái đồ này sao? Sao anh biết giỏi thế? Giả bộ hôn mê hả? Trương Lập lãng đi không trả lời. Cười hì hì nói. cha chà. chà. Giờ mới cảm nhận được sự hưởng thụ của Cường Ba Thiếu Gia lúc ở bộ tộc của cô ơ để nha. Chẳng trách là Cường Ba Thiếu Gia lại hôn mê lâu thế. Nếu đổi lại là tôi, á, dù có hôn mê cả tháng cũng thấy đáng hay chứ. Nhạc Dương không nói gì, ngấn người ra một lúc lâu mê lên tiếng. Tôi bảo này, hãy rời xa Mã Cát đi. Hả? Cậu, cậu nói cái gì? Tôi nói là anh không thể ở bên Mã Cát được. Sao? Cậu nói vậy lấy gì hả? Đồ nhảy nhép. Trương Lập chụp lấy cổ áo của Nhạc Dương, ngồi bật dậy chất vấn. Sao? Cậu nói vậy lấy gì? Nói đi. Có phải là cậu ganh tị với tôi không? Nếu cậu cũng thích mã cát á, thì có thể quang minh chính đại cạnh tranh công bằng với tôi. Giỏi á, thì dở hết bản lĩnh ra đi. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tôi biết cậu chẳng tử tế gì từ lâu rồi. Nói đi, lúc cậu đi tìm Papato... Tôi có cản cậu hay không hả? Tôi còn giúp cậu á ghép cái từ tiếng Anh ấy còn gì. Hừ, giờ đến lượt tôi rồi. Cậu giỏi lắm. Chẳng những không giúp còn ngăn cản tôi nữa. Còn là anh em không hả? hả? Nhạc Dương đợi cho Trương Lập nói hết. Mới chậm rãi nhắc lại. Nói thật lòng. Bởi vì tôi cảm thấy anh không xứng đáng ở bên cô ấy. Tôi... tôi không xứng đáng à Cậu xứng chắc. Tôi cũng không xứng... Anh có biết cô gái anh yêu là người như thế nào không? Cô ấy là tiên nữ đấy. Tiên nữ? Tôi mặc xác cô ấy là cái gì nữ? Tôi hỏi cậu nè. Cô ấy không phải là phụ nữ à? Tôi có phải là đàn ông không? Thế không phải là xong rồi à? Tiên nữ thì không cần người yêu chắc. Tiên nữ thì không thể yêu con người chắc. Tôi không xứng. Người đẹp và quái thú. Tiên nữ và ma quỷ. Thế chẳng xứng quá còn gì. Quái thú, ma quỷ Nhìn bộ dạng nghiến răng kèn kẹt của Trương Lập Xem ra cũng có vài phần dữ tợn của lũ ma quỷ Trương Lập lại nói Cậu không biết à Ở nước ngoài Bộ đội đặc chủng được gọi là quân lính của quỷ đấy Nói gì thì nói Tôi cũng được coi là một nửa ma quỷ rồi Nói đoạn Anh chàng ngẩn ngơ ngửa mặt lên trần nhà mơ mộng Nghĩ lại thì tôi và Ma Cát Cũng xứng đôi lắm đấy chứ Nhạc Dương chưa bao giờ ngờ rằng vừa nhắc tới Mạc Cát, Trương Lập liền như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tư duy nhạy bén, ứng biến nhanh nhẹn. Đến cả mình mà cũng nhất thời tắc tị, chưa tìm được lời nào để mà đối đáp kịp. Anh chỉ đành thở dài nói. Giao quang nói không sai chút nào. Chúng ta đến đây là để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở một nơi phía trước có mạnh thú, phía sau có truy binh, không thể gây thêm rắc rối nữa. Anh và Mạc Cát á, cách nhau cả nghìn năm văn minh lại có rất nhiều khác biệt và tập tục thói quen hai người vốn không thích hợp trương lập tức thì lớn tiếng ngắt lời hợp hay không hợp đấy là chuyện của hai người chúng tôi tôi vốn không tin vào chuyện mới gặp đã yêu nhất kiến chung tình nhưng mà kể từ khoảnh khắc nhìn thấy ma cát lần đầu tiên tôi tôi đã tin rồi lẽ nào yêu là phải phân biệt tuổi tác quốc tịch phong tục và tín ngưỡng hay sao Lẽ nào tình yêu có thể dùng quan niệm vật chất và giá trị để mà đo đếm hay sao? Tôi mặc xác là giáo quan hay là cường bà thiếu gia. Họ có thể mệnh lệnh cho tôi làm bất cứ nhiệm vụ gì, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu một người được. Tôi cứ yêu mà cát đấy. Tôi yêu mà cát đấy. Bất cứ ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi hết. Trương Lập, đỏ mặt tía tai, thái độ cứng rắn kiên quyết. Hai câu cuối cùng gần như là gầm lên vậy vừa khéo lúc ấy mà Cát cũng đi đến cửa, còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy Trương Lập ở bên trong gầm lên. Cô chỉ nghe được hai ba câu cuối cùng, rõ ràng là Trương Lập lại lớn tiếng gọi tên mình ra. Nhưng không hiểu cô ấy là ý gì. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền ngay sau đó cô đã có chủ ý. mã má, má, má Cát. vừa thấy Mạc Cát xuất hiện ngoài cửa, Nhạc Dương liền lấp bấp gọi tên cô. Dẫu sao thì anh cũng đang đóng vai không đẹp cho lắm. Trương Lập thì vẫn nhìn nhạc giường với ánh mắt khiêu khích như thể muốn nói tôi nhất quyết ở bên Mạc Cát đấy cậu làm gì được nào? Mạc Cát cầm đến một cái hộp nhỏ cẩn thận đi đến bên giường lót bằng mấy tấm thảm quỳ một chân xuống đất chậm chậm mở nắp ra rồi bảo với Trương Lập Anh Trương Lập cái này cái này là uống vào bệnh của anh sẽ khỏi nhanh thôi Nhạc Dương liếc mắt ngó vào. Cũng chẳng buồn tranh luận với Trương Lập nữa. Chỉ cố nhìn cười hít hít nói. Hình, hình như là phân chó thì phải. Mới đầu vừa nhìn thấy thứ trong hộp, Trương Lập đã hơi Châu mày rồi. Giờ còn bị Nhạc Dương lớn tiếng nói toạt ra, càng cảm thấy khó mà nuốt được. Anh khó nhọc ngước mắt nhìn mà Cát hỏi. Đây, đây là cái gì thế? mà Cát nghiêm nghị trả lời. Đây là... Mật lộ hoàng Mỗi năm địch ô đại nhân cũng chỉ sinh được Đại địch ô một viên thôi Mà các giải thích chừng 15 phút đồng hồ Trương Lập và Nhạc Dương Rốt cuộc cũng hiểu ra Cái viên mật lộ hoàng trong giống cuộc phân chó này Về cơ bản thì giống như Một loại linh đơn dịu dược Có thể trị được bách bệnh Khởi tử hồi sinh Chỉ có điều ngoại hình quả thực là Trương Lập nhìn viên mật lộ hoàng ấy Cầm lên rồi lại đặt xuống Cầm lên rồi lại đặt xuống khoảng cách càng gần lại càng thấy khó nuốt được cuối cùng đành thẻ thọt hỏi nhưng cái này cái này thành phần như thế nào vậy mà cát liền tỏ vẻ không vui giận dỗi nói em mặc kệ người ta khó khăn lắm mới xin được cho anh một viên linh dược anh lại còn chê bai đùng đẩy nữa bây giờ em phải đi một chút khi nào quay lại anh nhất định phải uống rồi để nha anh nhạc dương giám sát anh ấy hộ em nhé. Mà cát vừa dứt lời liền quay người đi luôn. Trương Lập đần thối mặt ra nhìn Nhạc Dương, chỉ thấy Nhạc Dương cười cười bảo, nuốt đi, nuốt đi, còn đỡ gì nữa, linh dược ấy. Trương Lập cầm viên thuốc ấy lên, đưa lại gần quan sát, rồi lại ngửi ngửi, sau đó đặt trở lại vào hộp. Lòng ngực phập phồng điều chỉnh hơi thở một hồi, đoạt nghiến răng nói, um, uống thì uống, của Mã cát đưa cho. Dù là thuốc độc, tôi cũng chẳng từ nữa. Nói xong, anh chàng lại ngước mắt nhìn Nhạc Dương hỏi. Cậu, cậu có thể quay mặt đi không? Ừ, không được. Nhạc Dương nói. mà Cát đã bảo tôi, tôi phải giám sát anh, nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh uống thuốc mới được. Trương Lập lấy hết dũng khí và can đảm nhắm tịch mắt lại. Cùng lúc đó, mà Cát len lén tìm gặp Đường Mẫn nói. Chị Mẫn Mẫn. Chị Mở Mẫn à, có chuyện này, chúng ta có phải là bạn tốt của nhau không? Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn tốt rồi. Thế chị có thể giữ bí mật hộ em được không? Cô Mở to đôi mắt tròn nhìn đường Mẫn đầy mong đợi. Tất nhiên rồi. Ừ, em biết mọi người có thể nói nhiều thứ tiếng nữa. Chị, chỉ có thể giảng cho em nghe câu này. Câu này có nghĩa là gì không? Nhưng không được nói với ai khác đấy nha. Được rồi, em cứ nói ra nghe xem nào. Nhưng mà không được nói với ai đấy nha. Biết rồi mà. Em thấy chị Mẫn Mẫn giống người thích buông chuyện lung tung lắm à. Mà. mà Cát liền bắt chước giọng của Trương Lập, rồi bỏ đi tên của mình, lập lại một lượt. Tôi cứ yêu đấy, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi cả. À, Mẫn Mẫn vừa nghe đã bật cười, mà Cát vội căng thẳng hỏi. Nghĩa, nghĩa là gì thế, chị Mẫn Mẫn? Chị đừng có cười mà, câu ấy nghĩa là gì? Đường Mẫn bèn mỉm cười giải thích. Câu đói à? Là các anh chàng ở chỗ chị bày tỏ tấm lòng trung trinh với cô gái của lòng mình. Cả đời cũng không bao giờ phân ly. Có phải Trương Lập nói không? Cuối cùng, Đường Mẫn đột nhiên hỏi. a không, không, không, không phải. Em đi trước đây, nhớ giữ bí mật đấy nha, chị Mẫn Mẫn. Mà cát xua tay lê lìa Nhưng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên Vì xấu hổ kia đã bắn đứng cột Mà cát cuốn cuồng bỏ chạy Nhìn bóng của mà cát đi xa dần Đường mẫn cứ bật cười khúc khích mãi không thôi Cùng lúc ấy Trương Lập và Nhạc Dương đang thảo luận một chuyện khác Ý của cậu là Ba ngày nay Mọi người đều đi chặt củi gánh nước Săn bắn tích trữ lương thực à Nhạc Dương gật đầu Chứ còn gì Cứ như đội cứu trợ ở châu Phi ấy. Trương Lập lại hỏi Vậy mọi người không gia cố thêm Các cằm bẫy ở ngoài làng sao? Tại sao phải gia cố thêm cằm bẫy Ở ngoài làng? Ngu thế! Cậu nghĩ xem Chúng ta có thể tìm được chỗ này Vậy thì bọn Mơ khinh nhất định Cũng có thể tìm được Mấy cái bảy ngoài kia chỉ có thể dùng Để ngăn cản cái lũ giả thú Làm sao mà ngăn được bọn người như là Mơ khinh chứ? Cậu nghĩ là chúng sẽ ở đây Chặt củi gánh nước Trị bệnh cứu người như là chúng ta chắc. Nhạc Dương sực hiểu ra. Ừ, cũng phải. Bọn chúng không đến cướp bóc đã là may lắm rồi. Trương Lập đành mặt lại nói. Nếu như bọn chúng định cướp bóc thật á thì dân làng ở đây làm sao mà chống lại súng ống hiện đại được. Nhạc Dương lập tức đứng dậy. Tôi phải báo cáo cho cường bà thư gia ngay mới được. Lúc này Mã Cát đã trở lại. Cô đến kiểm tra cái hộp nhỏ ở đầu giường. Rồi cô nhấn mày lên chất vấn như một bà chủ nhà khó tính. Uống rồi chứ? Trương Lập gần gật đầu. Cảm giác ấy thật sự rất khó quên. Mã Cát lại nhìn sang phía Nhạc Dương. Nhạc Dương dội vàng cam đoan. Uống rồi, uống hết cả rồi. Mã Cát giờ mới những miệng cười tươi tắn. cúi người nhẹ nhàng nói với Trương Lập. Anh Lập, bệnh của anh sẽ mau chóng khỏi thôi. Nói xong, liền đặt lên trán của Trương Lập một nụ hôn thật sâu. Biến chuyện ấy thật quá đỗi bất ngờ, cả Trương Lập cũng không thể ngờ đến. Nhạc Dương lại càng chỉ biết lẳng lặng rút lui, trong lòng thầm than không ổn. Nghe nói bản giáo có một loài tình cũ, sau khi nuốt vào, đàn ông có muốn hối hận cũng không được nữa. Giống như bị bà xã nắm hết quyền lực kinh tế vậy. Cái thứ mà các cho Trương Lập uống, lẽ nào chính là thứ đó? Ba người bọn trắc một gần ba, ba tang đội trưởng Hồ Dương, mồ hôi giả ra như tắm. Từng khối gỗ tròn to tướng bị đổ thành những thanh củi đều đặn rộng bằng chừng ba ngón tay chập lại. Thấy Nhạc Dương học tóc chạy đến, đội trưởng Hồ Dương liền hỏi Gì thế? Nhạc Dương lắc đầu nói Anh ta trúng độc quá nặng rồi, không thuyết phục nổi. Trang một cường bà thở dài Thực ra những chuyện này vốn không phải chúng ta nói mà được, cũng không phải vì chúng ta có thể can dự vào đâu. Nhạc Dương lại nói Cường bà tiêu gia, Trương Lập có nhắc đến một chuyện mà chúng ta hơi sơ suốt đấy. Hả? Nhạc Dương liền nhắc lại điều Trương Lập lo lắng. Trên bản đồ có nhiều thôn làng như vậy, chẳng lẽ bọn họ lại đồ sát hết toàn bộ cư dân ở Sanila này hay sao? giả lại trang bị của chúng ta cũng có hạn, không thể nào đến nơi nào là liền tăng cường phòng ngự cho nơi ấy được. Chúng ta chỉ là những người qua đường lẽ nào lại gượng ép thay đổi trật tự và kết cấu vốn có ở nơi đây đội trưởng hồ dương phân tích nhạc dương nói nhưng mà đây dù sao cũng là thôn làng đầu tiên có người mà chúng ta gặp phải nếu bọn mơ khiên ở trong rừng bị ức chế muốn phát tiết một phen vậy thì ngôi làng này chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng hơn nữa địch ô đại nhân ở đây đã chỉ cho cường ba thứ gia con đường hy vọng chữa trị được cổ độc trong người lại còn là lan của mã cát việc này Có đặt bẫy hay không, chủ yếu phải xem trường lập thế nào. Về những việc này thì ba tang cũng rất có quyền phát ngôn. Tuy rằng anh ta không nói nhiều, chỉ điểm đến là dừng. Trang một quần bà nói, Đúng thế, không biết trường lập còn cần bao nhiêu ngày nữa mới có thể hồi phục. Mà bọn Mơ Kinh ở phía sau đuổi rất rác. Dù vì mình hay vì ai, cũng cần phải tăng cường phòng ngự cho ngôi làng. Bà Tàng nói, Ở bên ngoài cần đặt thêm mấy cái càm bẫy nữa. Giờ Trương Lập vẫn chưa thể dạy được, bảo lửa cái nam đi, bẫy rập phải sắp đặt cho kính đá một chút. Nhạc Dương lại hỏi, vậy có cần phải báo cho dân làng không nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, có chứ, vì sự an toàn của họ, đương nhiên là phải báo cho họ biết rồi. Bà Tàng nói, tốt nhất là bảo với họ đám người ấy là lũ ác ma giết người không chớp mắt. Trên gương mặt của anh ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo sau hôm đó bệnh tình của trương lập cũng dần thuyên giảm. chẳng những vậy, không hiểu có phải bị trúng tà hay không, mà anh chàng đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học tiếng tàng cổ, trình độ tăng tiếng một cách rõ rệt, giỏi hơn hồi huấn luyện đặc biệt ở căn cứ bí mật nhiều. cũng trong thời gian này, dẫn của dân làng đến xin khám bệnh, đường mẫn và Lữ cái nam đều dốc hết sức cứu chữa cho những nạn nhân của cổ độc và người bệnh khác. mã cát thì chạy đi chạy lại giữa hang động và phòng bệnh của trương lập. có một điều Khiến cho ai nấy điều hân hoan. Đó là bà Đăng Châu Sau khi dùng thuốc Không ngờ đã dần dần có dấu hiệu thuyên giảm Cả địch ô ăn các mẫu Cũng không thể ngờ Lại có người giải được dạng xà thực tâm cổ Giờ đã nhìn thấy mẩn mẫn và lưỡi kênh nam Với ánh mắt hoàn toàn khác trước Nhiệt độ của Trương Lập Luôn được khống chế Ở mức độ sốt nhẹ Có điều vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn Lúc mệt lúc không Người đông tụ tập thì bệnh tình của anh lại xấu đi Lúc nào chỉ có anh và mạ cát thì bệnh lại thuyên giảm nhiều. Những lúc chỉ có một mình, anh sẽ nắm tay mạ cát, kể cho cô nghe những chuyện ở bên ngoài. Anh kéo cô lại phía mình mỗi lúc một gần, đến nỗi về sau, thành ra mạ cát hai tay chống càm đè hẳn lên người của Trương Lập mà nghe anh kể về thế giới ở ngoài kia. Còn nguyên do tại sao bỗng dưng trở nên táo gan như vậy thì chính bản thân của Trương Lập cũng không nói ra được. Chỉ biết quy kết đó thành phản xạ có điều kiện của cơ thể. Hoặc cũng có thể tại mà cát chưa bao giờ phản kháng nên đã khiến lá gan của Trương Lập to ra cũng nên. Nhìn đôi mắt biết nói ấy của cô hoặc những lúc được mà cát rờ tráng, nghe nhịp tim, Trương Lập hạnh phúc lắm. Chỉ những lúc nào có người ở bên cạnh, hai người mới tách nhau ra. Bên ngoài vốn đầy màu sắc và hấp dẫn. Diễn tiến hơn một nghìn năm đã tạo nên một thế giới văn minh hoàn toàn khác với dùng đất bị phong bế kín mít này. Trương Lập không cần phải thêm mắm dặm muối một chút nào. Thế giới ấy cũng đủ khiến cho mạc cát đắm đuối say mê rồi. Đặc biệt là khi nghe Trương Lập kể về thành phố Thượng Hải, đôi mắt của mạc cát chớp chớp, sáng bừng lên, luôn miệng trầm trồ kinh ngạc. Thế gian này lại có nơi như thế sao? Có tòa thành đẹp như vậy thật sao? Trời ơi, ước gì em được tận mắt trông thấy nơi đó. Những người ở đó chắc chắn là phải hạnh phúc lắm đấy nhỉ? Trương Lập không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Trong lòng thầm nhũ, nếu để cho mà khác biết, niềm khao khát của những người sống ở thế giới bên ngoài kia đối với Sanila cũng chẳng kém gì sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thượng Hải. Thật không biết cô sẽ nghĩ thế nào nữa. Thế nhưng khi Trương Lập kể chuyện anh cùng Cường Bà Thiếu Gia vượt qua bao gian khổ tìm đến nơi đây, ánh mắt của cô thiếu nữ ấy liền từ ngưỡng mộ chuyển sang sùng bái tuyệt đối bấy giờ cô mới biết thì ra những người này đã vượt qua biết bao khó khăn khổ nạn thì ra người đàn ông trước mắt của cô đây lại anh dũng vô địch đến thế ánh mắt ấy trăm phần trăm là ánh mắt của giai nhân nhìn bậc anh hùng của lòng mình trương lập nhất thời kích động lại không kìm được ôm lấy mà cát hôn đắm đuối sự thật là trong vụ tai nạn bất ngờ lần đó mà các cũng không thể nào kháng cự lại cảm giác kích thích toàn thân mới mẻ này. Nàng sơn nữ trẻ tuổi đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình đáp trả. Lại thêm hai ngày nữa, cuối cùng Trương Lập cũng có thể ra khỏi giường đi lại, xơi một bát canh thịt to tướng rồi lại thêm một ít bánh nữa. Địch Ô ăn các mẫu kiến nghị anh đến ra ngoài vận động cho giãn gần cốt, hít thở không khí trong lành. Lữ Kinh Nam và Mẫn Mẫn cũng đều có ý này. Nhưng khi trông thấy mà cát diều Trương Lập đi ra, cùng ánh mắt quan thiết mà âu yếm của cô gái dành cho anh, Lữ Kinh Nam không khỏi trao mày, khe khẽ thở dài một tiếng. Hôm sau, Nhạc Dương chuyển lời đến. Giáo quan bảo anh đã hoàn toàn bình phục rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Cô ấy kêu tôi hỏi xem anh tính thế nào. Ngày, ngày mai đã đi rồi à? Mấy ngày này, Trương Lập cảm giác như thể mình đang sống trên thiên đường. Trận ốm này không ngờ lại kết thúc nhanh thế. Thật là khiến cho người ta thất vọng. Đồng thời anh cũng hiểu rõ. Dù thế nào mã cát cũng không thể cùng họ lên đường được. Chưa nói đến chuyện dọc đường nguy cơ rình rập khắp bốn bề tám hướng. Dẫu là dọc đường, mọi sự đều thuận lợi. Thì cô bé cũng không thể chịu đựng nổi với tốc độ hành quân thần tốc của bọn họ được. Nhạc Dương thấy Trương Lập ngần ngừ lại bổ sung thêm. "A, Cường Ba Thiếu Gia cũng nói rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi, nhưng mà anh có thể lựa chọn. Trương Lập cười khổ. Đương nhiên, anh không quên mục đích của mình đến nơi này. Chỉ là không biết phải từ biệt với bà Cát như thế nào mà thôi. Mấy ngày này, tuy rằng hai người chưa có hành động gì thân mật hơn. Nhưng anh đã được nếm trải cảm giác ngọt ngào xuất phát từ đáy lòng. Một ánh mắt, một thoáng lướt qua, một tiếng gọi cũng đều khiến cho toàn thân của anh thấy ấm áp vô ngần Trương Lập giờ đã cảm nhận được Ý nghĩa thực sự của hai chữ ái tình rồi. Tôi biết rồi. Trương Lập là người thế nào, nhạc dương cũng hiểu rõ nhất. Anh vỗ vỗ lên vai của Trương Lập, nhìn bạn với ánh mắt thông cảm, pha lẫn tiếc nuối, ý như muốn bảo. Tôi đã nói trước, bảo anh đừng để lúng sâu quá rồi mà. Chiều hôm ấy, Trương Lập cẩn thận kiểm tra hết một loạt các càm bẫy bên ngoài làng để tránh dân làng không may dẫm phải bẫy. Họ chỉ bổ sung thêm một số sản phẩm khoa học kỹ thuật cao vào những chỗ càm bẫy ban đầu. Trương Lập chỉ lặng lặng cắm đầu làm, không nói một lời nào. Mà cát cũng cảm nhận được như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô nghi hoặc nhìn Trương Lập chăm chú, kiểm tra từng chốt bẫy một Cuối cùng, sau khi chắc chắn tất cả các bẫy rập đều hoạt động bình thường, anh mới đứng lên, thở dài một tiếng, quay lưng về phía mà cát nói. Ngày mai bọn anh phải đi rồi Mà Cát Nói xong câu ấy Trương Lập cảm thấy sau lưng của mình chìm vào tĩnh lặng Dường như đã trầm mặc suốt Cả một thế kỷ dài Sau đó anh cảm nhận được Một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau Vòng qua ôm chặt lấy hông mình Mà Cát áp mặt Vào lưng của Trương Lập thủ thủy Anh Lập Em muốn bay thêm một lần nữa Đêm nay nhé Được đêm nay Anh sẽ đưa em bay Trương Lập không biết làm sao Mà mình thốt lên mấy chữ ấy được Chỉ có cảm giác sau khi nói ra Trái tim cũng như bị móc ra khỏi lòng ngực Cái này Cái này tặng cho anh đấy Mà cát lấy ra một đó hoa nhỏ màu hồng Nhẹ nhàng gài lên người của Trương Lập Trương Lập không hiểu gì Lại hồ đồ tháo đó hoa xuống Cái này cài trên tóc của mà cát Thì mới đẹp hơn chứ Gài đó hoa đó xong Mà cát tựa như chú thỏ trắng kinh hãi Ngượng ngùng đó bừng mặt chạy đi Được một đoạn mới quay đầu lại Thẹn thùng nói Nhớ đi nha tối nay đến tìm em nha Nụ cười ấy Tựa như nụ hoa xuân chờ hé nở Giọng nói ấy Thực chẳng khác nào tiếng chuông bạc ngân lên trong gió Hẹn hò xong xuôi trương lập nghĩ đi nghĩ lại Cảm thấy buổi tối không có ánh sáng Thì hơi nguy hiểm Bèn lấy lý do đó để mà đề nghị với mà cát có thể chuyển sang buổi chiều hay không. Nhưng mà các không chịu, kiên quyết mục mực đòi bay buổi tối, lại còn nói chỉ cần kiên trì khấn nguyện, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Màn đêm sớm đã buông xuống Sanila. Bốn bề chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rỉ rã. Duy chỉ còn những thành viên đoàn thám hiểm số mai phải rời khỏi ngôi làng này là không sao ngủ được. Đến thời gian ước hẹn, Trương Lập nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của mạc cát cô sơn nữ ấy liền lao bổ vào lòng của anh như chú chim nhỏ về rịnh. trương lập vươn tay ra để cho mặt cát ngồi lên cánh tay của mình đầu dựa vào vai trương lập cứ bế mặt cát như thế cẩn thận bước ra bên ngoài dân làng đều đã tắt đèn đi ngủ trên đường vắng tanh không một bóng người trương lập đeo kính hồng ngoại nhìn đêm vào một tay ôm mặt cát đi từ phía bên này sang phía bên kia thôn làng lúc này ngoài tiếng bước chân của chính anh thì xung quanh Chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ Mà hơi gấp gáp của mạ cát mà thôi Đây là thế giới riêng của bọn họ Không có bất cứ phiền nhiễu nào quấy rối Hai người có thể gần nhau Bao nhiêu lâu cũng được Gió Sao mà nhẹ nhàng êm ái Chẳng cần lời nói Mà trực tiếp đọc luôn vào nội tâm của người kia trương lập cảm giác như thể Mình đang ôm cả một thế giới trong lòng Tất thảy Đều thật là đẫm sai Mà cũng thật chân thật Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập thực sự hy vọng có một ngày có thể ôm mạ cát trong lòng mà đi mãi, đi mãi. Nếu thật có một ngày như thế. Mạ cát dựa vào da của Trương Lập. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Và sự thật là cô cũng không cần nhìn thấy gì cả. Ngay từ đầu, cô đã nhắm chặt mắt lại. Cô chỉ cần cảm nhận, dùng thân thể mình cảm nhận một sự tồn tại khác, thật chân thực. Gương mặt nhỏ nhắn của cô khẽ cọ vào má tình nhân, nơi lồng ngực cô có một nhịp tim mạnh mẽ, vững chắc truyền đến. Cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người đàn ông ấy. Không cần lời nói, tất cả sự tĩnh lặng đều thật là diễm lệ, thật rung động lòng người. "Chuẩn bị xong chưa? Bay lên nha." Giọng nói ấy đã trở thành vị thần bảo hộ trong giấc mơ ngọt ngào của Mạc Cát. Tựa như cơn gió xuân phất qua hàng liễu, mỗi âm thanh phát ra đều khiến cho trái tim của cô cơ hồ lạc nhịp. Ừm, xong rồi. Mà cát đá một tiếng, rồi ôm càng chặt hơn. Lùi lấy đà, tăng tốc, nhảy lên, đù vút đi, gió ập tới. Hai thân thể rời khỏi mặt đất. Cảm giác bay lượn này sẽ là những hồi ức đáng trân trọng nhất trong đời của mà cát. Cho dù bay đến đâu, cho dù màn đêm có tăm tối nhường nào chăng nữa, cô chỉ muốn ôm chặt lấy hạnh phúc ngắn ngủi ấy, bay mãi, bay mãi. ở phía đông, làng công nhạn lạp, đại ca tây mễ, khoảng 5 cây số về phía trước, có vật thể đang di chuyển với tốc độ cao đấy. mas lớn tiếng kêu toán lên, cái gì mà ầm ầm lên thế, sợ cái gì? đợi khi nào chúng cách ta hai cây số rồi hãy nói. tây mễ ở cạnh đó hạ lệnh, dần dần. mas gật đầu lia lịa, À, lại có hai cái. Tây mệ vừa trừng mắt lên, giọng của Mas lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hử? Tây mệ hơ hững, liếc mắt qua màn hình hiển thị, vết sẹo trên mặt, bỗng giật giật lên một cái. Sao? Sao vậy? Vừa thấy tây mệ tỏ ra nghiêm túc, mát lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Mày nhìn ba điểm sáng này xem. Tây mệ chỉ màn hình nói hai điểm phía sau đang đuổi theo điểm thứ nhất, tốc độ di chuyển không hề chậm, hơn nữa gần như là đi theo đường thẳng. đây hình như không phải là hành vi của giả thú. là là người sao? Mas càng căng thẳng hơn. vậy vậy đi. tay mẹ lay lay mấy cái túi ngủ treo lủng lẳng phía dưới đánh thức cả bọn dậy rồi tuyên bố. Mas mà dẫn theo Mick, Dick, Rian, Steven và cả Ivan nữa theo tao đi xem thế nào. Những người khác thì ở lại đây canh giữ. Đừng có thằng nào ngủ đi nha. Lôi bà, tỉnh táo lên đi. Thay tao để mà để ý đến các anh em đấy. Lôi bà gật đầu, tay mễ liền dẫn theo Mas nhảy xuống gốc cây. Nói về Trương Lập và Mã Cát, họ ôm nhau lao đi vùng vút trong rừng, không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Trương Lập chỉ sợ khu rừng này không đủ lớn. Phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm của dạ thú trương lập đang do dự xem có nên đổi hướng không bỗng nghe mà cát nói cường ba đấy tiếng của cường ba nhất định là nó thấy chúng ta rồi mình qua chỗ nó được không vậy trương lập tiếng nước ù ọp lớn dần sau khi lướt qua cây đại thụ lớn cuối cùng chắn trước mặt trương lập nhận ra họ đã trở lại trở lại nơi lần đầu hai người gặp gỡ mặt nước hồ đang khẽ lăn tăng trong màn đêm Cơn gió dồn nước thành từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bên bờ. Chúng ta đã đến rồi. Trương Lập đứng trên dài đất cao dây quanh hồ, khẽ rủ rỉ nói vào tai của Mạc Cát. Nhưng anh vẫn chưa có vẻ gì là muốn buông tay. Dân! Trái tim của Mạc Cát giờ vẫn đang phiêu lãng theo gió. Cô chầm chậm mở mắt. Cũng chẳng hề có dễ gì là muốn xuống khỏi cánh tay của Trương Lập cả. Hai người cứ đứng thế, nghe tiếng nước cảm nhận cơn gió nhẹ phất qua không ai lên tiếng nói gì trương lập lặng lẽ nhìn con vật khổng lồ từ giữa hồ đứng lên bước về phía bờ lắc lư hất nước trên người xuống rồi út à út ít đi về phía họ mã cát thì bỗng phát hiện ra bóng tối xung quanh dường như dần lùi xa vách đá rừng cây bụi cỏ dần trở nên rõ nét cô nghiêng đầu sang nhìn chỉ thấy gương mặt mới quen chưa lâu mà đã thân thuộc ấy đang hiện rõ lên mùng một những đường nét gốc cạnh rõ ràng phủ một lớp ánh sáng bàn bạc. Mã cát chợt ngẩng đầu đôi mắt lập tức sáng bừng lên. Anh lập nhìn xem trăng kia. Trương lập cởi bỏ kính nhìn đêm chỉ thấy ánh trăng màu bạc chảy lan khắp mặt đất như thủy ngân phủ kín cả một vùng núi đồi rừng rậm đổ tràn vào hồ nước mặt hồ gần lên từng dụng bạc li ti. Nơi bờ hồ phía trước mặt bọn họ Là một khoảng lớn toàn một loài cỏ không rõ tên Cao chừng ngang người Đầu cỏ mềm như bông đung đưa phất phơ theo gió Tựa như một vùng đầm lao sậy vậy Cả khu rừng xung quanh nhóm lên một lớp màu ngân bạch Mây mù dày đặc u ám Không biết đã tan đi từ lúc nào Trên đỉnh đầu là một dải lụa tuyệt đẹp Điểm xuyến muôn sao lấp lánh Trăng sáng trên cao Ánh sao lưu chuyển Kỳ tích thực sự đã xảy ra rồi lúc đó con thằng lằn cổ dài tên cường ba kia đã đến bên cạnh họ đưa cái đầu to tướng lại gần mã cát giơ tay sờ sờ lên đầu lên mũi của nó con vật tỏ vẻ thích thú gật gù nhắm mắt lại chừng như khoái chí lắm mã cát đảo mắt quanh một vòng rồi nói với trương lập anh lập chúng ta lên lưng của cường ba đi hả trương lập ngẩng đầu nhìn con vật to bự trước mặt Tuy rằng con thằng lằn cổ dài này thể hình vĩ đại, lưng còn rộng hơn lưng voi, ngồi hai người cũng không thành vấn đề gì. Thế nhưng anh nói, nó, nó không hất văn bọn mình xuống đấy chứ. Mà cát bật cười khúc khích nói, không đâu, cường ba biết nghe lời lắm, nó sẽ ngoan mà, phải không cường ba? Nói đoạn, cô liền vuốt vào chỗ đầu mũi của cường ba, từ trên xuống dưới. Cường ba quả nhiên phục hẳn người xuống. Chân trước choảy ra như cái thang. Mà cát dán váy lên, nhúng nhảy hai ba bước, đã leo lên lưng của con thằng lằn khổng lồ ngồi vững vặt trên đó. Xin lỗi nhé, cường ba thiếu gia. Trương Lập nhủ thầm trong bụng, rồi cũng leo lên ngồi. Sau khi cả hai đều đã ngồi vững trên lưng của nó, cường ba mới chậm chậm ngẩng đầu lên, giống như thể đang ngồi trên vòng đu quay ngắm cảnh. Họ dần dần được đưa lên cao, tầm nhìn cũng dần trở nên thoáng hơn. Rừng cây dưới chân của họ trở nên nhỏ dần Mà cá khẽ vỗ vỗ lên đầu của cường ba Con vật liền cõng hai người họ chậm chậm đi về giữa hồ Ánh sao lấp lánh, mặt hồ, lóa ánh trăng, lũ tinh linh đang nhảy múa trong rừng Ai đang chơi đàn thụ cầm, ai đang ngút sáo theo tiếng nhạc Một thế giới như trong cổ tích xuất hiện trước mắt của hai người Như thật mà cũng như mơ Cường Ba vừa rời khỏi dãy đất cao quay xung quanh hồ nước, tức thì liền có hai bóng người chiếm luôn vị trí từ trên cao nhìn xuống. Quả ra chẳng phải là ai khác mà chính là Nhạc Dương và Ba Tang. Hai người cũng đeo kính nhìn đêm, vũ trang chỉnh tề từ đầu đến chân. Cường Ba đã ngâm nửa người xuống nước, chỉ để lộ sống lưng và cái đầu đang ngẩng lên cao. Hai người ngồi trên tấm lưng rộng rãi của nó, chân có thể đung đưa đá nước, ngửa mặt lên là có thể ngắm nhìn trăng sao trên trời. Anh Lập, xem kìa, ngôi sao ấy sáng quá. Ừ, đó là sao bắt đầu đấy. Trương Lập nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Mạc Cát. Anh nhớ bên cạnh đó hình như là trồm sao thiên nữ. Sao nhìn thấy được chính là tạo phụ tinh. a à, à phải rồi, em có biết không, nó cách chúng ta đến 1.300 năm ánh sáng cơ mà có nghĩa là ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ thực ra đã được nó phát ra từ một nghìn ba trăm năm trước cơ đó cũng là lúc bộ tộc của em tiến vào thánh vực này đấy hm? tuy không hiểu trương lập đang nói gì nhưng mà cát vẫn đắm đuối nhìn anh với ánh mắt sùng bái dịu dàng âu yếm ngồi dựa đầu vào vai anh hai người cứ ngồi dựa vào nhau như thế trên lưng của cường ba tắm mình trong ánh sao đón làn gió mát lặng lẽ đếm sau trời phản chiếu dưới mặt hồ thời gian dần trôi nhạc dương và ba tang ngồi lôm khom phía trên cũng tê rần cả chân hai mắt của nhạc dương vừa khô vừa mỏi đây rõ ràng là một quá trình đau khổ kéo dài dằng dặc vậy mà hai người một thú phía dưới kia vẫn không thèm nhúc nhích cứ như quá thành mấy pho tượng rồi vậy nhạc dương xoa xoa cặp giò đã tê cứng lao bào nói với ba tang ba tang này Chắc bọn họ không ngủ gật rồi đấy chứ. Lâu như vậy mà chẳng thấy ai động đậy gì cả. Bà Tàng không nói gì, chỉ khịch khịch mũi thở ra một hơi mạnh. Thêm một lúc nữa, Nhạc Dương lại nói, Anh bà Tàng, đợi thêm một lúc nữa, nếu tên trương lập đó làm chuyện gì mà quá đáng, liệu chúng ta có cần ngăn lại không vậy? Bà Tàng nói, chúng ta chỉ phụ trách làm sao để họ không bị người hay động vật nào làm phiền thôi. Những chuyện khác thì tốt nhất, Đừng có nhúng mũi dạp. Nhạc Dương tức tối, phun nước bọt phì phì. Thật đúng là, người ta ở kia nói chuyện tình yêu, còn chúng ta thì ngồi đây làm cu ly canh gác. Bốn bề tĩnh mịch như tờ, ba tàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nhạc Dương, thấy cậu ngày nào cũng vô lo, vô ưu, dường như vui vẻ lắm thì phải. Nhạc Dương cười hì hì. Đương nhiên rồi, có gì mà phải lo lắng nghĩ ngợi chứ. Con người ta sống trên đời, cớ gì mà không vui vẻ thoải mái cho sướng? Ba Tàng lại hỏi, Vậy theo cậu hạnh phúc là gì? Nhạc dương chăm chú nhìn ba Tàng, tựa như câu nói ấy thốt lên từ miệng của ba tang khiến cho anh chàng ngạc nhiên ghê lắm. Có điều anh cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Hạnh phúc à? <cười> làm việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, vậy chẳng phải là hạnh phúc rồi đó sao? Đơn giản vậy thôi à? Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi, nếu không thì còn gì nữa? Anh nhìn cái tên dưới kia xem, giờ hẳn ta đang hạnh phúc hết biết rồi đấy. Đó là hạnh phúc sao? Mà các gì đơn giản nên mới cảm thấy hạnh phúc ư? Còn Trương Lập, là gì thân tâm được thỏa mãn mà cảm thấy hạnh phúc ư? Hạnh phúc như vậy có thể kéo dài sao? liền kề sau niềm vui ngắn ngủi chẳng tay gan sẽ là những tháng ngày đau khổ kéo dài đằng đẵng đây chính là cuộc đời đây chính là thứ hạnh phúc mà họ theo đuổi đó hay sao bà Tàng thầm nhủ tùy trương lập già mà cát không hề nhúc nhích nhưng hai người vẫn tay nắm chặt tay sắc mặt rạng rỡ vốn hai người có rất nhiều điều để nói cùng nhau nhưng đến đêm chia tay cuối cùng này ngược lại chỉ đắm chìm vào tĩnh lặng Chỉ dựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau, thứ âm thanh ấy còn hay hơn, hấp dẫn hơn mọi tiếng nhạc trên đời. Cuối cùng, Trương Lập mới lấy hết dũng khí, Cất tiếng lý nhí như mũi kêu. Mạ cát, em đẹp lắm. Giọng của anh nhỏ, thật nhỏ, Nhỏ đến mức mạ cát ngồi gần như vậy, Mà cũng chỉ nghe thấy một chữ đẹp. Cô chỉ vào bãi lao cách đó không xa nói, Đấy là cỏ lát, Chỉ chừng 10 ngày nữa, tất cả sẽ chuyển sang màu vàng óng ánh, lúc ấy mới đẹp cơ. Ừ. Trương Lập cũng phát ra một âm thanh từ khoang mũi. Lần đầu tiên gặp Mạ Cát, anh đã được thưởng thức vẻ đẹp của thứ cỏ ấy rồi. Đêm nay, cỏ mịn như bông, gió thổi phất phơ, ngân tụ thành một dải lụa màu xám bạc, dương ra, cuộn lại, đẹp đến mức phi thường. Đột nhiên, một âm thanh như tiếng trung bạc vang lên tựa như tiếng nhạc nơi tiên giới. Nơi nào đó, gió phất qua, ở trên dãy lụa bạc ấy, bỗng có mấy điểm trắng nho nhỏ bay lên, thoạt nhìn thấy rất giống đom đóm. Những điểm sáng ấy lững lơ ngừng lại trên không trung, đung đưa nhảy múa. Nhưng ánh sáng trắng hơn đom đóm nhiều, trắng như tuyết, khi sáng khi tắt, tựa như loài tinh linh sống ở chúng rừng sâu, chỉ nhảy múa dưới ánh trăng trong truyền thuyết. Âm thanh vui tai ấy, cũng như thể tiếng hát của loài tinh linh, phiêu hốt nhẹ bẩn làm cho người ta nghe mà như sai như mê thần hồn điên đảo thoạt nhìn chỉ một đơn âm cao vút lên quấy động mặt hồ lững lờ theo gió văng vẳng vào tai khiến cho lòng người như rung lên khe khẽ phàn phất như hồn phách cũng rời khỏi thân thể bay lên phiêu phiêu hốt hốt như thể ngồi ở trên mây vậy như thể dập dềnh trên mặt nước âm thanh vừa dứt liền tan biến không tâm không tích Tức thời cảnh đêm như cũng trống rỗng từ mặt hồ chợt lại có một âm thanh khác vút lên như gió cuốn mây tàn co lại rồi đột ngột tung ào ra như thể bàn tay tình nhân cầm một miếng nhung mềm cà nhẹ lên chỗ ngứa ngay nhất nửa như cự tuyệt lại nửa như hân hoan chào đón như muốn ở lại như muốn đi liền kề sau đó là một âm nữa cất lên như thể trời đất giao hòa mặt hồ xanh ngọc bích khẽ thở dài một tiếng Ngàn năm, dạng năm cũng không hề thay đổi Hai âm hòa trộn, xoắn xít lấy nhau Như thể Long Phượng Hòa Minh Chợt cao dút lên như đau thương thiết mã Chạm nhau trên chiến trường Rồi lại chợt thấp trầm, rủ rỉ Như tiếng thì thầm của tình nhân Âm thứ ba Âm thứ tư Cũng từ từ hòa vào đó Trời đất như thể đang tấu lên một khúc giao hưởng Trên không trung Những nốt nhạc tung tăng nhảy múa Khúc hợp tấu dần trở nên hoàng mỹ, khiến cho những người nghe đều có cảm giác đời này chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Tới lúc mọi người ngỡ rằng âm thanh đã dứt, khúc nhạc trời ấy sắp tan biến vào hư vô, thì đột nhiên lại bừng lên một âm thanh mạnh nhất, phát ra từ tận đáy sinh mệnh, kết thành một tấm lưới lớn trên không trung, khắp bốn phương tám hướng, đều văn dặn tiếng nhạc đắm sai quyền diệu. Cả bốn người có mặt ở đó, Không ai là không đắm chìm trong tiếng nhạc, quên đi hết thảy mọi điều. Khi âm cuối cùng kết thúc, dường như họ vẫn không thể thoát ra khỏi cái thế giới huyền ảo lung linh ấy. Không biết bao lâu sau, người mới giật mình sực tỉnh, tựa như vừa trải qua một giấc mộng Nam Kha, lạc vào tiên cảnh, nghe được tiếng nhạc trời trên chốn cửu thiên. Mã cát chăm chú nhìn về phía trước, kích động thốt lên. Tinh linh tuyết, là tinh linh tuyết đang hát đấy mắt cô đã ngân ngấn lệ trương lập và cô ở gần nhất mắt thấy trên không trung có mấy chục điểm sáng trắng như tuyết âm thanh tuyệt vời lúc nãy chính là do những đốm sáng lập lòe ấy phát ra anh thật không sao hiểu nổi mấy cái đốm sáng nhỏ xíu đó không ngờ lại có thể phát ra những âm thanh rung động đến tận tâm linh của con người như thế khúc ca vừa dứt phảng phất như thể mọi cảnh vật xung quanh đều đứng im bất động Duy chỉ có những điểm sáng lập lòe bất định ấy, bỗng bừng lên sáng hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng bàn bạc, từng điểm từng điểm phất phơ rơi xuống. Chúng bay lên từ một dải màu trắng bạc, quang ca một trận, rồi lại trở về với dải sáng bàn bạc đó. Thật đúng như những đóa hoa tuyết thả mình rơi xuống thảm tuyết trắng mênh mang, thoát cái đã biến mất. Ngây ngẩn một hồi lâu, Trương Lập mới dụi mạnh tay vào mắt, cất tiếng hỏi. Em nói cái gì? Tinh linh tuyết à? Vừa nãy anh nằm mơ phải không? Trên gương mặt của mạ cát đã xuất hiện hai hàng lệ nóng trào tuôn. Từng giọt lệ rơi xuống làm vỡ toan bóng trăng dưới nước gần lên những hàng sóng lăng tăng. Bóng nguyệt như mộng như ảo, cô đưa tay lao về nước mắt khe khẽ nói. Tinh linh tuyết đấy! Đã lâu lắm rồi em không được nghe chúng hát. Hồi nhỏ em và anh trai còn cùng nhau mai táng cho tinh linh tuyết nữa cơ. Trong cơn gió đêm nhẹ nhẹ phất qua, mã cát rủ rỉ thì thầm kể. tinh linh tuyết là một loại côn trùng nhỏ biết bay. Phần đuôi phát ra ánh sáng màu trắng sữa. Trong truyền thuyết ở Thánh Dực, đó là linh hồn của những đứa trẻ chết trong chiến tranh hoặc là chết yểu quá thành. Vì không nợ đi người thân đau lòng, mỗi năm khi sắp đến mùa thu hoạch, chúng đều mang theo lòng cảm ơn sâu sắc, tự do tự tại, quan ca giữa không trung. Vừa để vỗ về xoa nhiều vết thương chôn sâu trong đáy lòng của thân nhân Đồng thời cũng mang đến tin về một vụ mùa bội thu Nhưng đồng thời, đó cũng là bài ca cuối cùng trong đời của tinh linh tuyết Khi tiếng ca vừa dứt, cũng là lúc chúng lìa bỏ cõi trần này Rơi rụng lạ tả như những đóa hoa tuyết tương truyền rằng, người nào nghe thấy tiếng ca của tinh linh tuyết sẽ được chúc phúc Nếu có thể tìm được những tinh linh tuyết vừa rơi xuống dưới ánh trăng ấy Đào một cái hố nhỏ, chôn chúng xuống, đồng thời thành tâm ước nguyện. tinh linh tuyết sẽ nghe thấy tiếng lòng của bạn. Khi trở về cõi âm, chúng sẽ đưa nguyện vọng ấy đến với địa tạng dương Bồ-Tát. Bồ-Tát sẽ giúp bạn thực hiện điều tâm nguyện. Chỉ có điều đến giờ, tinh linh tuyết dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Rất hiếm người được nghe thấy tiếng ca của chúng. Mà cát nhẹ nhàng các tiếng hát hỡi bày tin linh tuyết đang bay múa xin hãy mang đến cho người phương xa tin vụ mùa bồi thu tiếng ca uyển chuyển du dương nhạc điệu cao mà trong vắt trong giải đẹp dẫn thấp thoáng chút thương cảm một khúc điệu thoạt nghe đã khiến cho người ta nhớ nhung cố hương và người thân hoài niệm lại những khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi ấu thơ trương lập lờ mờ nhớ ra trong phần ghi chép của vị địch ô thôn công bố có viết Mã Cát có một người anh trai đã lạc nhau từ nhỏ. Chắc rằng anh trai của cô đã chết trong chiến tranh rồi. Nên Mã Cát mới thương tâm như thế. Mã Cát u quốc nói. Hồi bé, cha mẹ của em đều chết trong chiến tranh. Là anh trai đã lôi em ra khỏi đống xác người. Anh ấy cũng giống như em. Người thân đều chết cả rồi. Nhưng mà anh ấy kiên cường hơn em nhiều lắm. Hồi đó, em chỉ biết đi theo anh trai bám chặt vào vạt áo của anh ấy tìm kiếm thức ăn, chạy trốn quân lính Gia Cà. Việc gì anh trai cũng bảo vệ em cả. Trong mắt U-ma-cát lại ngân ngấn những giọt lệ lấp lóa. Trương Lập lặng lẽ lắng nghe. Mười mấy năm trước, từng có một cậu bé bảy tám tuổi và một cô bé bốn năm tuổi gặp nhau trên bãi cỏ giang hồ dưới ánh trăng. Những năm tháng lửa chiến tranh vẫn ngùng ngục cháy ấy. Hai đứa trẻ muốn sống sót. thực là một chuyện gần như không thể. Chiến tranh Giả thú, bệnh dịch, đói khát và cả những người dân chạy loạn. Chỉ cần một điều ấy thôi cũng đủ lấy mạng của họ rồi. Mà các và anh trai cô rốt cuộc đã sống sót như thế nào? Họ thực sự không có gì cả, chỉ biết nương tựa vào nhau mà dùng vẫy, giấy giụa giữa con đường đời. Cũng trong một đêm thế này, để cô bé có thể quên đi đau thương mà kiên cường vui vẻ tiếp tục sống, cậu bé trai đã kể cho cô nghe một câu chuyện về tinh linh tuyết đêm hôm ấy cô bé và cậu bé đã quăng hết mọi ưu phiền tung tăng nô đùa vui vẻ trên bãi cỏ lần đầu tiên cô bé quên đi nỗi sợ cùng với anh trai tìm kiếm những tinh linh tuyết rơi xuống quan sát những đốm sáng màu trắng sữa dần tối đi rồi tắt hẳn sau đó đào một cái lỗ nhỏ mai táng cho tinh linh tuyết dưới ánh sao mà cát thầm khấn lên ước nguyện nho nhỏ của mình mong thế gian này vĩnh viễn Chẳng còn chiến tranh. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bóng dáng anh trai đã trở nên mơ hồ, nhưng hình ảnh của tinh linh tuyết nhảy múa ca lên khúc ca tuyệt sướng đã in sâu vào linh hồn của cô bé gái. cả đời này cũng không sao quên được. Mà cát thở dài nói, Lúc ấy em hỏi anh trai, tại sao lại có chiến tranh? Anh trai bảo là bởi vì có con người, nơi nào có người, Thì nơi ấy ác có chiến tranh Anh ấy còn nói Những thứ trong thánh vực này rất hữu hạn Nếu người càng lúc càng nhiều Mà các thứ ấy lại không nhiều lên Thì sẽ không thể chia đều được Không thể chia đều Thì sẽ có tranh chấp nổ ra Tranh chấp lớn dần Rồi sẽ biến thành chiến tranh Trương Lập không khỏi thầm kinh ngạc Kiến dạy ấy thật là sâu sắc Thấu triệt Đó là những lời của một đứa bé trai Tám chín tuổi có thể nói ra hay sao phàm là chiến tranh, sợ rằng đều có thể quy về một mối ấy. Không chỉ là chiến tranh của nhân loại, mà tất cả vật chủng trên đời này đều phải tranh đoạt một khoảng không gian sinh tồn vì sự tồn tại của chính bản thân mình. Chỉ có điều sự tranh đoạt của chúng trực tiếp hơn, tanh máu và trần trụi hơn, chứ không được phủ lên một lớp áo choàng âm mưu như chiến tranh của loài người mà thôi. Mà cát lại tiếp lời. Em nghe mãi không thể nào hiểu nổi nếu mọi thứ ít đi thì càng phải trân trọng chứ mọi người càng phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn chứ em hỏi anh trai anh ấy bảo cũng không hiểu mọi điều anh ấy biết đều là do cha dạy cả bao nhiêu năm nay rồi em vẫn không sao hiểu được mà cát lắc lắc đầu tựa hồ muốn rủ đi sự thương cảm dấn dương trong cõi lòng đoạn cô vỗ khẽ lên đầu của cường ba con thằng lằn cổ dài liền bơi qua hồ nước lên bờ ở chỗ bãi cỏ mà cát kéo tay của trương lập nhoẻn miệng cười nói đi nào anh lập mình đi tìm tinh linh tuyết thôi hả có có tìm được không vậy nhìn cả một vùng cỏ rộng vừa nãy chỉ có khoảng mười mấy con không chắc chỉ tầm mười con tinh linh tuyết là cùng thân thể của chúng nhỏ như vậy lại chỉ có ánh trăng liệu có tìm được không chứ trương lập tỏ vẻ nghi ngờ Mã Cát gật đầu khẳng định, anh trai của em nói chỉ cần tìm chúng với tấm lòng chân thành thì nhất định sẽ tìm được. Vào đêm trăng sao như thế, Mã Cát tựa hồ lại có thể trở về với thổi ấu thơ mười mấy năm về trước. Dưới ánh trăng bàn bạc, cô dường như quên đi hết thảy phiền não, chỉ còn lại tiếng cười trong veo đầy quan lạc. Nhìn nụ cười thuần khiết ngọt ngào của Mã Cát, trái tim trưng lập bỗng quảng thắt. Đây là đêm cuối cùng được ở bên mạ cát sao? Mình có thể sống để trở về từ bạc ba la thần miếu hay không vậy? Không, nhất định, nhất định phải sống để trở về. Trời không phụ kẻ có lòng. Chỉ một chốc sau, mạ cát đã tìm được tinh linh tuyết giữa đám cỏ rậm rạp như một búi lông tóc bù xù. Cô cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm những lời chúc phúc gì đó. Trương Lập đứng bên cạnh quan sát con tinh linh tuyết đó là một loại côn trùng nhỏ màu bạch ngọc gần như trong suốt có sáu chân dưới lớp vỏ cứng có năm đôi cánh mỏng gần như trong suốt rực rỡ nhiều màu đang yếu ớt xòe ra phần đuôi trông như một chiếc đèn lồng nhỏ quần sáng màu trắng sữa cỡ bằng hạt ngô lúc ẩn lúc hiện khúc nhạc giao hòa mọi âm thanh của trời đất khi nãy dường như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của con vật nhỏ Lúc này nó chỉ còn biết ủ rũ nằm trên tay của mạ cát, thậm chí chẳng có sức mà bò nhúc nhích nữa. Ánh sáng phía đuôi của tinh lên tuyết mỗi lúc một tối đi, tần số nhấp nháy cũng dần chậm lại. Cuối cùng thì không còn nhích động gì nữa. Bấy giờ mạ cát mới đặt nó vào trong hố đất chôn đi, đoạn nhắm mắt lại, hướng về phía mặt trăng cầu khẩn. Trường Lập đứng bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn. Dưới ánh trăng, Mã cát dường như cũng quá thành tinh linh tuyết, khắp người tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu, màu trắng sữa. Tà ảo phất với, tựa như rắn mây, mái tóc bồng bềnh như tuyết, đẹp mà trong sáng vô ngần. Chờ đến lúc mà cát mở mắt ra, Trương Lập mới khẽ hỏi, đây em ước nguyện gì thế? Mã cát quảnh mặt lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt của Trương Lập. Hai người cứ như thế nhìn nhau đắm đuối Chỉ cảm thấy thân thể và trái tim Đều đang tiến sát lại gần nhau Gần đến mức như muốn hòa làm một thể Không biết bao lâu sau Mà Cát mới lý nhí cất tiếng hỏi Anh Lập, mọi người đi rồi Có còn trở lại không? Trương Lập cò cò má vào dần trán của Mà Cát nói Nếu anh còn sống Nhất định anh sẽ trở lại đây anh lập nếu có thể trở lại anh dẫn em ra thế giới bên ngoài kia nhé anh hứa với em nếu có thể trở lại nhất định anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài kia bằng lòng đi với anh nhé ừ anh đi đâu em sẽ theo đó mã cát là của anh rồi anh muốn đi thì hãy mang theo trái tim của mã cát đi nó đã không còn thuộc về em nữa để lại có ích gì chứ nói xong mà cát nước nhìn trương lập không chớp mắt, ánh mắt đắm đuối mê sai trái tim dồn nhanh nhịp đập. trương lập giật nảy mình, chỉ cảm thấy máu trong người đều dồn lại tụ về một chỗ. nhìn vẻ mặt yêu kiều nũng nịu, pha lẫn thẹn thùng của người yêu, sao anh lại không hiểu được thâm ý ẩn chứa, sao lời nói cùng đôi mắt long lanh kia được chứ? anh cố gắng dùng dậy chống đỡ, tay rung lên khe khẽ. tiềm thức anh không ngừng cảnh cáo bản thân dường như dường như phải nghĩ đến hậu quả nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Mạc cát là anh chẳng thể nghĩ gì được nữa trương lập không sao kềm chế nổi thật sự không kềm chế nổi nữa rồi em em em không hối hận chứ trương lập vẫn đang khổ sở đè nén cảm xúc đang trào dâng em không hối hận ngữ khí kiên định của Mạc cát đã xé toan lớp rào phòng ngự cuối cùng của trương lập Anh không sao tìm nổi lý do nào Để mà ngưng lại nữa Rồi ôm lấy eo bế bổng mà cát lên Chạy vào giữa dùng cỏ rậm rạp Dưới ánh trăng Mà cát lặng lẽ Nhìn người đàn ông mạnh mẽ như loài giả thú ấy Cô vừa cảm được Việc mình mới chỉ được nghe kể trong truyền thuyết Sắp sửa xảy ra Cô thấy vừa hân hoan Lại vừa thẻn thùng Tuy không phải lần đầu tiên xuất hiện Trước mắt người đàn ông này Với thân thể lõa lộ Nhưng không hiểu tại sao Cô vẫn rung lên vì hưng phấn Mà cát chưa bao giờ Có cảm giác như thế Mà thực sự là mỗi cảm giác Khi ở bên Trương Lập Cô đều chưa từng được trải nghiệm trước đây Hai người đến giữa một bãi cỏ Tựa như cỏ lao ấy Trương Lập đặt bằng một giặc lớn Đặt mặt cát nằm ngửa xuống Một áng mây lướt qua Lặng lẽ che đi cặp mắt của dân trăng trên cao Nhạc Dương đang phụ trách giám sát trên cao Đột nhiên nhảy bật lên thấp giọng gọi Anh Ba tam Hai người họ biến mất rồi. Anh nôn nóng định lao xuống, thì ba tăng giương tay ra kéo lại. Người đàn ông xưa nay vốn lạnh lùng ấy, nở ra một nụ cười hiếm có, chậm chậm nói. Yên tâm, tạm thời không có chuyện gì đâu. Cùng lúc ấy, Trang một cường bà đang nằm trong phòng, bỗng bật người dậy, vừa bước ra cửa liền gặp ngay lửa kênh nam. Trong bóng tối, ánh mắt hai người đều sáng rực. Trang một cường ba cầm thiết bị báo động, bình tĩnh nói. Có người đã bảy Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng bước ra theo. Lữ cái Nam gần đầu. Trang một cường ba hỏi. Pháp sư Á-La đâu? Lữ cái Nam đáp. Pháp sư đi trước rồi, bao lên. Bốn người liền chạy về phía cổng làng. Mật mã Tây Tạng, phần 109 của nhà văn Hà Mã. nhắc lại nhóm người của mát nãy giờ hắn vẫn thầm nguyên rủa chửi bới Tây Mễ. Tên khốn này lại để toàn bộ người của hắn ở lại giữ trại mà dẫn đám người ngoài chúng ta đi dò đường. Cái thằng ngu nào mà chẳng biết dò đường là nguy hiểm nhất. Nhưng trên mặt của y vẫn luôn thường trực một nụ cười đầy sùng bái, miệng còn xoan xoét, nào là đại ca Tây Mễ cần gì phải đích thân đi, nào là đại ca lúc nào cũng xung phong đi trước đàn em cả thực sự đúng là quá quan tâm thuộc hạ rồi. Kỹ thuật diện xuất cao siêu ấy khiến cho con mắt tam giác của tay mẹ cứ chốc chốc lại nheo tích lại thành một đường chỉ mỏng dính. Chưa đi được bao xa, tay mẹ đột nhiên dừng sững lại. chỉnh ngọn đèn gắn trên đầu, nheo mắt quan sát thân cây phía trước. Max cẩn thận dừng súng lên cạnh giới phía bên phải. Y hiểu rất rõ lúc nào cần nói, lúc nào cần im miệng. Tay mẹ ngoảnh đầu sang bên trái theo thói quen. Dưa khéo, lại không thấy mát đang đứng bên phải. Đích! Y thuận miệng gọi một cái tên khác nói. Mày đến xem sao? Cây cây kia không ổn lắm. Có thấy đống cỏ bên dưới gốc cây không? Cẩn thận đấy! Đích, từng là lính đến thuê, đã theo Mơ Kinh bốn năm có lẽ, chỉ cao chừng mét sáu, đầu phẳng mặt vuông, da màu nâu bánh mật, mắt to, lông mày rậm rạp hắn nắm chặt khẩu tiểu liên giảm thanh cẩn thận nhích lại gần đống cỏ ấy gạt bỏ đám lá và cỏ phủ bên trên đi rồi ngoảnh đầu cười cười bảo có chăn dây quả nhiên là cả bẫy đấy tay mệ ngẩng đầu nhìn lên trên chặt ba chỉ thấy một khoảng tối om đen kịt y bèn đeo kính nhìn đêm lên trong quần sáng màu xanh lục liền hiện lên một đám dây leo quấn chằng chịt trông như cái kén tầm y gỡ kính xuống lẩm bẩm nói Chắc là súc gỗ lớn có gắn mũi nhọn. Đây không phải là loại bẫy một người có thể sắp đặt được. Xung quanh còn nữa là cả một tổ hợp bẫy. Xem ra không xa phía trước là có thôn làng rồi. mas nói, À, ah, nếu như phía trước có làng, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi. Rian dân về mái tóc xoăn tít màu vàng kim óng ánh, bật cười gian hiểm. Phải đấy, có thể ngủ ngon một giấc, kiếm dài ả đàn bà châu Á. Cũng không tệ. Ivan xoay bàn tay to tướng như cái quạt ra. Năm! Năm, năm. đứa! tao quất phải năm đứa mới đã! Nói rồi, liền làm động tác dương eo, cả bọn xung quanh cười ồ lên dâm đảng. tựa hồ chúng đã nhìn thấy những chiếc giường ấm áp thoải mái, những cô gái phương đông nhỏ nhắn xinh đẹp, thức ăn thơm phân phức ở ngay trước mặt của mình rồi vậy. Đi cũng cười hô hố, đứng thẳng người lên. Soạt một tiếng tê mễ bất chợt phát hiện cỏ dưới chân của đích hơi đùng đưa tựa như có thứ gì đó đang rút thật nhanh bên dưới liền chẳng nói chẳng rằng dương súng bắn vào bên cạnh đích đồng thời quát lăn ra thằng ngu nếu bảo đích tránh ra chưa chắc y đã kịp phản ứng nhưng tiếng súng vừa vang lên thì đó lại là một phản ứng gần như thuộc về bản năng tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường ấy liền tức thì nghiêng mình lăn sang một bên vừa mới nhích ra khỏi vị trí ấy súc gỗ khổng lồ ghim đầy mũi nhọn trên đầu liền sập ngay xuống chỗ y vừa mới đứng đích từ dưới đất lồm cơm bò dậy giờ mới hiểu ra mình vừa thoát chết trong gang tấc mặt mũi tái nhợt trở lại bên cạnh đồng bọn tay mễ tìm được một sợi thừng mạnh khác ở hướng ngược lại với chỗ đích vừa đứng ở đầu dây còn nối thêm một đoạn dây mảnh hơn ẩn mật hơn nữa Nếu chỉ chú ý đến đống cỏ ngụy trang, nhìn lồ lộ, lộ, đập ngay vào mắt, thì rất dễ dẫm phải cạm bẫy thực sự này. Tây Mễ cầm sợi dây chỉ to hơn sợi tóc một chút ấy, lẩm bẩm nói. Đây không phải là bẫy để đối phó với giả thú, mà giống như dùng để ngăn ngừa những thợ săn dạng dày kinh nghiệm vậy. Max lập tức có phản ứng, ngần ngừ lên tiếng. Đại ca, ý của anh là có phải đề phòng chúng ta không? Hay là ở đây thường có chiến tranh, các thôn làng cũng phải đề phòng lẫn nhau? Tây mệ nói, không sai, chỉ có hai khả năng này thôi. Y liếc mắt nhìn sang mát, thầm nhủ thằng nhãi này xem ra không chỉ biết xun xe, nịnh bợ. Tây mệ đứng lên, dỗ dỗ vào đít, vẫn đang thất kinh hùng dĩa. Phải cẩn thận hơn nữa, tìm đúng đường, nếu không cả bọn chẳng khác nào nhắm mắt lao vào bãi miền đâu. Đi thôi, lần này cả bọn đều ngoan ngoãn lầm lũi đi sau tay mễ trong rừng lại có người hỏi lôi bà phía trước bảy cây số lại có vật thể di chuyển với tốc độ cao đang tiến về phía chỗ đại ca đấy chúng ta cần chi viện không lôi bà đáp nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây nếu muốn sống sót mày biết là nên làm gì rồi đấy từ hồi ở kha cá tây lý bọn chúng đã biết được một điều rằng muốn sống thì cứ theo lời của đại ca mà làm tây mễ dẫn theo sáu người dòng qua các cọc trong ngầm tránh khỏi các chốt lẫy cung nỏ chặt đứt tấm lưới cố gắng các lưỡi dao dọc đường phát hiện được cằm bẫy nào đều nhất loạt phá hoài rốt ráo đồng thời cũng là để lại cho mình một con đường triệt thoái an toàn bấy giờ những bức tường gắn đầy móc nhọn của thôn công nhã lạp đã lờ mờ hiện ra phía trước mặt của bọn chúng rồi nhưng bọn tây mễ cũng không dễ dàng vượt qua các cằm bẫy ấy Ivan đã bị một sút gỗ thúc cho chảy máu trong, còn Steven thì bị một mũi lao phóng thẳng vào bụng. Nếu không phải mặc áo chống đạn thì y đã chết mấy chục lần rồi cũng nên. Càng đến gần thôn làng, các cạm bẫy càng dày đặc, càng hung hiểm. Tây Mễ tin rằng kẻ bố trí những cạm bẫy này tuyệt đối phải là một cao thủ. Mas hạ chiếc ống nhòm nhìn bằng đêm xuống nói: Đại ca Tây Mễ, khoảng 800 trăm mét nữa là đến tường quay bên ngoài của một ngôi làng rồi. Cũng giống như các làng mà chúng ta gặp trước đây thôi, đều cấm đầy giáo nhọn cả. Nhưng bên ngoài hình như còn có một tầng gì đấy nữa. Với cả cây cối phía trước có rất nhiều, rất nhiều dây leo, mặt đất cũng phủ đầy cỏ để che đậy. Nếu tôi không nhìn lầm... Ở với nhau một dạo, đại đệ mát cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Tây mỹ, y ghét nhất những kẻ nó lấp lửng nửa chừng. Còn mẹ nó. Tây Mễ dằn lấy ống nhòm quan sát một hồi vẽ mặt bực tức con đường bọn y chọn rõ ràng là không ổn phía trước toàn là cạm bẫy trùng trùng nhưng cũng chính y là người đã chọn con đường này kẻ bố trí cạm bẫy này thật sự đã khiến cho tay Mệ mất mặt đại đại ca hay là hay là chúng ta đi vòng qua nhé gã tình bị kè liều lĩnh các tiếng hỏi rõ ràng hắn vẫn chưa biết tính cách của vị lão đại này trong những thời điểm thế này max tuyệt đối không bao giờ đưa ra những đề nghị ngu xuẩn như thế mày nói cái gì mày bảo tao chọn lầm đường rồi đúng không tay mẹ điền tiết chụp lấy mi rồi đẩy một cái vào phía khu rừng quát lên mẹ cha nó giỏi thì mày dẫn đường đi cú đẩy khá mạnh mi loạn tròn mấy bước mới trụ được vững vội vàng quay đầu lại xin thà Đ đại ca em em biết lỗi rồi lời còn chưa dứt liền cảm thấy cổ chân thắt lại cái đó liền bị kéo lê trên mặt đất trượt sàn sạc vào sâu trong rừng mike một tay bám chặt mặt đất tay kia dùng súng chống xuống miệng hét lớn cứu cứu tôi với đại ca cứu cứu em với tay mễ không hề có phản ứng gì cứu làm sao được phía trước toàn là cầm bẫy chết người mike lại bị kéo đi nhanh như thế thà rằng cứ cẩn thận quan sát xem mike đã chạm phải chút bẫy nào còn hơn Chỉ thấy trên tuyến đường bị kéo lê đi của Micah có một đống cỏ nhỏ, chẳng cần phải nói cũng biết bên trong chắc chắn có dấu lưỡi dao nhọn quắt. Xem ra đây chỉ là một loại cạm bẫy để đối phó với giả thú bình thường thôi. Mike thấy những người phía sau đều không có phản ứng gì, cũng biết lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Hắn lật người ngồi dậy, chuẩn bị chặt đứt sợi dây. Nhưng vừa nhìn thấy đống cỏ kia, bèn vội vàng kinh quản, ném khẩu súng sang một bên, lật sắp người. Hai tay chống xuống đất. Cả thân hình rời khỏi mặt đất chừng 30cm, lướt sát sàn sạc trên đống cỏ. Mặc dù vậy, ngực của hắn vẫn cọ vào làm bung đống cỏ che chắn bình dưới, lộ ra một lưỡi đào trắng lấp lóa. Mike thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh rợn người nơi lưỡi đào ấy phá vào bụng rồi chạy dọc lên đến tận cổ họng mình. Sau khi thoát hiểm, Mike lại lật người trở lại. Cũng may chưa bị rách áo, Hắn thở phào một tiếng, biết mình đã sống rồi. Thế nhưng, tại sao dây thừng vẫn tiếp tục lôi mình đi như thế này chứ? khe vẫn chưa hiểu gì, bỗng dù một tiếng, cả người đã bị treo ngược lên không. Liền ngay sau đó, trong rừng bỗng có hai tiếng soạt soạt, rồi dù dù dù. Toàn bộ mũi tên trọn vẹn gầm cả vào người của khe đang lơ lửng, trông như một con nhiếm. Có điều vẫn còn may, bộ y phục trên người lại cứu hắn thêm một mạng nữa. Đầu mũi chỉ ghim vào một nửa Rồi không tiến thêm được nữa Tây mệ đứng đằng xa lắc lắc đầu Lại là một cạm bẫy liên hoàn. Nếu chỉ để bắt giả thú Đâu cần thiết phải dùng đến loại bẫy liên hoàn này làm gì cơ chứ Mike đang bị treo ngược trên không trung Mừng rỡ kêu lên Ôi tôi vẫn sống Tôi vẫn sống Cứu cứu với Mau cứu tôi với Hắn hiểu rõ Đằng nào thì hắn cũng đã phá hoại các cạm bẫy Không còn gì nguy hiểm nữa dẫu lũ đồng bọn kia không còn nhân tính thì cũng không đến nỗi bỏ mặt mình ở đây nói gì thì nói thêm một người là thêm một phần sức mạnh chẳng ngờ hắn còn chưa kịp mừng rỡ trong khu rừng phía trước lại có hai tiếng bật bật vang lên cơ hồ có thứ gì vừa đứt tiếp đến lại có một tiếng véo lên trong bóng tối mike vẫn thấy rõ mùng một một một khối gỗ ít nhất phải bốn người ôm mới hết bên trên gắn đầy mũi giáo nhọn đang lao thẳng về phía mình Hắn chỉ còn biết lớn tiếng gào lên trong kinh hãi Một tiếng rầm vang lên, xúc gỗ đập thẳng vào người của Mi Khe. Tùy một y phục trên người của hắn có thể ngăn được mũi tên hòn đạn, nhưng đối với loại da chạm mạnh và trực tiếp thế này thì nó không có nhiều tác dụng lắm. Vô số mũi tên nhọn chìm hẳn vào cơ thể của Mi một đám máu đỏ tươi phun tóe ra trên khối gỗ lớn. Cặp mắt tam giác của tay Mễ giật giật. Cái cạm bẫy liên hoàn chó chết này Rõ ràng là muốn nạn nhân của nó chết đến không thể nào chết hơn. Xưa này, y chưa từng nghe nói lại có cái kiểu bẫy liên tiếp như thế này. Đi, kéo nó xuống, xem còn cứu được không vậy. Tây mễ ra lệnh, dù sao lúc nãy hắn cũng chỉ tiện tay đẩy một cái trong lúc cáo giận, chứ không hề muốn đưa Michael vào chỗ chết. Ở nơi này bớt đi một người, tức là bớt đi một phần sức mạnh. Mới đi được năm sáu bước, Sợi dây thừng dưới chân chợt đứt Phật Đóng cỏ bên trái bóng sồ lên Một tấm lưới kết bằng cành cây Gắn đầy những mũi đinh gỗ nhọn quắc Bật tung ập tới Tay mễ không lùi Mà ngược lại còn lao thẳng lên Trước khi tấm lưới đạt đến tốc độ nhanh nhất Hắn thọc tay thẳng vào giữa hàng đinh gỗ Lấy súng chặn tấm lưới lại Kế đó lại bảo Đức và Brian Bên cạnh dồn sức Đè tấm lưới bật ngược trở về trúc lẫy bị kẹt cứng ở đó các bảy liên hoàn phía sau đều không thể phát động được tiếp mike được hạ xuống cùng với khúc gỗ khổng lồ chỉ thấy miệng của hắn mẹ ra đầy máu hít vào thì nhiều thở ra thì ít steven nói ôi tên này hỏng rồi hỏng rồi có nghĩa là không còn giá trị lợi dụng người như vậy thì không cần phải quan tâm làm gì nữa nhìn mike đang thoi thóp sắp chết đến nơi tây mễ cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ thám thính thôn công nhật Lạc vào giữa đêm khuya y hạ lệnh lấy vũ khí trang bị của nó chúng ta trở về thôi đi được hai ba bước y lại quay đầu lại gọi steven đang lục loại đồ đạc vũ khí của mike bắt lấy rồi ném ra một quả lựu đạn steven đón lấy quả lựu đạn hoàn toàn không hiểu thế là ý gì tay mẹ chỉ vào mike đang nằm nói dạy cho bọn dân làng này một bài học cho chúng nó biết chọc giận chúng ta thì kết cục sẽ như thế nào Steven vẫn bần thần nhìn quả lựu đạn đang cầm trên tay. Không hiểu tay Mễ muốn bảo mình làm gì. Tay Mễ tức tối, nắm chặt tay lại, nói trắng ra. Gắn vào người của thằng này, chỉ cần đụng vào nó là sẽ nổ tung. Hiểu chưa hả? Nếu là bọn lôi ba, thì chỉ cần mình đánh mắt một cái là đã biết phải làm thế nào rồi. Đúng là một bọn ngu xuẩn khốn kiếp mà. Tay Mễ chửi thầm trong bụng. Steven vẫn còn chưa hiểu lắm, Mas đứng bên cạnh liền giải thích: Ngày mai chân làng nhất định sẽ đến kiểm tra cái xác. Mày nghĩ cách nào để chúng vừa đụng đến cái xác liền lập tức nổ tung cho chúng một bài học ấy. Bây giờ Steven mới hiểu ra. Lúc bọn Trang Một Cường Ba chạy ra đến cổng làng, nơi này đã trở lại thanh bình tĩnh lặng. Từ xa đã trông thấy các cạm bẫy bị phá hoại. Trang Một Cường Ba nói. Xem ra bọn chúng đã rút lui rồi. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu. Đột phá được cái tầng phòng ngự bên ngoài và ở giữa, xong vào đến tận trong cùng. Bọn người này cũng lợi hại thật đấy. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức bố trí cầm bẫy, không ngờ lại chẳng thể khiến cho chúng bị thương ư. Ở đây, ở đây có người này. Lữ Kinh Nam đã trông thấy bị kè. Lúc này hắn vẫn còn đang thoi thớp thở thấy bọn trong một cường ba và đội trưởng hồ dương đi tới cô liền nói nhanh người này vẫn còn sống có vẻ như bọn chúng đã bỏ mặt đồng bọn để mà rút lui đúng là bọn nhảy dù rồi bọn chúng đến nhanh thật đấy vũ khí bị đồng bọn lấy mất rồi hả cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng cao nguy hiểm trong một cường ba bố nhào tới đè lên Lữ cây nam hai người ôm chặt nhau lăn mấy vòng dưới đất một tiếng ầm vang lên bóng đêm chợt sáng bừng lên dụng thịt bắn tung tóe khắp phía kể đó tất cả lại chìm vào tĩnh lặng bọn tay mễ đang trên đường trở lại chỗ hạ trại ngoảnh đầu lại nói nhanh như vậy đã có người bồi tán với mày rồi còn gì an nghĩ đi được rồi đấy ở bên hồ nhạc dương bỗng ngồi bật dậy nghiêng tai lắng nghe gì đấy có nghe thấy tiếng gì không anh ba Tàng? Bà Tàng thò đầu ra nhìn bụi cỏ phía đằng xa vẫn không thấy có động tỉnh gì Chỉ có con thằng lằn cổ dài kia đang mở to đôi mắt hiếu kỳ, nhìn sự việc kỳ dị đang diễn ra trong đám cỏ bên dưới nó. Bà Tàng bất giác, liếc nhìn Nhạc Dương dán mắt kỳ dị nói, Xa vậy mà cũng nghe được tiếng, thật không hổ là lính trinh sát đấy. trong một cường ba nằm trên, lưỡi kính nam nằm dưới. Áng mây đèn che khuất dần trăng vừa khéo tan đi, mặt trăng lại lồ lộ, lộ hiện ra. Gã chỉ thấy làn da của lưỡi kính nam nằm bên dưới mình, Như một khối bạch ngọc mềm mại Dưới ánh trăng lại càng trắng muốt Một cách lạ kỳ Lòng ngừng của cô không ngừng phập phồng lên xuống Nhưng rõ ràng Không phải vì quá căng thẳng Hay thất thoát thể lực gây ra Hứ Nghe thấy một tiếng hướng nhẹ Trái màu cửa ba vội vàng bò dậy ngượng ngùng hỏi Không, không sao chứ Lữ cái nam cũng bối rối ngồi dậy đáp Không sao Lần này cảm ơn anh Đường mẫn chạy tới, nắm cánh tay của Trác Mọc Cường Ba hỏi, Anh không sao chứ? Trác Mọc Cường Ba xoa xoa đầu cô mỉm cười nói, Không sao, anh thì có chuyện gì được chứ? Đội trưởng Hồ Dương nhận xét, Không ngờ chúng còn gài lựu đạn trên người của đồng bọn, Vẫn còn đang thoi thớp thở. Đúng là bọn này giả mang thật đấy. Trác Mọc Cường Ba sực nhớ ra một chuyện liền hỏi, À, phải rồi, Pháp Sư Á La đâu? Pháp sư Ả la đến trước bọn họ, những cạm bẫy này cộng với thân thủ của ông, muốn đối phó với những kẻ xâm nhập này chắc cũng dư sức. Thế nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông đâu cả. Lữ cái Nam nói, Pháp sư nhất định có suy tính riêng, nói không chừng đã theo dấu của chúng rồi cũng nên. Lữ Kinh Nam nói hoàn toàn chính xác, khi Pháp sư Ả la thấy bọn Tây mễ phát hiện chúng chỉ có bảy người, hơn nữa cũng chỉ mang theo vũ khí tấn công, Rõ ràng là đã hạ trại gần đây. Giả lại chắc chắn cũng không đưa toàn bộ lực lượng đến đây. bèn bám theo bọn chúng một quãng xa. Bọn Tây mễ hoàn toàn không phát giác được. Lúc bọn Tây mễ về đến chỗ đóng trại, lôi ba hỏi, Sao? Thế nào rồi? Tây mễ lắc đầu. Mikhe ngõm rồi, cạm bẫy rất lợi hại. Ngày mai trời sáng chúng ta quay lại, xem ra đành phải ngủ trong rừng thêm một đêm nữa rồi. Y vỗ vỗ lên dài có mấy tên đàn em thân tính nói, thôi, được rồi, đi ngủ đi. Lôi bà vừa quay người, đột nhiên bụt miệng thốt lên, hừ, sao vậy? Tay mẹ cảnh giác hỏi, lôi bà nói, vừa nãy xuất hiện một tia nhiễu loạn trên trường điện từ, hay là ảo giác nhỉ? Má hỏi, nếu không phải thì sao? Lôi bà đáp, thì tức là có người đang phát tín hiệu. Tây Mễ nói, có người bám theo chúng ta. Không thể nào. Bị người khác theo dõi mà cả bọn, bao gồm cả y, hoàn toàn không hề hay biết. Lấy đâu ra một nhân vật lợi hại dường ấy chứ? Tây Mễ cảm thấy dấu là Mơ Kinh cũng không thể làm được điều này. Mà Mơ Kinh đã là kẻ đáng sợ nhất y biết rồi. Nhưng để đề phòng dạng nhất, y vẫn sai Đinh Hữu Minh, Đạt Kiệt, Hồ Tử dẫn theo ba tên lính đánh thuê đi vòng vòng xung quanh cảnh giới. Lữ Kinh Nam xoay xoay cái nút bên cạnh thiết bị liên lạc gắn trên mắt nói. Tần số 33,8. Pháp Sư Á-la tìm được chỗ chúng cắm trại rồi. Bảo chúng ta mau đến đó. Bốn người bắt đầu tiến về phía Pháp Sư Á-la. Đương Mẫn hỏi. Giờ mình tập kích bọn chúng hả? Trang Mạc Cường Bà nói. Ừ, bọn này đến cả đồng bọn cũng không tà. Nhất định chẳng phải là thứ tốt lành gì nếu như chúng ta đi khỏi đây nhất định chúng sẽ trút giận lên dân làng nhân lúc chúng còn chưa phát hiện ra mình còn chưa cảnh giác hãy cho chúng một đòn đau nhớ đời đi đội trưởng hồ dương hỏi có báo với bọn nhạc dương không nhỉ trong một cung ba thoáng nghĩ ngợi rồi đáp không cần đâu lữ cái nam nói có bảy tên đến sáu tên trở lại giờ lại thấy thêm ba gương mặt mới chứng tỏ ít nhất có chín người vũ khí tương đồng với chúng ta đợi chút dừng lại đi cô thu dây về hạ xuống đất ba người khác cũng đều dừng lại theo trong rừng lôi bà trầm mặt nghiêm giọng nói bọn chúng đã dừng lại rồi lạ thật cách chúng ta tới năm cây số nếu như muốn tập kích khoảng cách này hình như hơi xa thì phải tây mễ ngẩng đầu lên bốn người mà muốn tấn công chúng ta Có phải là chúng đánh giá bản thân quá cao rồi không? Không. Năm người. Đừng quên còn một cao thủ đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Mas nhắc nhở. Mặc dù Tây Mễ không cho rằng có người tài giỏi hơn Mơ Khiên. Nhưng mát thì biết chắc là có. Hơn nữa còn nhiều là đàn khác. Y gần như lập tức nhớ đến trong nhóm của đối thủ có một lão lạc ma già. Ít nhất ông chủ của Y cũng phải thừa nhận có dốc toàn lực ra cũng chưa chắc là đối thủ của lão già ấy. Sau đó hệ thống radar liền xuất hiện thêm 4 điểm sáng rõ ràng đối phương không hề bị thương di động có quy luật như vậy hiển nhiên phải là hành vi của con người hơn nữa tốc độ di chuyển này không thể nào là chạy bộ được mát lại nghĩ đến những cạm bẫy bên ngoài làng kia rõ ràng là thiết kế nhằm vào những kẻ đã quen thuộc với các loại bẫy rập như bọn y cuối cùng mát cũng đưa ra một kết luận rất có khả năng đối thủ lớn nhất của bọn y trong hành trình lần này chính đang ở trong ngôi làng kia không biết tại sao đối phương lại dừng ở đây chứ y không trực tiếp nói ra mà chỉ không đầu không đuôi buộc miệng thốt lên một câu liệu có phải là đám người kia không vậy y hiểu rất rõ với sự tinh minh của tây mễ chắc là cũng phải có chút phản ứng gì đấy rồi sao vậy Đường mẫn hỏi lê cái nam nói tôi suýt chút nữa quên mất trang bị của chúng cũng giống chúng ta tiếp cận với tốc độ cao thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trong một cường bão lập tức bổ sung thêm. Nếu sự di động nhanh và có quy luật này của chúng ta bị radar của chúng bắt được, rất có thể sẽ lộ tất cả thân phận rồi. Hơn nữa, còn lao thẳng đến mục tiêu thế này, không cần nói cũng biết chúng ta đã phát hiện ra chỗ của chúng hạ trại. Nhất định chúng sẽ liên tưởng đến những người tiêm phục ở gần xung quanh chúng. Chúng sẽ đi tìm ngài đấy, pháp sư ái La. Lữ Cái Nam nói. Pháp sư A-la đáp, Không sao, chỗ này rất kín, Chỉ sợ chúng sẽ tản ra thôi, Mọi người mau tới đây đi. Trang một bà nói, Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Ánh mắt của gã vừa khéo gặp phải ánh mắt của lời kinh nam, Lập tức nhận ra sự hiểu ý ngầm trong mắt của đối phương. Tay dùng lên, dây móc lại bắn dù ra. Đường mẫn thắc mắc, Không sợ bị phát hiện sao vậy? Tại sao... Lữ cái nam mỉm cười nói Nếu bị phát hiện Thì vừa nãy chúng đã phát hiện ra bọn ta rồi Chỉ bằng dứt khoát để lộ luôn Nhưng phải biết là loại radar này Có một nhược điểm Một nhược điểm chí mạng Chính là chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động Này này Lạ thật Lại di chuyển nữa rồi Bọn chúng cũng táo gan thật Chẳng hề có chúng ta ra gì cả Lôi bà nói tay mễ hư khẽ một tiếng vừa nãy dừng lại, có lẽ là để liên lạc với đồng bọn, đồng thời cũng có khả năng chúng đã biết mình bị lộ rồi. Nếu là vậy, thì cũng là một lời tuyên bố với chúng ta rằng, chúng đã biết bọn ta là ai, biết chúng ta có trang bị gì. Nếu thế, những kẻ đang tới đây, ngoài kẻ địch của chúng ta ra, thì chẳng có thể là ai khác nữa. Hữu Tài, vẫn chưa bắt được tần số liên lạc của chúng à. Tây mệ quay người lại hỏi Lục Hữu Tài lục hữu tài đeo ổng nghe cẩn thận điều chỉnh nút dặn lắc đầu đáp thời gian ngắn qua không đủ hơn nữa cũng chưa chắc chúng có dùng bộ thiết bị liên lạc này hay không nữa tây mễ nói chắc chắn là có nếu chúng tìm thấy mấy thùng hàng bị thất lạc của chúng ta thì nhất định sẽ sử dụng đấy y lại quay sang phía mát xác nhận một lần nữa lúc chúng xuất phát đúng là có 18 người chứ mát gật đầu khẳng định tay mễ liền nở một nụ cười lạnh lẽo. mười tám người còn lại năm. u minh hà quả nhiên không dễ gì vừa qua được. <cười> chỉ cần bắt được tần số liên lạc này, tao sẽ cho chúng mày một niềm vui bất ngờ đấy. nhanh lên, chúng đã đến gần lắm rồi đấy. lữ cái nam dừng lại. đây, chúng ta đã đến khá gần rồi đấy. nhưng tài vẫn không dừng mà thuận đà ném một khúc cây ra tít nhàng xa. Những người khác cũng ném cành cây về các hướng khác nhau ba lần liền. Hy vọng chúng nhìn thấy, nếu radar đủ nhạy, lực Kinh Nam nói, Ê, kia kia, chúng dừng lại rồi, cách chúng ta khoảng 800 mét. Chúng đang tung quả mưu đấy. Lôi bà khẽ chau mày, tay mẽ hỏi, Chuyện gì vậy? Lôi bà chỉ vào màn hình radar nói, Đại ca xem, chỉ thấy trên màn hình chớp chớp lên mấy đốm sáng có lúc một điểm chợt phân ra thành hai bay về những hướng khác nhau sau đó lại phân ra tiếp lúc nhiều nhất trên màn hình hiện ra tới 17-18 mười đốm sáng những đốm sáng ấy tách ra khoảng cách lên tới vài trăm mét thì đột nhiên đều dừng lại chúng non em đá đây tay mễ sa sầm nét mặt lôi bà cũng chặt lưỡi nói đá cành cây bất cứ thứ gì có thể ném ra tạo thành di động với tốc độ cao Lúc này Lục Hữu Tài hơi nhướng mày lên nói: "Bắt được rồi, tần số 33.3." Hắn rút tai nghe ra, trong loa liền phát ra một giọng trong trẻo là tiếng của phụ nữ. Pháp sư nói: "Bọn chúng treo túi ngủ trên một cái cây phía trước, hình như còn lắp ghép một gian nhà cây đơn giản nữa." Một giọng người đàn ông trầm hùng vang lên: "Không thấy, chắc chúng đã ngụy trang rồi." "Pháp sư, ngài đang ở đâu vậy?" Mát khẽ nói Trắc mọc cường ba Tây Mễ gật gật đầu Pháp sư A-la nói Tôi đang ở trên cây bên phải của các cậu Cẩn thận Trong rừng có sáu tên đang tuần tra Nhân lúc chúng đang phân tán Chế phục bọn này trước Giờ ở hướng 9 giờ của tôi có một tên À không Hướng 12 giờ còn một tên nữa Tôi sẽ đối phó với tên ở hướng 12 giờ Các cậu nghĩ cách xử lý Tên hướng 9 giờ nha Tây mễ nhìn chầm chằm vào màn hình radar không phản ứng. Nhớ lại quỹ đạo di chuyển của những đốm sáng vừa nãy. Ít nhất có hai người đang ở gần nhau. Mà phía mình cũng có hai người đang ở bên dưới gốc cây đối phương mai phục. Một người hướng 12 giờ, một người ở hướng 9 giờ. Tây mễ điều chỉnh thiết bị liên lạc. Trên mặt kính liền xuất hiện vị trí và khoảng cách của sáu tên đang đi tuần xung quanh. Y nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi hạ lệnh. Đinh Minh Hữu. Rian, ở hướng 3 giờ và 6 giờ của chúng mày, trên cây có mai phục. Cố gắng đừng gây tiếng động, trực tiếp thịt chúng luôn đi. Ok, nhận rồi. Một thoáng im ắng rồi đột nhiên có hai tiếng súng nổ vang lên. Cái đó trong loa vang lên một giọng già nua. Chúng đã phát hiện tôi rồi. Rút lui thôi, cẩn thận đấy. Đám người này lợi hại lắm đấy. Đinh Minh Hữu nói, Ôi, chạy mất rồi, không bị thương. Thân thủ của người này đáng sợ lắm, khoảng cách gần như vậy mà vẫn có thể tránh được. Tây mẹ nói, đừng đuổi, ở hướng bây giờ của chúng mày còn ít nhất hai tên nữa, cẩn thận mà khép kín vòng dây vào. Điết, mày tiến lên theo hướng 11 giờ, đừng có nhanh quá, chặt chúng cách mày khoảng 90 bước. Đạt Kiệt, hướng 5 giờ của mày, khoảng cách 130 bước. Hồ Tử, mày thì lên cây, hướng 1 giờ. Steven, chi diện cho Đạt Kiệt bốn người bọn tráng Mộc cường bà vẫn ẩn mình trong bụi cây không hề hay biết đám quân tuần tra của kẻ địch đang bao vây cả bọn lại vẫn đang thì thầm thảo luận cẩn thận đừng có loạn động không khéo làm kinh động bọn chúng đấy trong một cường bà trấn an đường mẫn để cho cô đừng quá căng thẳng dù sao thì bọn họ cũng chỉ có năm người còn kẻ địch thì ít nhất cũng phải đông gấp đôi anh mới phải cẩn thận đấy đầu anh to nhất dễ trở thành mục tiêu nhất đó Đường Mẫn không hề nhân nhượng phản bác lại ngay. Đội trưởng Hồ Dương nói, bọn chúng vẫn ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, không ở phạm vi xa kích. Bọn Tây Mễ ở trên chòi cây lắng nghe bọn trái mọc cường ba nói chuyện. Tây Mễ cười khẩy. Tốt quá! Bốn đứa mà tụm lại một chỗ, vậy thì khỏi phải lo. Hồ Tử, mày có thể tiến lên thêm 50 mét nữa, tầm nhìn ở đó tốt hơn đấy. Hồ Tử nhảy khỏi tán cây, lắng lặng áp sát. Trong một cực bà nghe thấy trong rừng có âm thanh dẳng ra, liền thấp giọng nói Tình hình không ổn lắm thì phải. Pháp sư, ngài ở đâu rồi? Pháp sư ả la nói, tôi dòng qua hướng ba giờ của bọn chúng, đang định thám thính xem trên tròi cây còn bao nhiêu tên nữa. Tây Mễ đánh mắt ra hiệu, lâm nhiệm và lôi ba liền cầm súng đi ra. Hai người vừa ra khỏi chỗ che chắn, cái loa trong tròi liền vang lên tiếng. Lại có thêm hai gương mặt lạ nữa. tay mẹ và mát kinh hoàng nhìn nhau. Đối phương đã đến gần vậy rồi ư. Sao có thể như vậy được chứ? tay mẹ nói. Lâm nhiệm, hắn ở ngay bên ngoài đó thôi. Đã nhìn thấy chúng mày rồi. Cẩn thận đấy. Bỗng nhiên một quả pháo sáng bắn lên. Màn đêm tầm tối bỗng rực lên như ban ngày. Đám người trong bóng tối nhất thời đều không chịu nổi. Liền sau đó là tiếng súng. Chỉ nghe Pháp Sư là la A một tiếng. Rồi cơ hồ... Lẫn ra phía xa rồi Lữ cái nam nói Đó là hướng của Pháp Sư Á La Ông ấy bị phát hiện rồi Kỳ lạ thật Cô đưa mắt sang nhìn trái mặt cường ba Hai người gần như cùng thốt lên Tản ra Quả pháo sáng Cơ hồ như hiệu lệnh tổng công kích Bốn người vừa mới chia ra hai hướng Một viên đạn đã rơi đúng vào giữa Cái đó là tiếng súng tiểu liên tự động Tạch tạch tạch Giang lên liên hồi. Trong rừng dường như chỗ nào cũng có kẻ địch Cả bốn hướng đều bị tấn công. Bọn họ cũng bắn trả nhưng rõ ràng thấy kẻ địch trúng đạn rồi mà vẫn không sao. Áo chống đạn. Trong một cường bà thầm thấy gai cả người. Bọn họ đã đánh giá thực lực của kẻ địch quá thấp rồi. Trong một cường bà và đường mẫn cùng nắp bên dưới một cái cây. Này, em không sao chứ? không sao? Anh bên trái, em bên phải. Kẻ địch ở hướng 5 giờ và 7 giờ phía sau lưng của chúng ta đấy. Vừa ló đầu ra Đã bị hai viên đạn bắn cho phải rụt đầu lại Trong một cường bà bực bội nói Hình như chúng nhìn thấu được chiến thuật của ta rồi Hay là lên cây đi Anh yểm hộ em Đừng Mẫn nói Lữ cái nam lên tiếng Phục thấp xuống Đừng có ló đầu ra Trên cây có kẻ địch đấy Đội trưởng Hồ Dương lấy làm khó hiểu Chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi Từ hồi nào vậy Cẩn thận Lựu đạn mù đấy tiếng của Pháp Sư A-la cất lên. Tôi bị đuổi rác lắm, mọi người cẩn thận nghe. Sau đó lại là một khoảng lặng ngắn. Gió đêm yên ắng đến độ khiến cho người ta rợn người. Kẻ địch đang lặng lẽ áp sát. Hồ tử nằm trên cây nheo mắt ngắm chủng mục tiêu khẽ nói. Đạt Kiệt, phía trước mày chừng mười bước sau cái cây kia kìa. Ít nhất là có hai đứa đấy. Đạt Kiệt ló đầu ra khỏi bụi cỏ nghe răng cười dữ tợn. Dùng miệng giật chốt quả lựu đạn, dùng sức ném mạnh ra. Trác một cường ba và đường mẫn lăn ra khỏi thân cây. Một loạt đạn dài đón lấy bọn họ. Bụi cỏ quá dày, người bắn chỉ có thể dựa theo hướng cỏ lay động. Cũng không biết có trúng mục tiêu hay không nữa. Có điều hồ tử trên cây thì nhìn được rất rõ ràng. Hắn chuyển khẩu súng sang chế độ bắn từng phát một. Hết viên đạn này, đến viên đạn khác, lướt rác rạc qua bóng người thấp thoáng trong bụi cây trong một cường ba, và lưỡi cánh nam quán hồn tránh né, thậm chí còn chẳng kịp để ý xem kẻ địch ở hướng nào bắn tới. Lưỡi cánh nam tranh thủ một khoảng trống, dội lách người ra khỏi thân cây, bắn về phía đạt kiệt, đồng thời ném ra một quả lựu đạn. Có điều đạt kiệt đã tránh đi từ lâu. Đinh Minh Hữu và Rian từ nãy giờ vẫn rình rập ở gốc cây ấy, chỉ đợi bọn lưỡi cánh nam lộ thân. Đồng thời hồ tử trên cây cũng xoay họng súng ngắm về phía cô bỗng phát hiện đội trưởng hồ dương đang định lén vòng ra khỏi khu vực chiến đấu liền nã đạn ép anh phải lui về lữ cái nam và đội trưởng hồ dương bị đẩy lùi về phía sau gốc cây còn tráng một cường ba cùng với đường mẫn thì bị kẹp giữa một tảng đá lớn và một thân cây nhất thời không thể đột phá thoát ra được tráng một cường ba đưa tay ra phía sau chạm phải một vật tròn tròn trơn nhẵn như quả bóng tennis là đạn hấp dẫn gã liền đưa tay ra hiệu với mẫn mẫn chỉ rõ phương hướng đoạn ném mạnh ra quả đạn hấp dẫn bắn tung lên không trung rồi bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt rồi sáng dần lên tiếp đó là những âm thanh đập cánh dù dù dù cả thiết bị bắt sóng của bọn tây mễ cũng bị nhiễu loạn phát ra những tiếng điện lưu rẹt rẹt rẹt bọn đạt kiệt lại càng chẳng hiểu gì trú mắt ra nhìn thứ đồ chơi phát sáng trên không trung ấy một tiếng bẹt vang lên trong bóng tối không rõ ai đã bắn rơi quả đạn hấp dẫn Nhưng chỉ cần một thoáng ngắn ngủi ấy cũng đủ cho trái một đường ba có được thời cơ quý báu để ẩn nấp Gã về đường mẫn đã rời khỏi vị trí ban đầu mai phục vào một nơi khác. Nhất thời cục diện rơi vào thế giằng co, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Đạt Kiệt đã đeo lên thứ thiết bị trông giống như kính nhìn ban đêm. Có điều ngoài nhìn được cảnh đêm qua bộ lọc màu xanh lá cây, y còn trông thấy những đám khí thể màu đỏ nữa. Đây là kính nhìn đêm có công năng phát hiện khí CO2. Nhìn qua mắt kính, hắn nhanh chóng phát hiện bốn luồng khí thấp thoáng trong bụi cỏ. Một loạt đạn liền quét thẳng qua, không chút lưu tình. Trong một cường bà lăn tròn dưới đất, ít nhất cũng đã có ba viên đạn xuất qua bên má của gã. Những viên đạn khác cũng đều bắn sát sàn sạt bên cạnh. Nhất thời gã cũng không sao hiểu nổi kẻ địch có thể phát hiện ra mình nhanh như thế. Chỉ biết cứ tiếp tục thế này, Thì quá bị động, nhất thiết phải ngăn thế công điên cuồng lại. Gã bèn ném ra một quả lựu đạn sáng. Đạt Kiệt tháo kính nhìn đêm xuống. Nếu không có lựu đạn khói, lựu đạn sáng thực sự là vũ khí tối ưu để làm rối loạn chiến trường. Dù có tránh được bị chói mắt và tiếng nổ, thì lượng CO2 lớn sinh ra sau khi các chất bên trong quả lựu đạn bị cháy cũng sẽ làm nhiễu thiết bị của y. Lúc này thì Đinh Minh Hữu đột nhiên chú ý đến phía sau lưng. Gần như cùng lúc dơ súng lên với người trong bụi cỏ Nhưng đối phương động tác rõ ràng nhanh hơn hắn Chớp mắt một cái Đã ấn nòng súng vào ngực của Đinh Minh Hữu Rồi bóng người lóa lên Lôi ba Đinh Minh Hữu ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện Lôi ba thù súng về Cũng lấy làm kinh ngạc nhìn Đinh Minh Hữu hỏi Không thấy có người chạy qua đây à Hả? Làm gì có? Xem chút nữa Bị người của mình ngộ sát Mồ hôi của Đinh Minh Hữu túa ra Sau lưng của lôi ba là Lâm Nhiệm Hai tên này đuổi theo Pháp Sư Á La tới đây Thân hình đầu trọc ấy Nhanh như một bóng mà Đối phương dẫn bọn chúng chạy một vòng Quanh khu hà trại tới đây Thì đột nhiên lắc mình một cái Đã chẳng còn thấy đâu nữa Lôi bà nói vào thiết bị liên lạc Lão Pháp Sư kia biến mất rồi Có thể đã tụ hợp với những tên khác tây mẹ nói Tốt, tốt lắm Bao dây cho tao Không để cho đứa nào thoát cả Thực ra Pháp Sư là la cũng phải tốn bao tâm sức mới thoát được, không ngờ đối phương lại mắc lừa, tự mình bắn người của mình. Ông lắc lắc đầu, thoát hiện, rồi lại đu người đi, hút theo một loạt đạn, rồi biến mất sau một thân cây, tụ họp với bọn Lửa Kinh Nam. Pháp Sư a la ngày không sao chứ? lữ Kinh Nam lo lắng hỏi. Lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều, có vẻ như chúng ta đã quá khinh địch rồi. Pháp Sư a la đáp với một giọng bất lực. Đội trưởng Hồ Dương nói, giờ không phải là lúc nghĩ cách tiêu diệt kẻ địch, tốt nhất nên tính sao để mà đột phá dòng dây trước đã. Tay mệ cắn móng tay, cười gằn lạnh lẽo. Trắc một Cường bà không tài nào hiểu nổi, tại sao kẻ địch lại nhanh chóng tìm được vị trí của bọn gã như thế? Chúng đã lẳng lặng hoàn thành dòng dây từ lúc nào? Tại sao Pháp Sư Á La lại bị phát hiện? Tất cả thật quá bất ngờ. Lúc này, thiết bị liên lạc gắn trên tay của gã chợt vang lên tiếng của lực kinh nam. Chúng ta phải đột phá vòng dây. Lát nữa, tôi sẽ ném ra một quả lựu đạn hấp dẫn, đồng thời phối hợp quả lực chi diện. Cái cây bên này phải chỗ anh và đường mẫn tương đối thấp. Hãy nghĩ cách dùng dây móc đu qua đó. Tay súng trên cây có hướng 12 giờ của hai người. Vừa khéo, đó cũng là gốc chết của hắn đấy. Nhân lúc những tên khác bị thu hút, hai người phải lên cây ngay. Trước tiên là tìm cách triệt hạ cái tay súng kia đã đến lúc đó chúng ta sẽ lật ngược tình thế thừa cơ phản công bên này chúng tôi sẽ tấn công theo chiến thuật tam giác hai người ở trên cao yểm hộ các hướng 5 giờ và 3 giờ đều là chỗ yếu của chúng lại có che chắn có cơ hội thì xông ra luôn nhưng chúng đều có áo chống đạn tay súng kia thì lại nắp trong chặt ba khó bắn trúng lắm gắn hết sức đi chúng ta phải tin vào chính mình chứ sau khi phát ra một kế hoạch tác chiến đơn giản cả bọn liền chuẩn bị hành động. đạn hấp dẫn được ném dù ra. trong một cường ba và đường mẫn bắt đầu bắn dây móc. chẳng ngờ vừa đu đến giữa chừng, đột nhiên có một quả pháo sáng bắn lên. không những nhấn chìm tia sáng của quả đạn hấp dẫn mà còn khiến cho hai người hoàn toàn hiển lộ giữa bầu trời đêm, gần như thành hai cái bia di động. đạn như có mắt bay tới vèo vèo. trong một cường ba chửi thầm trong bụng, lập tức cùng với đường mẫn hạ xuống đất lăn nhanh vào bụi cỏ tìm nơi ẩn nấp. Giờ thì cả năm người đều bị dây vào một chỗ Đường Mẫn lo lắng hỏi Anh không sao chứ Không sao vừa nãy trái một cường ba ở ngoài Đường Mẫn ở trong Đạn hầu như đều nhầm cả vào người của gã "A, máu kìa Chỉ bị sượt qua thôi Không bị thương chứ Lữ cái nam cũng hỏi Đồng thời cô cũng thầm lấy làm khó hiểu Tại sao cái địch lại giống như dự đoán trước được kế hoạch của họ vậy Chẳng có lý do nào hết Trong năm người này, lẽ nào có người ngắm ngầm báo tin? Sao có thể làm được điều đó trong hoàn cảnh này chứ? Và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, còn khả năng nào khác hay không chứ? Không sao, kế hoạch của cô xem chừng không ổn rồi. Trang một cường bà cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề với lữ canh nam. Pháp sư Á La bị phát hiện, cả bọn bị bao vây, Kế hoạch tác chiến bị đối phương nhìn thấu. Kẻ địch dường như có năng lực tiên tri. Giống như là nghe được kế hoạch tác chiến của họ Từ trước rồi vậy Gượm đã Nghe được kế hoạch tác chiến của chúng ta từ trước à Trong đầu của trắc Mộc cường Ba Chợt lóe lên một ý nghĩ Vừa khéo cũng nhìn thấy ánh mắt sáng bừng Của Lữ kênh nam Trong một góc kẻ địch không thể quan sát thấy Hai người gần như cùng lúc dơ tay phải lên Chỉ vào thiết bị liên lạc Đeo trên mắt Rồi lại cùng gật đầu khẳng định lại Xem ra cách này không xong rồi Chúng ta phải sắp xếp lại Dường như không một giây do dự, Lửa Kinh Nam lại đưa ra một kế hoạch tác chiến khác. Lần này là Trắc một Cường Ba cùng Pháp Sư Á La phụ trách thu hút sự chú ý của kẻ địch, làm bộ chuẩn bị đột phá chạy trở về. Nhưng sự thật lại tấn công ngược vào cái chọi trên cây của kẻ địch, lợi dụng chọi cái yểm hộ tiếp tục quần thảo với bọn chúng. Có điều lần này, ngữ khí của Lửa Kinh Nam có vẻ khá thoải mái, nhưng nếu không cực kỳ chú tâm lắng nghe thì không thể nào nhận ra được tay mễ vỗ vỗ lên vai của ivan con gấu nga này mặc dù vừa nãy mới bị một súc gỗ to tướng cho một cú nặng nhưng vẫn còn khỏe như một con thú hoàng một tay của hắn sách khẩu trung liên gắn thêm cả băng đạn to tướng nhắm về hướng bọn trái một cường ba có khả năng xuất hiện tay mễ thì ra vẻ lười nhác ngồi xuống hai tay cầm súng đầu ngửa ra sau dựa vào hộp thiết bị nghe lén lúc này y thấy mình giống như một vị hoàng đế cảm giác này thật quá sức dễ chịu Lại một quả lưu đạn sáng nữa, Trái một Cường Ba và Pháp Sư Á La lăn sang bùi cỏ hai bên, những bóng người khác lẳng lặng trường về phía tròi cây như bầy rắn. Tất cả đều giống như trong kế hoạch. Tay xuống trên cây, báo cáo số người và phương hướng tập kích với Tây mỹ. Ba đứa, hướng 7 giờ, tên ở giữa đã mai phục, hai tên còn lại tản ra theo hướng 9 giờ và 3 giờ. Ngón tay của Tây mỹ gõ nhẹ nhẹ lên nguyệt Thái Dương, vừa muốn tiếp ứng với hai tên vụ địch. Lại vừa muốn bao dây chòi cây của chúng ta. Bọn này cũng quá đáng đấy. tiếng súng bắn về phía trước mộc cường ba và Pháp Sư là rất thừa thớt vì bọn lôi ba sớm để dòng sang hai bên trở lại phía trước tròi cây. Chính diện phía trước bọn lữ canh nam chỉ có hai người, Đinh Minh Hữu và Rian. Họng súng của hộ tử đã chuyển hướng nhằm vào đống cỏ có người mai phục phía trước căn tròi trên cây. Nhã đạn quét qua, không chút khách khí. Kỳ lá thật. Sao không có phản ứng vậy? Lẽ nào người đó đã di chuyển rồi? Rõ ràng còn thấy đám cỏ ấy sao động mà. Hồ tử thầm nghĩ. Đinh Minh Hữu và Rian cũng cảm thấy kỳ lạ. Đám cỏ mà Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư A La nhảy vào cũng không có động tĩnh gì nữa. Chẳng lẽ đối phương đã trúng đạn? Dường như hơi dễ dàng quá thì phải. Hai tiếng ầm ầm vang lên. Chuyện gì vậy? Lại thêm hai quả đạn sáng nữa. Chẳng lẽ năm tên này đã thành chó cùng dứt dậu rồi sao? Đột nhiên, từ vị trí bọn chúng không thể nào ngờ được chính là chỗ năm người vốn ẩn náu lại lóe lên ánh lửa. Nhưng năm người đều đã tản ra khỏi đó rồi. Lẽ ra phải không còn ai nữa chứ? Đinh Minh Hữu và Rian tuy đã kịp thời phản ứng nhưng đối phương không chỉ có hai người. Bọn y lập tức bị áp đảo. Hồ Tử đang chuẩn bị xoay hỏng súng qua. Bỗng thấy một trái đạn phát ra ánh sáng và những âm thanh do do bay dục qua trước mặt. Đúng vào khoảnh khắc hắn thần người ra ấy, một viên đạn đã bay dèo tới. Ôi! Hồ tử chỉ kêu lên một tiếng, rồi ngã lăn từ trên cây xuống. Lựu đạn sáng vừa nổ, tay mệ đã biết có chuyện không ổn rồi, lập tức hạ lệnh cho tất cả nhằm hướng mục tiêu khai quả. Đạn bắn tùng tóe ra khỏi khẩu trung liên trong tay của Ivan. Gió đạn phun như giỏ trấu, Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra tốc độ di chuyển của tay mình lại không đuổi kịp những thân hình đang di động trong lùm cỏ kia. Ủa? Sao lại nhanh như thế được? Hai mắt của Ivan vừa bốc lửa, ghim chặt cò súng nhất định phải bắn trúng kẻ đó mới thôi. Tay mẹ cũng thấy hơi nùng nào. Này! Này! Nhưng lại Mày là đồ con lừa sao vậy? Con mẹ mày! Tưởng chúng ta mở xưởng công binh chắc. Bắn hết đạn rồi. Chẳng may mà gặp lại bọn quái thú trong rừng thì sao chứ? Thằng đần Ivan gầm lên giận dữ dứt khẩu súng sang một bên rút con dao đi rừng bên cạnh lao ra ngoài phía bên kia năm sáu người đang dây lấy một cái bóng đang di động trong lùm cỏ vậy mà vẫn không bắn trúng chỉ có lôi bà và lâm nhiệm nhận ra phương thức di động ấy kiểu đổi hướng kỳ dị đó dường như chính là lão pháp sư mà vừa nãy hai tên bọn chúng truy kích nhưng chẳng phải lão pháp sư ấy đang ở phía trước thu hút một nhóm khác sao vậy thì cái này là ai Hay là đối thủ của bọn chúng, người nào cũng có thực lực đáng sợ như vậy à? Đúng vậy, người tu hút hầu hết quả lực, đang lách qua lách lại né tránh trong lùm cỏ, chính là Pháp Sư Á La. Vậy con người nhào ra lúc ban đầu? Đó chỉ là hai bộ quần áo bọc bên ngoài tảng đá, còn kèm theo cả trái lù đạn sáng nữa, giữa một bãi cỏ cao ngang đầu người trong đêm khuya quắt tối tăm, Muốn phân biệt rõ đâu là người thật, đâu là người giả, nào phải là chuyện dễ. Người vòng ra phía sau bò tới chỗ tròi cây cũng chỉ có lưỡi kênh nam và pháp sư A-la. Ở giữa chỉ là một đám quần áo nhồi cỏ. Thực sự là bọn Trắc Mọc Cường 3 hoàn toàn làm ngược lại với kế hoạch mục tiêu của bọn họ không phải cái tròi cây mà là đột phá dòng dây chạy ra xa khỏi đó. Đây là một trận ám chiến thật sự. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi nhóm người của Tây Mệ đã bắt được tầng sóng liên lạc của mấy người bọn Trắc Mọc Cường 3 đồng thời lợi dụng thông tin qua sự trao đổi của bọn gã mà định ra đối sách tương ứng. Sau đó, Trắc một Vườn Ba và lữ cánh Nam lại phát giác được điều này, bèn lặng lặng lợi dụng tin tức giả mê hoặc đối phương. Giờ bọn gã đã nắm được hoàn cảnh hiện tại của mình. Xét về nhân số hay vũ khí trang bị, bọn gã cũng đều ở thế yếu hơn. Xem ra các thùng thiết bị của Mơ Kinh ném xuống cũng hơi có sự khác biệt. Ít nhất họ không có thiết bị bắt sóng, cũng không có áo chống đạn đương nhiên cũng có thể bọn chúng đã mặc áo chống đạn ngay từ đầu rồi. Nói gì thì nói, bọn họ cũng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sắp xếp lại kế hoạch đối phó với kẻ địch mới. Pháp Sư á là lượng một dòng trong lùm cỏ, rồi lại biến mất ngay trước mắt của những kẻ đang khép chặt dòng dây, trở lại tụ họp với nhóm Trắc Mộc Cường Ba, rồi dùng quả lực mở ra một lối giữa Đinh Minh Hữu và Rian, thoát ra khỏi thế trận của kẻ địch. Không lâu sau, Lữ cái Nam cũng trở lại, Nhưng sau lưng của cô vẫn còn một đám đuổi theo. Ivan đứng lên giữa lùm cỏ lòa xòa, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Á đàn bà đó cũng lợi hại thật, dù là lực bộc phát của cơ bắp hay là thân hình, cũng đều là loại mà hắn thích nhất. Ý nghĩ đè lửa cái nam xuống, khiến cô phải rên lên đau đớn, khiến con gấu Nga ấy không sao kềm nén nổi, ngửa mặt lên trời hú vang. Nhất định phải đuổi cho bằng được bọn nó cho tao, khốn kiếp thật. Tây mễ vô cùng phẫn nộ, vốn đã tưởng có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng giờ lại để cho kẻ địch thoát ngay trước mũi. 12 người đối phó với 5 người, vậy mà còn để cho đối phương chạy mất. Đây có khác nào là một thất bại lớn chứ? Có điều trong thời gian ngắn vậy, mà đám người này đã phát hiện được sơ hở, đồng thời lợi dụng luôn sơ suất này, khiến cho mình mắc bẫy. Chỉ riêng tư duy sắc bén, và cẩn mật ấy thôi, đã không thể coi thường được rồi. mas nói, yên tâm yên tâm đằng nào bọn chúng cũng bị trói chân ở cái làng phía trước rồi chúng cũng chẳng thể chạy đi đâu được bọn chúng đều là hạng nhân từ như đàn bà chắc chắn sẽ ở lại đề phòng chúng ta đến tiêu diệt cả thôn làng ấy đến lúc đó muốn giết chúng còn dễ hơn nhiều cứ tưởng lợi hại lắm hóa ra vừa đụng mặt đã bị đại ca dọa cho té đái giải phân ra rồi tiếng trung của mát vốn chẳng ra gì lại thích tịa tót câu chữ thành ra mấy từ cuối phát âm thành mong đích trâu voi tây mễ không nhìn nổi cười hoàn toàn quên mất vừa nãy lúc chiến đấu tên giỏi nên bờ này đã lẫn đi đâu mất kẻ địch chia làm hai hướng trái vải hợp kích vào giữa như một gọng kềm bọn trong một quần ba chạy phía trước tốc độ chưa chắc đã nhanh hơn bọn truy binh lại không dám dùng dây móc vì như thế sẽ trở thành bia tập bắn cho đối phương họ phải lách qua lách lại tránh đạn chốc chốc lại bắn trả nhưng xét về tổng thể thì đích thực vẫn đang ở thế yếu hơn Đội trưởng Hồ Dương, anh không sao chứ? Đường mẫn hỏi, không sao, nhưng mà có máu kìa. Không phải là của tôi. Lập, là, làm sao đây? Trong một cường bà nhất thời, cũng bó tay chưa nghĩ ra cách gì. Vẫn còn ba quả lù đạn, hai quả lù đạn sáng, ba trái đạn hấp dẫn, súng cũng còn đủ đạn. Nhưng mà muốn đối phó với kẻ địch đông gấp đôi, thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, Gã rờ thấy bình thủy tinh nhỏ mà Shin đã đưa cho mình, lời nhắn của Shin lại gian lên bên tai. Thứ này gặp lúc nguy cấp, có thể dùng. Gã lấy bình thủy tinh ra, xé một mảnh áo quấn chặt vào một quả lựu đạn, rồi rút chốt, nhắm về phía kẻ địch ném dèo ra. Mấy người bọn Steven dội vàng phục người xuống. Âm một tiếng, các bụi bắn tung tóe. Nhưng trong bóng tối, chẳng ai chú ý đến những giọt nước bắn tung tóe lên người mình bọn địch phía bên phải lại ảo lên tiếng súng phía sau vẫn rất rác bình chất lỏng dùng để giữ mạng của xin dường như không phát quy tác dụng gì lớn lắm trang một cường ba bắt đầu thấy lo lắng lúc này chỉ nghe pháp sư ả la nói cứ vậy thì không thể thoát được để tôi vẫn dụ bọn chúng nói xong liền lách người lao về phía trái lữ cái nam nói vậy thì đành nhờ pháp sư vậy một cái bóng lướt dèo qua trước mắt của bọn truy binh lôi bà buộc phải dừng lại hỏi Lục Hữu Tài Này, có, có thấy gì không? Lục Hữu Tài đáp Ơ, hình như có người chạy sang phía bên phải, nhanh quá Những tên khác cũng đều dừng lại theo Chỉ có Ivan là muốn lập tức bắt được người đẹp, xông lên nhanh nhất Mặt mẹ là cái gì, cứ đuổi theo làm thịt hết từng đứa một đi Tao muốn đứa con gái kia, tao muốn đứa con gái kia Lôi bà dương tay giữ chặt lấy con gấu ngà cao hơn hắn cả một cái đầu Mày biết cái tích gì Nếu chúng vòng ngược ra phía sau cắn trộm Thì bọn ta lại rơi vào thế bị động đấy Trong đám ấy có một thằng thân thủ thế nào Có phải mày chưa thấy đâu Lôi bà quát lên như thế Ivan cũng không dám xông lên nữa tuy hắn to đầu hơn lôi bà Nhưng mà nếu động tay động chân thật Hắn cũng không dám chọc đến tay họ lôi này Vậy... vậy thì tính sao đây Những cái bóng phía trước mỗi lúc một xa Tri Rian xe tay ra hỏi Quay lại, chúng nó không thoát được đâu Nhìn vết máu nhỏ xuống đám cỏ Lôi bà nhe răng cười Liên lạc lại như tay mễ. Lúc bọn chúng về đến chòi cây Hồ tử đang băng bỏ vết thương Hắn bị đạn xuyên qua bóc tai Loại áo chúng đạn này không bảo vệ được thứ gì Vừa bước vào Max đã chung mũi hít mạnh Bước đến bên cạnh bọn lâm nhiệm Hít hít ngửi ngửi một lượt Trên người của bọn mày có mùi gì đấy? Hả? Làm gì có mùi mẻ gì? Mấy tên vừa quay lại đều đưa cậu áo lên mũi hít mạnh chẳng hiểu mô tê gì. Ivan nói Tao chỉ ngửi thấy mùi đàn ông thôi trên người tao từ nhỏ đã rất đậm mùi đàn ông rồi. Ivan Ngày mai trên người của mày sẽ có thêm nhiều mùi đàn bà nữa. Cả bọn liền cười phá lên. Trở về làng Công Nhật Lạp việc đầu tiên cần làm là xử lý vết thương trong một cựu ba đúng là chỉ bị xước sát sơ sơ cùng một bên má bị ba viên đạn sượt qua không biết có phải may mắn hay không giờ đây trên mặt của gã đã có thêm ba vết thương trông như râu mèo đội trưởng hồ dương cũng không bị thương nặng máu trên người của anh là của lữ cánh nam chảy xuống cô thoát được khỏi dòng dây của kẻ địch nhưng dù sao thân thủ cũng chưa bằng được pháp sư là bị một viên đạn xuyên qua giữa xương dài và xương quay xanh Một viên khác thì ghim và bắp đùi. Về sau lại phải quần thảo tài đồ với con gấu Nga khủng khiếp kia một hồi. Vết thương càng sâu thêm. Nhưng trên đường quay về cô vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vừa chạy vừa bắn cả lại còn nhiều lần yếm hộ cho đội trưởng Hồ Dương và đường mẫn. Nhìn dệt máu nhúm đỏ cả một vùng ngực dưới ánh đèn. Trong một cường ba không khỏi thầm kinh hãi Người đàn bà này là thế loại gì vậy? Lẽ nào mật tu giả đều không biết đau là gì hay sao chứ? đêm nay vậy là không thể nghỉ ngơi được nữa cần phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng biết đâu sáng sớm ngày mai kẻ địch lại vác đủ loại vũ khí hạng nặng mà họ chưa gặp bao giờ xông tới càng quét của không chừng cạm bẫy phía cổng làng cần phải gia cố tăng cường dù cho dùng đến các loại vũ khí có sức phá hoại lớn như miền cỡ nhỏ thuốc nổ kẹo cao su cũng chưa đủ trong một cặp bà kiểm tra lại đạn dược còn lại nếu như kẻ địch dây khốn ngôi làng này Liệu bọn gã cầm cự được bao nhiêu lâu chứ? Dù sao thì nơi này cũng chẳng còn cách bạc ba la thần miếu bao xa nữa. Bọn đối phương chỉ cần tiêu diệt nhóm của gã là đã có thể hoành hành bá đạo ở nơi này rồi. Chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Lúc này đội trưởng Hồ Dương chợt quay sang gã hỏi Có cần báo cho dân làng không? Để mọi người còn biết mà đề phòng chứ? Chắc một người bà nói À, dĩ nhiên tôi quên mất đấy. Mật mã Tây Tạng phần 110 của nhà dân Hà Mã. Nói về nhóm của Trắc Mộc Cường Ba chạy về đến làng thì đội trưởng Hồ Dương nhắc nhở Cường Ba là nên báo lại cho dân làng biết để mà đề phòng. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý. Lúc này Trương Lập mới quản hốt lật đật lao vào, vừa bước qua cửa đã hoang hoạc cất tiếng: Cường Ba, Cường Ba cứu gia không xong rồi có nhiều người lỗ mặt lắm đấy hả mọi người mọi người sao vậy bây giờ anh mới để ý thấy vết máu lấm tấm trên người của trác mộc cường ba đội trưởng hồ dương và pháp sư Á là trác mộc cường ba hỏi mã cát đâu trương lập gãi gãi đầu thẻ thọt nói mã mã cát gì cơ cô ấy đang ngủ trong phòng mà anh chàng đã lén lúc đưa mã cát về phòng trước vẫn còn tưởng không ai hay biết chuyện gì Hoàn thành nhiệm vụ rồi, hai cái đứa này thật chẳng ra làm sao? Bị cái bọn người lỗ mặt ở đủ giết kìa. Nhạc Dương vừa vào cửa đã cáo kỉnh lào bào, nhìn thấy Trương Lập, tức thì kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ô, nhanh thật đấy, tôi còn tưởng anh vẫn còn đang ở trong phòng của má cát cơ. Sau đó lại nhanh nhẩu quay sang hỏi, Cường ba thứ gia, vết thương của mọi người sao rồi? Mặt của Trương Lập tức thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín chỉ tay vào Nhạc Dương và bà Tàng, lắp bắp nói, ha, hai, hai người, thì ra hai người, Thảo nào, anh luôn thấy kỳ lạ, bọn người lỗ mặt ấy dũng đàn bám riết lấy bọn họ, sao rồi chẳng hiểu sao, lại ngừng truy kích, hình như còn nghe thấy tiếng súng nữa. Nhạc Dương dẫu mỏ lên, không phải chúng tôi, hai người làm sao mà có thể dễ dàng thoát được chứ? Trong một cường bà xua tay nói, Thôi, tạm gác chuyện mà Cát lại, chuyện người lỗ mặt kia là thế nào. Trương Lập và Mạ Cát đang nằm trên thảm cỏ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như tiếng thổi tù dạ. Mạ Cát bảo với Trương Lập, hình như người lỗ mặt bị khiêu khích gì đó. Trương Lập dội quảng hút, bế cô lên chạy thẳng một mạch. Lần này anh chỉ mang có một món vũ khí mà cũng chẳng phải loại đối phó với bọn người lỗ mặt ấy. Trong lúc bỏ chạy, Trương Lập phát hiện có rất nhiều người lỗ mặt Dường như chúng đang tụ tập về nơi nào đó Nhưng vẫn có một nhóm nhỏ Tách ra truy đuổi anh và bà Cát Nhưng về sau hình như đã bị cản lại Trương Lập kể xong Nhạc Dương bổ sung thêm Anh và bà Tàng đứng ở chỗ cao Độ cảnh giới cũng cao hơn Theo quan sát của họ Thì người lỗ mặt từ bốn phương tám hướng Dường như đều bị thu hút cả về một chỗ Đang tụ tập về Phía mép bình đại gần thôn làng Họ không dám khẳng định Lũ người lỗ mặt ấy có ý đồ tập kích làng công nhã lạp hay không Vì vậy chỉ giết chết đám đuổi theo trương lập và mã cát Rồi trở về báo cáo luôn Vừa dứt lời Nhạc Dương lại hỏi Cường bà thiếu gia Sao mà mọi người bị thương vậy Giáo quan và mẫn mẫn đâu trong một cường bà đứng lên nói Cánh nam bị thương Mẫn mẫn đang giúp cho cô ấy Tôi đi báo với họ một tiếng Đội trưởng Hồ Dương Anh kể lại cho các cậu nghe mọi chuyện đi Rốt cuộc là sao vậy? Hôm nay là ngày hạng của họ trắng. Bọn người lỗ mặt cũng muốn tấn công ngôi làng này ư? Trong một cường bà lắc mạnh đầu, cố gắng hất văn ý nghĩ quan đường ấy ra ngoài. Viên đạn đã được gấp ra. Đường mẫn đang băng vai cho lưỡi cánh nam. Trong một cường bà định gõ cửa. Không ngờ vừa đụng khẽ vào cánh cửa đã bật mở ra. Gã tưởng vết thương của lưỡi cánh nam đã xử lý xong rồi, liền bước vào nói bọn nhạc dương mang về một tin xấu người lỗ mặt ánh mắt của gã dừng lại trên bộ ngực trắng như tuyết lập tức biết mình đã sai lầm đường mẫn cũng quít kêu lên C cường ba anh vào làm gì thế mau ra đi trong một cường ba vội khép cửa lại đứng bên ngoài nói có rất nhiều người lỗ mặt hình như đang tiến về phía ngôi làng này không hiểu nguyên nhân gì sao đấy lữ cái nam nói anh thấy nên làm thế nào thì cứ làm vậy đi anh là đội trưởng kia mà trong một cừng ba quay trở lại bảo trương lập khởi động hệ thống radar tất cả sẵn sàng vũ khí chuẩn bị quyết tử chiến một trận lúc này âm thanh nghe giống như tiếng tù già kia lại vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng tựa như có vô số người lỗ mặt đang sầm sập tràn về phía ngôi làng như cơn nước thủy triều dân dân làng đều giật mình thức giấc ai nấy hoảng hốt bất an vội chạy sang các nhà thông báo lẫn nhau Có người quỳ sụp xuống cầu khẩn Hơi thở của thần chết đã mù mịt bao phủ khắp xung quanh thôn công nhã lạp này rồi. Mã cát cũng bị kinh động. Cô chạy đi tìm Trương Lập. Hy vọng biết được tin tức gì đó. Bọn chúng, người lỗ mặt, có tấn công làng ta không? Em chưa từng nghe thấy người lỗ mặt cùng kêu gào như thế bao giờ cả. Trương Lập nhẹ nhàng đỡ lấy mặt cát để cô dựa vào người mình thì thầm nói. Em ra đây làm gì? trở về nghỉ ngơi đi không có chuyện gì đâu chúng làm sao mà sống vào làng được chứ pháp sư a la nhắm mắt lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh cặp mắt bỗng mở bừng ra dường như mục tiêu của chúng không phải là ngôi làng này mà là hướng của kẻ địch nhạc dương và trương lập đã biết chuyện gì xảy ra đương nhiên hiểu được ý của pháp sư a la trong mặt quần bà sực nhớ ra lời nhắc nhở của xin sau khi ném cái này về phía địch Phải chạy thật nhanh, càng xa càng tốt. Đừng để tự chút dạ vào thân. Lẽ nào là... Bọn Tây mẹ cũng không tên nào ngủ được. Có điều chúng không ngủ là vì hưng phấn. Trong làng sẽ có gì chứ? Có những xúc thịt lớn, có rượu ngon, lại có cả vô số mỹ nữ. Đương nhiên, nếu có vàng bạc châu báu gì thì càng tốt. Bọn chúng thu xếp lại hành trang, ba lô, túi sách. Đã biết vị trí ngôi làng ở đâu. Giờ còn gì phải do dự nữa. Tùy có mấy tên người hiện đại giống như bọn chúng bảo vệ cho ngôi làng ấy, nhưng mà trang bị của đối phương không hoàn thiện như chúng, nhân số cũng không bằng. Chỉ cần đợi đến khi trời sáng là có thể tấn công vào làng, tiêu diệt hết kẻ địch. Hừ, mọi người sống trên vùng đất này đều phải cúi đầu đám người nguyên thủy cầm cung nỏ và giáo dài ấy, lấy gì ra để mà đối kháng với súng máy và lựu đạn cơ chứ? Đúng lúc ấy Chợt có âm thanh ù ù vang lên, như tiếng còi hơi từ đằng xa vẳng lại. Kỳ quái! Còi hơi! A, Là bọn thằng làng hai chân đấy! Loài sinh vật đáng ghét nhất trong khu rừng này. Bọn chúng như là một lũ quân du kích, chốc chốc lại ập ra đột kích mọi loài động vật trong rừng. Cả bọn Tây Mễ cũng không ít lần nếm mùi đau khổ rồi. Tây Mễ lập tức trở nên căng thẳng, dội khoát tay Bảo Lâm nhiệm. Lên! Lên cây! Lên cây, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hình như chúng ta chưa bao giờ gặp phải nhiều thằng lằn thế này, đúng không? Lâm nhiệm lên cây, lắp đặt thêm anten radar. Ôi, không xong, không xong rồi đại ca. Lớn chuyện rồi, tao thấy chúng ta phải... điếc vừa dứt lời, mát liền buộc miệng nói theo. Mới được nửa câu đã sực nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt. Chuyện gì vậy? Tây mễ lại bắt đầu sờ sờ lên vết sẹo ở trên mặt. Đó là tín hiệu nguy hiểm. Có, có rất nhiều thằng lằn từ bốn phía dùm cả lại khu vực quanh đây. Không biết mục tiêu của bọn chúng có phải là ngôi làng đằng trước kia không? Đại ca xem, đầu đầu cũng thấy chúng cả. Chỉ thấy trên màn hình, hiện ra hơn trăm điểm sáng nhấp nháy đều đang di chuyển cùng một hướng. Tây mễ nói, khoảng cách, phương hướng, tốc độ. Lôi bà lập tức đáp. Còn gần nhất chỉ cách chưa đầy 20 km, chúng đang đi qua ngôi làng phía trước, hình như không hề có ý định tụ tập ở đó. Tốc độ khoảng 40 km một giờ, không phải dần tốc lúc săn mồi. Chúng tiến lên theo từng nhóm năm ba con một có vẻ như tất cả bọn thằng lằn ở khu vực quanh đây đều tụ tập cá lại rồi. Đúng là hết sức bất thường đấy. Nè, không phải ngôi làng ấy, thì mục tiêu của chúng có thể là ở đâu? Max lẩm bẩm nói một mình. tay mẹ ra lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đã. Mặc xác chúng nó. Bọn ta cứ lo thân mình trước đã. Lâm nhiệm, xuống đây đi. À, xin. Sao lại quên mất hắn chứ? Khủng kiếp thật. Max bỗng dưng kêu toán lên, khiến cả tay mẹ cũng giật mình. Max đủ mặt ra, cuốn cuồng nói bằng tiếng Anh. Nếu không phải cả cái làng ấy, thì còn là ai được nữa? Chính là chúng ta đấy đã bảo lúc trở về bọn này có mùi gì là lạ mà lúc chúng mày đuổi theo đám người ấy có bị chúng tấn công ngược lại không vậy ý ý cô tao là có thứ vũ khí nào bất thường không á mà như là lọ chai hay hộp hay là túi ni lông gì đó có không hả có không cả đám người đều ngẩn mặt ra tay mẹ quát lên nhớ lại đi có nghe nói gì không hả có bị ném cái chai lọ hay là túi ni lông gì không Y hiểu rất rõ, cái tên mát nhát gan này đột nhiên giảm lớn tiếng như vậy, chắc chắn là phải có nguyên do gì đặc biệt. Đinh Minh Hữu nghĩ ngợi về lát, rồi nói. "A a à, à, thủy tinh, thủy tinh có tính không vậy? Thủy tinh hả? Mày nói thủy tinh hả? mát sợ đến nỗi giọng nói cũng phát trùng lên. Đích hỏi. Thủy tinh, thủy tinh gì chứ? Đinh Minh Hữu liền nhắc. Chúng mày quên rồi à? lúc mà đuổi theo bọn chúng không hiểu đứa nào ném ngược một quả lựu đạn không ai bị thương nhưng mà thằng steven bị một mảnh thủy tinh xước qua rách cả mặt mày còn hỏi tao sao ở đây lại có mảnh thủy tinh còn gì À, phải đấy steven rờ rờ lên vết thương nhỏ trên má cuối cùng cũng chợt nhớ ra mặt của mát tái mét lẩm bẩm nói vậy vậy vậy là đúng rồi chắc chắn là bọn thằng lằng ấy đang nhầm vào chúng ta đấy mẹ ơi là mẹ nghe đây Tất cả những người có mặt trong phạm vi nổ của quả lù đạn ấy mau cởi hết quần áo ra. Cả bọn mau rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Tao... Tao cũng không biết phải chạy đi đâu mới thoát được. Nhưng... Nhưng có lẽ tìm nơi nào mà có nước thì tốt hơn. Cởi quần áo à? Tay mẹ dương tay ra, chụp lấy mát Định nhìn cho rõ cái thằng tay cao lớn này. Có phải đã sợ đến phát rồ rồi hay không? Mày... Mày nói cái gì hả? mát bình tĩnh nói là một loại kích thích tố dụ cho bọn giả thú đến, giờ không có kịp giải thích nữa, tóm lại là phải làm như vậy. Tình tôi đi đại ca, tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy đâu." Lôi bà nói. Um, nó nói cũng có lý, đại ca, những đốm sáng kia đang tiến về phía này đấy." Con mắt tam giác của Tây Mễ nheo nheo lại, bắn ra những tia lạnh lẽo rợn người, y gầm lên một tiếng. "Còn không làm theo lời của nó đi, lột sạch quần áo của chúng mày ra." Đinh Minh Hữu nói, nhưng mà đại ca, cởi hết thì bọn em mặc gì chứ? Nè, mày cần mạng hay là cần mặc quần áo? Hả? Giọng của tay mẹ thấp hẳn xuống, nhưng ngữ khí thì lại băng lạnh khiến cho người ta nghe mà phát run lên. Một cái lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng. Pháp sư Á-la nghe trắc mọc cường ba kể xong, không khỏi thầm kinh ngạc. Ông đã biết đó là thứ gì rồi, đồng thời cũng càng khẳng định chắc chắn thân phận của Xin hơn một người yêu thích động vật tuyệt đối không thể có trình độ ấy được nhìn những đốm sáng đang tràn về phía doanh trại của kẻ địch trên màn hình radar Pháp sư Allah khẽ mỉm cười đây chính là chất thông tin gì đó mà anh Xin để lại đấy à Trương Lập đứng bên cạnh hỏi trong một cựu bà gật gật đầu lúc này lữ cái Nam đã mặc lại quần áo cùng với đường mẫn bước ra ngoài thấy cả hội vẫn còn ở trong phòng Mà không ra ngoài đầu làng phòng ngự liền hỏi Sao vậy? Không cần phải ra cổng làng phòng thủ à? Pháp sư A-La lắc đầu Tạm thời quan sát một chút đã Có thể kẻ địch đã trúng phải dẫn cổ Cường bà thiếu gia ném ra đây Lữ kinh nam lập tức hỏi Xin? Pháp sư A-La gật đầu Trái một cường bà thoáng động tâm Nếu đúng là chất thông tin ấy gây ra Vậy thì thủ đoạn này thật sự là quá hữu hiệu Lẽ nào xin đúng thật là... Trong tiếng tù già, từ đằng xa dẫn lại còn kèm theo tiếng súng và tiếng nổ. Pháp sư Á-la khẽ nói, bắt đầu rồi. lữ cái nam cũng nói, xem ra phải đến ngày mai thì mới biết kết quả rồi. Cô khẻ vuốt vuốt lại mái tóc, dù xin là người như thế nào, thì lần này anh ta cũng đã cứu họ một mạng. Trước đây đối đãi với sinh như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai chứ? Khóe mắt của bà Tàng khẽ giật giật, cổ độc. Càng lúc, anh ta càng không thể hiểu nổi thứ ấy. Cả Trác Mọc Cường Ba và dân làng Công Nhật Lạp cùng trải qua một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi người lỗ mặt đã tản đi, Pháp Sư Á La, Trác Mọc Cường Ba và bà Tàng liền trở lại chỗ kẻ địch cấm trại. Sau trận chiến kịch liệt hồi đêm, khắp chốn đâu đâu cũng đầy những chân tay đứt lìa của bọn người lỗ mặt. Còn có mấy con thú quang không biết tên đang tranh nhào cắn xé những cái xác đó, thấy hình không lớn lắm. Vừa thấy người sống, liền nhanh chóng chạy mất tiêu. Cái chòi cây đã sụp hẳn, trong đống quan tàn, họ phát hiện ra những mảnh giải dụng rách bươm bét, súng máy, những miếng kim loại. Sau khi khảo sát, Pháp Sư Á-La kết luận. Chết tại chỗ hai tên, có điều ở đây ít nhất là có đến 30 cái xác người lỗ mặt. Bọn chúng rút lui theo hướng này. Pháp sư là chỉ ra chỗ phía bên ngoài của tầng bình đại thứ hai. Bà Tàng nói, bọn chúng không còn bao nhiêu đạn dược nữa rồi. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Theo kết quả, tối hôm qua họ quan trắc được. Bọn người của Tây Mễ và lũ thằng lằn được dân ở đây gọi là người lỗ mặt ấy đã quần nhau một lúc ở quanh cái tròi cây này. Về sao, vì số lượng của người lỗ mặt đông quá, bọn chúng mới buộc phải mở ra một con đường máu bắt đầu rút lui. Nhưng lũ người lỗ mặt cũng vẫn đuổi riết không thà kẻ địch chạy vào sâu trong rừng, chắc hẳn cũng vì sợ lũ chim khổng lồ ở mép bình đại kia, lần theo dấu vết những cái xác người lỗ mặt đến tận gần chỗ vết đá, rồi lại đi tiếp thêm tầm 30 cây số nữa. Họ phát hiện ra ba cái xác người bị cắn xé tả tơi. Tới đó thì họ dừng lại, trở về làng Công Nhật Lạp báo tin cho mọi người. "Tốt quá!" Trương Lập hưng phấn thốt lên, "Giờ thì không sợ chúng trở lại tấn công thôn làng rồi, bọn chúng cũng chẳng còn sức là mấy nữa." Anh nghỉ ngơi về lát, rồi lại cười hì hì nói với Lữ cái Nam, Dạo quang, cô bị thương nặng vậy, có lẽ chúng ta nên ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nha. Lữ Kinh Nam nói, tôi bị thương nặng, mà sao cậu lại vui vẻ đến thế chứ? Vết thương của tôi chẳng là gì cả, đừng có quên mục đích của chúng ta. Giờ kẻ địch đã vượt lên trước rồi, lại không có bằng chứng gì chứng tỏ chúng đã chết hết. Phải biết rằng phạm vi nổ của quả lựu đạn, Cường Bả Thiếu Gia ném ra chỉ ảnh hưởng được đến 4 năm tên mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải mau chóng bắt kịp bọn chúng. Nếu bọn chúng tiêu diệt những làng phía trước, thậm chí đánh thẳng đến tước mẫu, vậy thì cổ độc của Cường Bả Thiếu Gia coi như hết cách rồi. Vì vậy, chúng ta phải xuất phát ngay hôm nay. Thần sắc của Trương Lập tức thì trở nên sầm sì ảm đạm. Nhạc Dương cười hít hít chầm chọc. Anh... Anh được đấy, bên hồ nước dưới ánh trăng ấy, bãi cỏ lao. Thật đẹp biết mấy ha. Mặt của Trương Lập đỏ bừng lên, hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí nói. Bây giờ, Mã Cát đã là vợ tôi rồi. Ôi, Nhạc Dương nói, chuyện đã rồi, chuyện đã rồi, cái đồ ăn cơm trước kẽn Trương Lập vợi nói, không, không phải thế. Đến tối hôm qua thì anh mới biết thì ra anh nhận đó qua đỏ của mã cát tặng rồi lại cài nó lên đầu cho cô vậy là đã thừa nhận mã cát là vợ mình chẳng trách mã cát là chủ động như thế trong suy nghĩ của cô đó là việc người vợ cần phải làm trương lập gãi gãi đầu nói qua nói lại một hồi lâu mới giải thích rõ được chuyện này nhạc dương nói nhưng mà làm vậy là phi pháp đó trương lập dần dữ quát cái thằng này nói nữa thử xem tôi đánh đấy Nhạc Dương vẫn tuét miệng cười hì hì. Vậy cậu tính sao? Trang một cường ba bình tĩnh hỏi Trương Lập. Trương Lập lấy làm khó xử, anh nhất định phải đi cùng với mọi người. Về điểm này thì không có gì thay đổi được. Nhưng nếu cứ đi thế này, anh lại có cảm giác mình giống như những gã bạc tình lang trong truyền thuyết qua. Đặc biệt là khi vừa mới chiếm đoạt thân thể của người thiếu nữ ấy, lại chiếm đoạt cả trái tim cô. Như vậy thì có khác nào những kẻ lãng tử đa tình trong chuyện đâu chứ? Nếu mà Cát có con với mình, thì sao đây? Nghĩ xa quá rồi. Trương Lập khổ sở, dò đầu bức tóc. Thật chẳng còn mặt mũi nào để mà đối diện với mà Cát nữa. Nên nói thế nào với cô bây giờ đây? Mà Cát ở bên cạnh nhìn Trương Lập đang ủ ê rầu rĩ, trong lòng cũng thầm nhủ. Tại sao, tại sao anh Lập lại buồn như vậy chứ? Tại sao mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt đó chứ? Lẽ nào anh ấy đã làm gì sai? Lẽ nào Mã Cát trở thành vợ của anh Lập cho nên mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt thù địch à? À, phải rồi. Họ có sáu người đàn ông đi cùng nhau, tình thân như anh em. Vậy mà Mã Cát chỉ làm vợ của anh Lập thôi. Những người khác đương nhiên là không vui rồi. Ừ, thế này nhá. Mã Cát ngượng ngùng đứng về nói. Em, em có thể, có thể trở thành vợ của tất cả mọi người Tất cả đều đần thối mặt ra, nhất thời đều không kịp phản ứng Em có thể trở thành vợ của tất cả mọi người Mà cáp tự hào lặp lại một lần nữa Vậy là tất cả mọi người sẽ vui vẻ rồi, đúng không? Cô thầm nghĩ Phục một tiếng, Nhạc Dương đang cầm cốc nước Vừa nhấp được một chút thì đã phì cả ra ngoài đội trưởng hồ dương mỉm cười nhưng nhìn cũng có vẻ rất thích thú sắc mặt của ba tang hơi được ra đến cả trác mọc cường ba cũng trợn tròn mắt làm cho đường mẫn tức tối véo gã một cái thật mạnh chỉ có pháp sư là la lặng lẽ chắp tay kết thụ ấn lẩm nhẩm niềm kinh phản ứng của trương lập là dữ dội nhất anh chàng nhảy dựng lên như con mèo bị ai giẫm phải đuôi các các người ngón tay chỉ vào mặt của trác mọc cường 3, ba ba tang Vẽ mặt kích động khôn cùng Cuối cùng ngón tay giảnh mắt của anh Khóa chặt lên gương mặt đang cười Toe toét của Nhạc Dương Cậu cậu cười cái gì Có cái gì mà đáng cười đâu chứ Không phải cười Cấm không được cười Nhạc Dương thật sự không sao tính nổi cười Hai dài giật giật Nói không ra hơi Tôi tôi tôi nghĩ Không được nghĩ Trương Lập nhảy trộm chồm Đừng có tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nha Từ lâu cậu đã nghĩ như thế rồi Nói cho cậu biết Cậu mà còn suy nghĩ này trong đầu á Tôi... tôi... Hừ, chẳng có còn anh em với cậu nữa Thật đúng là trường lập tức đến lỗ mũi xịt khói Nhưng lúc quay người lại đối diện với Mà Cát Lại không biết phải mở miệng thế nào Anh đặt tay lên vai của Mà Cát nhăn nhỏ nói Mà Cát à Anh phải nói với em Anh phải nói với em chuyện này Em... em sao có thể nghĩ như vậy được chứ Mà Cát nghiêng nghiêng mặt nhìn Trương Lập Không phải ai cũng đều rất vui vẻ đấy sao Cô đã định cất tiếng Thì Trương Lập đã ghé tay sát vào Căng thẳng thì thầm Nói Nói nhỏ cho mình anh nghe là được rồi Mà Cát liền nói ra ý nghĩ cổ quái của mình Xong rồi còn ấm ức cao giọng Có gì mà không ổn đâu chứ Trương Lập nghe được cái lý do Khiến cho anh dở khóc dở cười ấy Bối rối dò đầu bứt tóc Chẳng biết phải làm sao nữa sao lại như vậy được chứ lẽ nào cô không biết một người vợ chỉ nên trung thủy với một người chồng duy nhất của mình hay sao cuối cùng trương lập đành thử giải thích cho mà các biết thế nào là chế độ một vợ một chồng chẳng ngờ vẻ mặt của mà các lại như thể không sao tin đó là sự thật ý chừng cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có chế độ như thế chỉ nghe cô nói với giọng hết sức ngạc nhiên làm làm sao mà thế được Một người vợ thì phải có rất nhiều chồng mới đúng chứ Em còn có năm bố đây này Mà cát dơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước mắt năm ngón tay không thừa không thiếu Trương Lập trợn mắt đến nỗi Con người cũng sắp rơi ra ngoài Pháp Sư Á La liền lên tiếng Ở đây họ theo chế độ một vợ nhiều chồng đấy Ôi tại sao lại như vậy Trương Lập hỏi ngay cấp lự Pháp Sư Á La lắc đầu à, Không biết Theo tôi hiểu, thường là những gia đình tương đối nghèo mới có trường hợp anh em cùng lấy chung một người vợ. Trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở một số vùng nghèo đói lạc hậu của Tây Tạng vẫn còn giữ tập tục này. Về sao dần dần đã bị chế độ một vợ một chồng thay thế? Có điều ở đây hình như không phải thế. Giả lại, Nam Đinh trong làng, ít như vậy. Theo lẽ phải là chế độ hôn phối một chồng nhiều vợ mới đúng chứ? Sao lại thành một vợ mà nhiều chồng được? Có lẽ chúng ta phải hỏi địch ô Đại Nhân thì mới biết được. Đầu của Trương Lập như muốn nổ tung ra, dội dàng giải thích với mà Cát về những điểm ưu việt của chế độ một vợ một chồng. mà Cát, không phải, không phải như em nghĩ đâu. Nhìn họ có điểm gì giống người chưa có vợ đâu chứ. Em, em hiểu lầm hết cả rồi. Em nhìn họ kìa, người kia, cả người kia nữa. Trương Lập vừa thì thầm rủ rỉ với mà Cát vừa không ngừng đảo ánh mắt liếc qua chỗ của Trác Mộc Đường Ba, Đường Mẫn và Lữ Kinh Nam, Mã Cát chốc chốc lại khẽ thúc lên kinh ngạc, hả, một người lại có hai người á? Trương Lập dội vàng, bịch chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, hai người cứ rì ra rì rầm, toàn nói chuyện về bọn Trác Mộc Đường Ba, ánh mắt như kẻ trộm ấy của Trương Lập khiến cho Lữ Kinh Nam nhìn mà phát bực, cô gắt lên, Trương Lập, cậu làm bà làm bầm cái gì thế? Nói lớn tiếng xem nào Đâu Đâu có gì Tôi chỉ cải chính một số hiểu lầm thôi mà Trưng Lập cười khàng mấy tiếng Có cho anh gan trời Anh chàng cũng chẳng dám lớn tiếng nói chuyện vừa nãy Giờ không phải là lúc nói chuyện này